Mời các bạn cùng nghe phần 8 của chuyện Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 18 Cố Nhân lại nói liệu ý hoan ở trên giường tĩnh dưỡng vài ngày đã dần dần khôi phục. Người thường dưỡng một chút liền xuống giường đi lại chỉ có ý kỳ thật thân thì hoàn toàn không có việc gì rồi còn mỗi ngày kiếm cớ ở trên giường cần vũ tư phượng tới chiếu cố. Vũ tư phượng cảm động y trên đường đi tương trợ huống chi vẫn luôn tình như phụ tử cho nên biết rõ y là giả, vẫn không có nửa câu oán hận. Mỗi ngày cùng y giảng thuật tao ngộ nửa năm qua này. Liệu ý hoàn thích nhất nghe đoạn thu phục linh thú kia, mỗi lần nghe thế nào cũng vỗ tay cười to, một mặt nói thu thật tốt. Bất quá con thần thú lớn như vậy, mang theo bên người không thiện đi. Vũ tư phượng cười nói, không phải nói rồi sao, thần thú có thể hóa thành hình người. Lại nói, đại ca còn chưa thấy qua đằng xả đâu. Lần sau đệ bảo toàn cơ dẫn hắn đến cho huynh xem. Liệu ý hoan hai mắt sáng ngời, nước miếng đều muốn chảy ra thèm thuồng hỏi, như thế nào? Là một đại Mỹ nữ sao? Vũ tư phượng bất đắc dĩ xoa nhẹ thái dương, không, là một nam nhân. Hơn nửa tính tình nóng nảy hung thần ác sát. Liệu ý hoan lập tức sụ mặt xuống, Hữu khí vô lực thở dài, ta đây không có hứng thú. Còn không bằng nhìn tiểu cô nương linh lung ta muốn nhìn nàng, đã muốn rất lâu rồi. Đại ca, vũ tư phượng giờ khóc giờ cười. Chợt nghe cử kết một tiếng bị người mở ra toàn cơ sách theo cặp lồng đi tới, nghe thấy Liễu ý hoan nói muốn nhìn linh lung, lập tức cười nói, được chờ linh lung thân thể khôi phục rồi, ta sẽ dẫn tỷ ấy đến thăm Liễu đại ca. Thực hiển nhiên nàng một chút cũng không rõ chỗ tả của liệu ý hoan. Vũ Tư Phượng thấy y ở trên giường cười đến không khép được miệng, không khỏi lắc lắc đầu, không có lời nào để nói. Đình nô thì sao, liệu ý hoan mấy ngày gần đây đều rất ít thấy y, rất nhớ nhung giao nhân an tĩnh ôn nhu này. Toàn cơ dọn thức ăn ra, nói phụ thân cùng mấy trưởng lão rất thường thức hắn bác học đa tài, mấy ngày nay đều đang hướng hắn thỉnh giáo đạo tu tiên nha. Nàng vốn nghĩ thân phận giao nhân của đình nô ở Thiểu Dương Phái rất khó xử, ai ngờ hắn chẳng những đã cứu về Linh Lung, còn được các trường bối xem trọng Thiểu Dương Phái từ trên xuống dưới không ai không thích hắn, nói như thế nào đây tình huống này mặc dù rất tốt lúc trước cũng là vạn vạn lần không nghĩ tới. Hác hác quá ngu xuẩn quá ngu xuẩn, người yêu khác đường, tỉnh giáo kinh nghiệm căn bản vô dụng. Liệu ý hoan lắc lắc đầu, toàn cơ ngạc nhiên nói, vậy theo như Liễu Đại ca nói, phàm nhân rốt cuộc làm thế nào tu tiên. Liệu ý hoan cười nói, các người đều nghĩ giết yêu quái càng nhiều, lại càng có thể thành tiên, kỳ thật hoàn toàn sai. Người và thần vốn là hai giới chúng sinh bất đồng, trải qua luân hồi thành tiên là bực đại sự nào, kẻ thành công tự nhiên rất hiếm hoi. Muốn nói làm như thế nào mới có thể thành tiên, ta nghĩ phương pháp cụ thể là không có. Mấu chốt ở chỗ lòng người, nhất nghiệm thành tiên, nhưng nhất nghiệm cũng có thể thành ma. Toàn cơ đột nhiên ngẩn ra, cảm thấy loại đạo lý này tự hồ đã nghe qua ở nơi nào đó. Thiện ác thần ma chẳng qua chỉ là một ý niệm thành cùng không thành, bất tại thiên địa tự tại lòng người. Trong nội tâm nàng hình như có chút xúc động, như có điều suy nghĩ. Vũ tư phượng hầu hạ Liễu ý hoan ăn cơm thấy y y sam rộng mở, một chiếc túi thơ tầm màu xanh rơi ở ngực y. Trước kia không thấy y đeo thứ này, mấy ngày nay mới phát hiện, hắn hỏi qua, bất quá liệu ý hoan không chịu nói, hỏi đến nóng nảy, y liền sẽ thở ngắn than dài, một bộ dáng buồn bực thất bại. Y người này vẫn luôn phong lưu, nói không chừng là ở bên ngoài chọc đến nợ hoa đào, nữ từ đối phương tặng y tín vật làm kỷ niệm, vũ tư phượng nghĩ như vậy, liền không truy vấn nữa. Bất quá hôm nay lại thấy cái túi tơ tầm màu xanh kia hiển nhiên thường xuyên được y chơi đùa, cạnh mép đều đã sờn lông, dây miệng túi có chút lỏng lẻo, lộ ra một nhúm tóc đen nhánh, bóng mượt. Vũ tư phượng hơi ngần ra, liệu ý hoan như là đã phát sát động tác của hắn, tùy ý cất túi tơ kia vào trong ngực không cho hắn nhìn nữa. Động tác này khiến hai người đều có chút xấu hổ, vũ thư phượng khụ một tiếng, vội vàng chuyển đề tài cười hỏi, đại ca nửa năm không gặp là đi đâu sao? Hắn không hỏi thì còn hoàn hảo, vừa hỏi thần sắc trên mặt liệu ý hoan càng thêm lúng túng, nghẹn một hồi lâu mới nói, ách ta ta nha, cũng có chút bí mật cá nhân. Lần này là đi thăm một vị lão Hữu mất đã lâu, quét mộ a hồi tưởng một chút chuyện cũ linh tinh A Vũ tư phượng thở dài, đại ca tìm kỹ nữ uống hoa tử cũng không phải chuyện mất mặt để sớm đã quen rồi. Loại chuyện này có gì mà nói dối chứ? Vốn dĩ hắn không tin. Nhìn thứ trong túi ở ngực y kia, rõ ràng là một nhúng tóc dài của nữ nhân, chứng tỏ y đã chọc chúng nợ phong lưu, hiện giờ lại nói cái gì mà tảo mộ lão Hữu chỉ cảm thấy vớ vẩn. Liệu ý hoan lúc này mới ngậm bồ hòn làm ngọt có khổ nói không nên lời, nghẹn một hồi, mới nói ta thật là đi vấn an lão hiểu tạ thế. Vũ Tư Phượng mắt điếc tay ngơ thua thập chén bát đã ăn xong bỏ vào trong lòng Nàng sách lên muốn đi, chợt nghe liễu ý hoan nói, nói thế nào đây, nàng tốt xấu gì cũng tính là nữ nhân ta thích nhất trên đời này. Hằng năm đi tảo mộ cho nàng, ở lại vài ngày hiện giờ ta có thể làm cũng chỉ thế này mà thôi. Hai người nghe y nói đến triền miên bất đắc dĩ, không khỏi đều có chút tò mò. Toàn cơ vội vàng đặt cặp lồng xuống, xoay người hỏi, là nữ nhân trước kia liễu đại ca thích. Nàng qua đời rồi. Nếu như nói liệu ý hoan con nữ tử yêu chân thành say đắm, đừng nói toàn cơ, ngay cả vũ tư phượng cũng đều không tin. Y cho tới bây giờ cũng chưa từng coi trọng nữ nhân, động một tí là kêu ba bốn kỹ nữ uống rượu mua vui, hoàn toàn là một bộ dáng quỷ háo sắc người như thế cũng biết thích người khác. Làn da ngâm ngâm của liệu ý hoan không ngờ lại có chút đỏ lên cách nửa ngày, mới thở dài nói, nàng tất nhiên là không giống những nữ nhân khác cực kỳ không giống. Hai hải tử đều giật mình đến ngây người, vũ tư phượng hơn nửa ngày mới tìm được thanh âm của chính mình, vội vàng hỏi, nàng ấy chết thế nào? Huynh cái kia túi tơ, là nàng để lại cho Huynh. Liệu ý hoan phi một tiếng, mắng tiểu quỷ đáng chết. Ai cho mắt đệ tinh thế chứ? Dứt lời, nắm lấy cái túi tơ ở trong cổ áo kia, vuốt ve thật lâu thấp giọng nói, không sai, là của nàng. Bất quá, không phải nàng cho ta. Lại y trộm cắt một nhúm tóc, như nhặt được vật quý mang theo bên người. Nàng là tội lỗi của y, sự tồn tại của nàng liền đủ để khiến y đau lòng, nhưng lại là một sự thật vĩnh viễn cũng không thể bỏ qua. Ý của ngươi là, ngươi thích người ta, người ta lại không có nửa điểm ý tứ với ngươi. Toàn cơ chấn kinh rồi. Dù sao liệu ý hoan vẫn luôn là người không phân lớn nhỏ, nàng cũng không phân lớn nhỏ theo hỏi không chút khách khí. Liệu ý hoan thở dài một tiếng, sâu kín nói, có lẽ, nàng đến chết cũng không biết ta là ai. Y lại có thể si tình như vậy. Toàn cơ một phen đỡ lấy cằm tránh cho nó rơi xuống. Vũ tư phượng đồng thời chấn kinh, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Nhìn không được hỏi, đợi chút đại ca, người huynh nói là người yêu của huynh. Liệu ý hoàn biến sắc cuối cùng lộ vẻ sâu thảm thở dài, cười khổ, đã biết không thể gạt được quỷ linh tinh như đệ con bé không là người yêu của ta, nó là nữ nhi của ta. Bịch một tiếng, là âm thanh toàn cơ quá mức chấn động té từ trên ghế xuống. Y có nữ nhi, y từng có một nữ nhi. Toàn cơ đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới trở nên thực kỳ diệu, hết thảy đều là không thể nắm bắt như thế này. Liệu ý Hoan thở dài, đó là tội lỗi lúc trẻ ta đã tạo ra. Cùng kỹ nữ kia một đêm của Hoan, ai ngờ nàng lại có thể châu thay ám kết sinh hạ nữ nhi. Bởi vì ta từng nói mình là đệ tử ly chạy cung. Cho nên nàng nhờ người đem đứa bé kia đưa đến cửa cung. Ta từng nghĩ, vô luận nàng là kỹ nữ cũng được là cái gì cũng tốt đều là nương của đứa bé. Ta rời khỏi ly chạy cung, lại thay nàng chụp thân, một nhà ba người tìm nơi non xanh nước biết trôi qua cả đời cũng là chuyện tốt. Ai ngờ lão công chú biết được việc này, phi thường phẫn nộ cả đêm phái người đem kỹ nữ kia độc chết. Liêu lại nữ hài nhi này cũng muốn giết ta dùng mạng phản kháng, cam đoan vĩnh viễn cũng không tiết lộ nửa điểm. Quy củ của ly chạy cung, nữ tử không cho phép tiến vào cho nên ta đưa nó cho một hộ nhà nông nhận nuôi. Mỗi tháng trộm đi thăm nó. Nó một năm rồi lại một năm chậm rãi trưởng thành, càng ngày càng sinh, hoạt bát đáng yêu, vừa nhìn đã biết là nữ nhi của ta. Ta mỗi lần trốn ở một nơi bí mật gần đó nhìn nó, đều hận không thể nói hai ba câu với nó, vuốt ve bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, nghe nó gọi một tiếng cha người làm cha mẹ, loại tâm tình này ta lần đầu tiên trong đời hiểu rõ. Nói tới đây y mỉm cười, có chút chua sót. Vũ Tư Phượng nói nhỏ, đại ca Huynh sau đó rời khỏi ly chạy cung là vì chuyện này. Liệu ý hoan gật đầu nói, không sai việc này trừ bỏ lão công chủ cùng ta, còn có một người sư huynh, ai cũng không biết. Người sư huynh kia ta thực cảm kích huynh ấy, ta không thể thường xuyên thăm nữ nhi, cho nên hắn luôn thay ta tặng một ít đồ cho nó. Vẫn luôn chiếu cố nó, có một lần ta lại lén chuồn đi thăm nữ nhi, nhưng chờ đến khi trời tối đen cũng không thấy nó. Ta không dám đi qua cẩn thận nhìn, sợ bị người ta phát hiện. Ta ngơ ngẩn đứng một đêm, không có kết quả đành phải buồn bực trở lại ly chạy cung. Sau đó sư huynh kia vội vã tìm ta, ta mới biết được đứa bé bị bệnh nặng nguy ở sớm tối. Nó mới 10 tuổi, đứa bé nhỏ như vậy uống bao nhiêu thuốc, gặp bao nhiêu thầy thuốc một chút khởi sắc cũng không có. Ta lòng nóng như lửa đốt rốt cuộc bất chấp cái quy củ gì cả đêm rời khỏi ly chạy cung. Nhưng chờ đến lúc ta chạy tới bên cạnh nó, nó đã sắp không xong, hoàn toàn bị vây trong trạng thái hấp hối. Ta ôm nó, khóc cũng khóc không được ta vẫn không nghe được nó gọi ta là cha thân làm phụ thân, lại không thể chính tay nuôi dưỡng con cái thành người ta không những không phải người cha tốt ngay cả là người cũng không tính. Vũ tư phượng thấy y càng nói càng hốt hoảng, không khỏi âm thầm kinh hãi ôn nhu nói, đại ca huynh nếu như không muốn nói thì đừng nói nữa. Đều tại để không nên hỏi huynh, liệu ý hoan giống như không nghe thấy tiếp tục nói ta đã dùng hết toàn bộ pháp lực cứu nó. Vẫn là vô dụng nó chết rồi, cứ như vậy chết ở trong lòng ta nó đến chết cũng không biết ta là cha của nó nó gặp cũng đều chưa gặp qua ta nếu không thể nuôi nấng, lúc trước cũng không nên để nó đến với thế gian này chịu khổ. Ta ngồi cùng thi thể nó 3 ngày 3 đêm thẳng đến lão công chù tự mình đến tìm ta. Ta chết cũng không chịu trở về ta không muốn quay về nữa, đều là bởi vì những quy củ chết thiệt kia, nữ nhi của ta chẳng khác nào bị chính tay ta hại chết ta như thế nào còn có thể trở về. Lão công chủ nổi trận lôi đình, đánh ta trọng thương, ta động cũng không thể động, chơ mắt nhìn bọn họ đem hài tử của ta phóng hỏa thiêu thành cho bụi lửa kia, thổi thẳng lên trời, gió thổi qua thổi tan cho cốt của nó, bọn họ hại chết nữ nhân của ta, lại hại chết hài tử của ta, ngay cả một chút đồ để lưu luyến cũng không lưu lại cho ta. Đại trưởng phu sống không bằng chết như thế, còn có ý nghĩa gì? Ta liều mạng thoát khỏi gông cùng của bọn họ, đem cho cốt của nó từng chút từng chút bắt trở về chôn ở dưới đất. Nhưng ta không biết tên của nó Nữ nghi của ta, ta ấy vậy mà lại không biết nó tên gì. Như vậy ta ngay cả một tấm bia cũng không có biện pháp lập cho nó, bất quá ta lại có mặt mũi nào lập bia cho nó, xưng nó là nữ nhi của ta đây. Ta bị lão công trù bắt trở về, nhốt vào trong địa lao. Rất nhiều lần ta đều muốn, muốn đi theo nó cho rồi, không công một chuyến đến với cuộc sống này kẻ vô tích sự. Nhưng cho dù ta chết rồi, lại có mặt mũi nào gặp mẹ con nó. Muốn sống không được, muốn chết không thể cái loại thư vị này, ta đời này cũng không muốn lĩnh hội nữa cứ như vậy ta mơ mơ màng màng qua không biết bao nhiêu thời gian, bỗng nhiên có một ngày trong địa lao tiến đến một tiểu hài nhi, gương mặt phấn nộn so với nữ nhi của ta nhỏ hơn vài tuổi bám vào trên cây sắt ở cửa lao tò mò nhìn ta. Vừa thấy được hắn ta lập tức nhớ tới nữ nhi ta cùng nó một câu cũng đều chưa nói qua, nó nhỏ như vậy, suy nghĩ trong lòng, sẽ là cái gì đây? Ta thực muốn biết, cho nên ta dụ dỗ đưa bé đến nói chuyện với ta. Hắn thật biết điều, cũng rất thông minh, phi thường nghe lời ta nói nhảm cái gì hắn cũng đều tin. Từ trên người hắn, ta đã tìm được niềm vui dạy dỗ nữ nhi nếu hài tử của ta còn sống, như vậy ta cũng sẽ dụ nó chơi như thế, kể chuyện cười cho nó nghe, đem toàn bộ đồ ăn ngon giữ lại cho nó chỉ mong nó trôi qua vui vẻ, vĩnh viễn vô ưu vô lo. Nói tới đây, liệu ý hoan cười hắc hắc hai tiếng, nói tiểu phượng hoàng, đại ca đệ ích kỷ như vậy có trách ta không? Khi đó tìm đệ chơi, hoàn toàn xem đệ như nữ nhi của ta để đối đãi Vũ tư phượng thấp giọng nói, đại ca ở trong lòng đệ, huynh đã là cha của đệ rồi. Liệu ý hoan cười hai tiếng, bỗng nhiên thở dài thường thượt nằm lại trên giường tay gối dưới đầu, nói, đã nhiều năm như vậy. Chuyện này ta cũng sắp quên mất rồi. Vẫn luôn giấu ở trong lòng, hôm nay nói ra thật sự là thống khoái Ta trộm thiên nhãn, chính là vì xem nó nhập luân hồi gì, lại đi tìm lần nữa Đáng tiếc a nó còn chưa chuyển sang kiếp khác Đợi cho nó chuyển sang kiếp khác cả đời này, ta nhất định hào hào chờ nó Không bao giờ vứt bỏ nó nữa Vũ tư phượng gật gật đầu, hòa nhã nói, để cùng huynh tìm, đại ca Chúng ta người một nhà, sau này cũng không xa rời nhau Hắn cũng là đến hôm nay mới biết vì sao liệu ý hoan hai lần rời khỏi ly trẻ cung, thậm chí cam chịu kỳ hiểm đi trộn thiên nhãn, không ngờ lại đã từng có một đoạn quá khứ như vậy thật khiến người ta cảm khái vạn lần. Toàn cơ một phen nước mắt nước mũi, khóc thành lệ nhân, nức nở nói ta ta cũng cùng nhau Liễu đại ca ta sau này không bao giờ giữ với huynh nữa nếu không huynh xem ta như con gái của huynh đi trừ bỏ kêu cha ta cái gì cũng đều có thể làm. Liệu ý hoan hoảng sợ vội vàng xua tay, không cần không cần ta cũng không muốn con nữ nhi là chiến thần tướng quân vẫn là quên đi. Nói xong, y và Vũ Tư Phượng hai người cười ha hả. Toàn Cơ lau nước mắt ù ù gạc gặc đang muốn mở miệng hỏi, chợt nghe cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra, một thanh âm thanh thúy ở bên ngoài cao giọng kêu toàn Cơ. Toàn Cơ muội ở trong đây sao? Là giọng của Linh Lung. Toàn Cơ vội vàng đứng dậy, "Muội ở đây. Linh Lung sao tỷ lại tới đây?" Ngoài cửa bóng người chợt lóe linh lung mặc một thân hồng y, màu da như tuyết tóc đen như mây cười không ngất đứng ở nơi đó. Bên môi hơi hơi mỉm cười, hai mắt sáng long lanh cực kỳ hiểu thần. Liệu ý hoàn lết thấy thiếu nữ xinh đẹp thần thái phi dương như vậy, cảm xúc thương cảm mới vừa rồi nhất thời tan thành mây khói, nhìn đến mắt cũng không chớp cảm sắp rơi xuống cũng không tự biết. Tỉ là tới tìm bọn muội Linh Lung đi tới cất cao giọng nói chờ châm hoa đại hội chấm dứt ta cũng muốn cùng bọn muội đi bất chua sơn cứu mẫn môn trở về. Toàn cơ chấn động lầm bẩm nói tì làm sao thì biết rồi. Linh Lung cười cầm tay nàng ôn nhu nói xin lỗi tì trước kia quá vô dụng rồi chỉ biết phát cáu lại chuyện gì cũng làm không tốt. Hại bọn muội khổ cực như vậy còn làm hại mẫn môn hắn nàng thần sắc bỗng nhiên tối xuống tiếp theo lại nói. Cho nên lần này đến phiên tì tới cứu hắn rồi. Chuyện bị giam cầm, chuyện của mẫn ngôn, tỉ sẽ đích thân giết ô đồng báo thù Toàn cơ ngơ ngẩn nhìn nàng thật lâu, trong mắt dần dần toát ra hào quang kích động vui mừng cực kỳ không thu lại nổi, bỗng nhiên vươn tay dùng sức ôm nàng, nức nở nói, được. Chúng ta cùng đi, lần này nhất định có thể cứu lục sư huynh trở về. Vẫn luôn trốn ở bên ngoài không dám vào đằng xà nghe bọn hắn dường như không có phát hỏa, biết chuyện mình đắc tội linh lung không bị phát giác lúc này mới yên tâm lớn mật lẻn vào, lèn lén lấy điểm tâm ở trong mâm nhét vào miệng ăn đến hài lòng thỏa dạ chương 19, đêm trước nhất, trầm hoa đại hội còn nửa tháng nữa sẽ bắt đầu y theo lệ thường, lúc này ngũ đại phái đều cần phải trước đi đến phù ngọc đảo tiến hành rút thăm hái hoa. Phù phụ trừ lỗi cùng 5 vị trưởng lão ngoài sở ảnh hồng đều đã chuẩn bị tốt xuất phát, ai ngờ phù ngọc đảo bỗng nhiên đưa tới một phong thư trên thư đông phương đảo chủ thông báo năm nay hoa của đại hội sớm đã được hái cho nên lần này không rút thăm hái hoa. Việc này thật không bình thường, chỉ không biết hoa đã sớm được hái là bộ dáng gì. Trừ lỗi buông phong thư xuống, trầm giọng nói, lệ thường là hoa được hái phải thông báo trước cho mọi người, lý giải thuộc tính của yêu ma mới có phương pháp ứng phó. Nếu không đệ tử trẻ tuổi không có kinh nghiệm, ngay cả là yêu ma trọng thương, cũng rất dễ dàng bởi vì luống cuống mà dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Hà Đan Bình cười nói, đại ca Hà Tất lo lắng, chúng ta lên đảo sớm trước mấy ngày, không phải liền rõ ràng sao. Mấy vị trưởng lão khác cũng ở bên cạnh phụ họa đồng ý. Chữ lỗi trầm ngâm nói, không, đây không phải là điều ta lo lắng. Mấy năm nay thật là đã phát sinh không ít chuyện, người ta khó tránh khỏi trở nên nghi thần nghi quỷ. Có lẽ ta thật sự là nghĩ nhiều rồi. Ông nghĩ nghĩ, lại nói, như thế này đi ảnh hồng, hòa dương, hai người các đệ theo phu phụ ta đi quan sát cuộc chiến châm hoa đại hội, những người còn lại ở lại thiểu dương. Đệ tử quan sát cũng đừng dẫn theo nhiều quá, mọi người ở tại chỗ này tăng thêm giới bị. Ta lưu lại hồng loan, một khi có biến lập tức bảo nó truyền tin. Hòa dương ngơ ngác một chút lập tức đã hiểu rõ, nói nhỏ trưởng môn là lo lắng yêu ma nhân cơ hội này làm loạn. Chữ lỗi gật đầu. Không sai, ô đồng kia rất ư điên cuồng, còn phái mấy tiểu bối đến thông báo ta há có thể mở rộng cửa thuận tiện để cho bọn chúng nhân cơ hội quấy rối huống chi hiên viên phái lại hàng phục bọn chúng ta cứ cảm thấy sắp tới sẽ phát sinh đại sự. Đang nói, ngoài cửa bỗng nhiên có đệ tử thông báo, bọn toàn cơ đã đến. Mấy hài tử này đều thu thập xong rồi, ngành ngang đắc chí đang chuẩn bị theo đại bộ phận cùng lúc xuất phát đi phù ngọc Đảo Vừa nghe chữ lỗi nói không cần hái hoa cả đám đều có chút sững sờ. Năm nay sẽ không phải không có châm hoa đại hội chứ. Linh lung nhẫn nải thấp nhất nàng thì ngóng trong đại hội nhanh chóng chấm dứt mọi người đi bất chua sơn cứu người. Chữ lỗi chừng mắt lếp nàng một cái, nói bậy, thế nào lại không có. Hai ngày nữa chúng ta liền xuất phát, năm nay muội muội của người cũng sẽ tham gia, người cũng cố gắng tu hành tranh thủ lần sau tham gia đi. Theo tính tình trước kia của Linh Lung, bản thân mình không thể tham gia loại sự kiện này, sớm đã nhảy dựng lên, ai ngờ nàng chỉ lặng đi một chút tùy ý nói cái này không quan trọng. Đại hội sớm chút chấm dứt, chúng ta sớm chút rời đi. Trừ lỗi biết nàng là nói chuyện của Chung Mẫn Ngôn quan trọng hơn, trong lòng không khỏi ảm đạm. Trầm Hoa đại hội lần này, Ô Đồng tất nhiên sẽ tới coi rối, không biết Chung Mẫn Ngôn có thể ở trong đó hay không, thật nếu xem nó như địch nhân để đối phó, ai có thể hạ thủ được. Nghĩ đến đứa nhỏ này là chính mình một tay nuôi lớn, lúc nhỏ bộ dáng hoạt bát tinh nghịch chạy theo phía sau gọi sư phụ sư nương tham ăn muốn chết cái gì cũng đều có thể nhét vào miệng. Nháy mắt nó đã trưởng thành con cái đã lớn từ có suy nghĩ, người lớn cũng không thể chi phối nó nữa. Vô luận lý do nó làm chuyện này là gì, mình cũng nguyện ý cho nó một cơ hội nữa, nghe nó hào hào nói. Nếu đã không cần đi phù ngọc đảo sớm như vậy, bọn toàn cơ đành phải trở về. Liệu ý hoan tiếp tục nằm trên giường, nhớ lại quá khứ trùng trùng. Đình nô tiếp tục bị đằng xà quấn quý truy vấn chuyện vô chi kỳ. Linh Lung nắm lấy tay toàn cơ, hỏi nàng đủ loại sự tình phát sinh trong hơn nửa năm này, thấy bọn hắn gặp nhiều chuyện thích thú lại kinh hiểm như vậy, Linh Lung lại càng hận đến miến răng miến lợi, liên thanh nói. Nếu như thì cũng có mặt thì thật tốt, mất toi một năm xuống núi rèn luyện rồi. Nàng đối với ô đồng hận lại sâu sắc thêm một tầng, hận không thể chặt đứt luôn cả chân trái của gã, rồi lại làm chân gỗ giả. Lúc này đã sắp bước vào cuối tháng 10, gió thu xào sạc. Trên đỉnh núi tại Thiểu Dương Phái, lại càng trước thời gian cảm nhận được hàn ý. Qua một đêm, trên mặt đất kết đầy xương trắng, cỏ cây cũng toàn là vàng úa. Mấy ngày nay mây đen răng đầy, nhìn thấy có vẻ như thuyết sắp rơi, Hà Đan Bình thấy vũ thư phượng quần áo phong phanh, không khỏi đau lòng, thay hắn đo kích thước bảo tiệm may vá dưới chân núi may cho vài bộ xiêm y dày. Tục ngữ nói, mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng yêu thích. Tuy nói toàn cơ cùng hắn còn chưa có lời mai mối định lễ. Người tu tiên vốn cũng không có nhiều quy củ như vậy, bà cùng trừ lỗi trong lòng sớm đã nhận định hai đứa nhỏ này tương lai sẽ ở cùng nhau, liền chỉ có một lo lắng, hắn hiện tại hình như không tính là người của ly chạy cung. Toàn cơ đối với chuyện hắn rời khỏi ly chạy cung nói đến thực hàm hồ ước chừng là bởi vì trong đồng môn có người làm phản đã đâm hắn bị thương, khiến hắn nản chí ngã lòng cho nên rời khỏi sư môn. Ở trong lòng trưởng bối, một người trung quy vẫn phải có nơi có trốn mới được nếu không nữ nhân gả cho hắn sau này sống như thế nào. Toàn cơ lại là đã quen cuộc sống đại tiểu thư quần áo đến liền đưa tay cơm đến liền há mồm sau này cha mẹ không ở bên cạnh nàng vì sinh kế chịu khổ cũng không thể như vũ tư phượng bay tới bay lui như vậy. Ngẫm đi ngẫm lại nếu hắn đã không phải người của ly trẻ cung như vậy thì cứ bái nhập môn hạ thiểu dương phái trừ lỗi phá lệ thu hắn làm đệ tử trực hề. Thái độ làm người của hắn giỏi giang, hiếm thấy trong đám đệ từ trẻ tuổi, sau này thiểu dương phái nếu giao cho hắn cũng yên tâm. Bà đem ý tưởng này nói cho chữ lỗi nghe, vốn tưởng rằng ông sẽ đáp ứng luôn miệng, ai ngờ chữ lỗi trầm ngâm thật lâu sau, mới nói, bọn nhỏ lớn rồi, tự có quyết định của mình. Xem ý của toàn cơ đi, chúng nó cũng không thể cả đời cứ dựa vào che chở của cha mẹ mà sống. Vậy hai chúng nó không nơi ổn định, toàn cơ sau này liền đi theo hắn chịu khổ. Hà Đan Bình khó hiểu hỏi. Trừ lỗi cười nói, chịu khổ là chưa nói tới đi. Huynh thấy tư phượng đứa nhỏ này không phải hạng người tầm thường không chí tiến thủ, không phải chúng ta tự coi nhẹ mình, toàn cơ có lẽ vẫn là treo cao rồi. huống chi muội muốn người ta bái nhập môn hạ, hoàn toàn là một bên tình nguyện, hai người già chúng ta cũng không thể tự bắt ép trẻ nhỏ như thế. Con cháu tự có phúc của con cháu, chúng ta hà tất quan tâm quá nhiều. Hà đan bình thở dài, nói không quan tâm, há có thể dễ dàng như vậy. Ở trong lòng người làm mẹ chúng nó thủy chung vẫn là trẻ nhỏ. Chữ lỗi cười cầm tay bà ôn nhu nói, muội là sợ bọn nhỏ trưởng thành, bỏ lại một mình cô đơn. Hà Đan Bình cùng ông làm phu thê nhiều năm như vậy, cảm tình thủy chung ổn định. Nội tâm chữ lỗi không bảo thù nghiêm khắc như bề ngoài, ở trước mặt bà vẫn là như khi thiếu niên, ngẫu nhiên nói đùa vài câu. Tính khí của bà cũng là ngại ngùng như trước, mặt đỏ lên, nói nhỏ, nói gì thế, như thế nào lại cô đơn. Chữ lỗi cười nói. Không sai, có ông lão huynh đây bồi muội mà. Hai người già chúng ta quay quần với nhau. Hà đan bình khẽ xì một tiếng, vướng mắc trong lòng kia cũng bị ông hóa giải quyết định tùy bọn nhỏ đi. Hôm đó toàn cơ đi tìm vũ thư phượng chơi, thấy hắn mặc y phục mới kiểu dáng rất ư xinh đẹp, không khỏi hâm mộ tiến tới sờ sờ, một mặt cười nói là nương muội đặt làm cho huynh đi. Bà đối với huynh thật tốt, muội và linh lung còn chưa có áo mới đâu. Vũ tư phượng vốn nhận tình của trưởng bối cũng có chút lo sợ bất an, bị nàng vừa nói như vậy, lại càng xấu hổ. Hắn cũng không nghĩ tới phu phụ trừ lỗi không như người ngoài thân mật như vậy. Hắn từ nhỏ đến lớn gặp được trưởng bối không uy nghiêm như sư phụ thì chính là liệu ý hoan loại vô lại này, hầu như không quen biết trưởng bối nữ tấm lòng ấm áp quan tâm như vậy. Trong lúc nhất thời trong lòng vừa cảm động vừa hoàng hốt không biết nên nói gì. Toàn cơ thổi lên mặt hắn, hì hì cười nói a à, à, lại mặt đỏ. Hẹn thùng phải không? Tư Phượng có lúc như con gái ấy. Vũ Tư Phượng trừng mắt liếc nàng một cái, mới sáng sớm đã nói nhảm nhiều thế. Toàn cơ ngồi bên cạnh hắn, chơi đùa với rèm thua trên bội kiếm của hắn, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, hỏi đúng rồi Tư Phượng lần trước huynh hình như là nói muốn tham gia châm hoa đại hội đi. Hiện tại huynh không phải người của ly trẻ cung, vậy đại hội còn muốn tham gia không? Vũ Tư Phượng lắc đầu, không tham gia rồi. Nếu không phải bồi bọn muội huynh thậm chí không muốn đi phù ngọc Đảo Đúng nha toàn cơ đột nhiên nghĩ đến lần này đi phù ngọc Đảo nhất định sẽ đụng phải người của ly trẻ cung, đến lúc đó tất sẽ có một chàng lúng túng. Nếu để bọn người phụ thân biết vũ tư phượng là vì mình rời khỏi sư môn, chắc hẳn nàng sẽ bị mắng rất thảm, nói không chừng còn có thể đưa vũ tư phượng trở về không được. Nàng không thể chơ mắt nhìn loại chuyện này phát sinh, tư phượng huynh đừng đi, ở tại chỗ này. Muội cam đoan trận đầu liền bại bởi đối thủ, sau đó lập tức quay về với huynh. Vũ Tư Phượng lãnh đạm nói không cần, huynh cũng cùng đi. Sự tình đều phải có một kết thúc, nhưng muội không cần lao tâm. Hắn ảm đạm cười, trong nụ cười thấp thoáng có tư vị quyết liệt, lần này nhất định phải kết thúc. Dứt lời, hắn đưa tay vuốt khẽ lên gương mặt mờ mịt của toàn cơ Ôn Nhu nói, nói như thế nào, huynh cũng là nam nhân. Không có đạo lý trốn ở phía sau nữ nhân, trốn ở sau lưng nàng thì thế nào? Nàng rất vui lòng, người khác muốn trốn, nàng còn lười bảo bọc đó Bất quá, nàng nghe người ta nói qua về vấn đề tự tôn của nam nhân Một vài thời điểm tự tôn của bọn hắn là đặt lên hàng đầu So với liu ly li bảo thầy còn dễ vỡ hơn, không thể thương tổn Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng Toàn cơ ngơ ngác nhìn Vũ Tư Phượng âm thầm đoán rằng chuyện này có phải cùng tự tôn của hắn có quan hệ hay không Nếu là như thế, vậy nàng cũng đành phải làm nữ nhân tốt một lần thành toàn cho tôn nghiêm của hắn Vì thế nàng ngoan ngoãn gật đầu, đổi lấy cái ôm gắt gao vừa lòng thỏa ý của Vũ Thư Phưởng. chương 20, đêm trước nhịp, trầm hoa đại hội năm trước mấy người bọn toàn cơ còn là tiểu hài tử chỉ có phần ở bên cạnh xem. Linh lung lại càng không chỉ một lần ảo tưởng bộ dáng mình sau khi lớn tham gia đại hội, đem toàn bộ đối thủ nhất nhất đánh ngã xuống đất kia là bực nào phong quang vinh diệu. Ai ngờ một vòng trầm hoa đại hội mới 4 năm sau. Người tham gia là người trước khi một mực không có hứng thú nhất toàn cơ còn là bởi vì nguyên nhân hiên viên phái thêm một đệ tử mà bổ khuyết vào. Trên đường đi đến phù ngọc đảo, linh lung đẻ nén không được hưng phấn, không ngừng cùng toàn cơ nói về tình hình đại hội. Nàng vẫn là không đổi được bản tính trước kia, không biết từ chỗ nào kiếm được tin tức nho nhỏ về đệ tử tham gia, ngay cả người ta dùng vũ khí gì, thậm chí ghét ăn cái gì đều điều tra ra được thuộc như lòng bàn tay nói cho toàn cơ nghe. Năm nay nha, song kiếm hợp bích của Phù Ngọc Đào qua tuổi rồi cho nên không tham gia được. Đệ tử mới ra đều không quá trông dụng, không cần lo lắng. Nhưng ngược lại ly chạy cung có mấy người kiếm pháp tinh diệu hắc hắc nói đến ly chạy cung, vốn tư phượng cũng là phải tham gia đi. Bất quá không tham gia cũng tốt bằng không tiểu phu thê bọn muội ở trên đài tranh cao thấp chẳng phải là tổn thương tình cảm sao. Linh lung kể từ sau khi biết quan hệ của toàn cơ cùng tư phượng liền thích lấy chuyện này ra đùa giỡn. Toàn cơ vừa nghe đến ba chữ tiểu phu thê, không khỏi đỏ mặt lướt nàng một cái, thấp giọng nói tỷ đừng nói lung tung như vậy. Lại nói tỷ rốt cuộc kiếm ở đâu ra nhiều tin tức như thế. Linh lùng đắc ý vỗ vỗ ngực cười nói, tỷ thực có biện pháp. Hắc hắc chỗ phụ thân có danh sách để từ dự thi, sớm đã bị tỷ trộm xem đến như rồi. Vốn tên của mụi cùng tư phượng đều ở bên trên, bất qua hiện tại tên của tư phượng đã bị gạch rồi. Tiểu dương phái chúng ta, trừ tỷ ra, mọi người chữ lót mẫn đều có nha. Đại sư huynh nè, tam sư huynh nè tiểu lục tử nè. Nàng nói đến chung mẫn môn, âm thanh dần dần thấp xuống. Toàn cơ sợ nàng buồn, vội vàng ngắt lời, đều là người quen, lần này đại hội con áo nhiệt có thể xem đây. muội nhất định lấy châm hoa cho tỷ xem. Linh lung xì một tiếng bật cười, điểm lên chán nàng, nói không biết xấu hổ. muội có tự tin có thể thắng lớn như vậy sao? Hừ hừ, là tiểu lục tử không có mặt bằng không làm sao đến phiên muội mạnh miệng. Nữ nhân này, là điển hình có tình nhân quên thân nhân A toàn cơ bất đắc dĩ nhìn nàng, đại sư huynh cũng rất lợi hại, lại nói, mụi còn chưa thấy qua bản lĩnh của huynh ấy đâu. Phụ thân cứ luôn nói huynh ấy có tư chất, có năng lực, vạn nhất lần này phải đối đầu với huynh ấy, muội nói không chừng thất bại nha. Nàng lần này trở lại tiểu dương phong, liền chưa thấy qua đỗ mẫn hành. Lần này mọi người cùng xuất phát đi phù ngọc đảo y cũng ở trong đám người phía sau tỉnh không lộ diện như là cố ý tránh né. Y vì sao không muốn xuất hiện chứ? Mọi người giống như trước cười nói lớn tiếng, thật tốt. Huynh ấy hơn nửa năm này đều ở Minh Hà Động bế quan tu hành đi. Mới ra ngoài, phòng trừng nói cũng sẽ không nói. Bất quá muội là tiểu sư muội nếu quả thật đối đầu huynh ấy nhất định sẽ hạ thù liêu tình à. Nếu như nhường nhịn, vậy còn có ý nghĩa gì? Toàn cơ quay đầu lại, nhìn lướt qua đám người phía sau, loáng thoáng thấy một mặt thân ảnh lam nhạt chỉ lué lên một cái, liền ẩn ở phía sau đám đông, nàng mất mát xoay người lại. Kỳ quái, đại sư Huynh đã từng ôn nhu hiền lành đi nơi nào rồi. Sau giờ ngọ, mọi người ngự kiếm đã đến Phù Ngọc Trấn. Bởi vì châm hoa đại hội triệu tập trên Trấn Cơ Hồ chính là kín người hết chỗ, khắp nơi đều là đệ tử tới xem cuộc chiến. Phù Ngọc Đảo không thể so với những phái khác, cả đảo đều là võng kiếm bao phủ. Không thể tùy tiện đi vào cho nên rất nhiều nhàn tạp nhân đẳng đều bị đệ tử trong coi ngăn ở trên chấn. Chất vấn, tranh cãi, kêu la cái gì cũng đều có, nhưng Đông Phương Thanh Kỳ hiển nhiên quyết tâm, trừ bỏ bốn đại phái, những người khác hết thảy đều không được lên đảo. Trưởng môn, người xem sợ ảnh hồng thấy trên chấn loạn thành một đoàn, không khỏi hơi hơi nhíu mi. Trừ lỗi hơi hơi vuốt cầm, thấp giọng nói, đảo trù tự nhiên có kiến giải của hắn, hành động lần này tuy rằng dễ dàng đắc tội bằng hữu các phái, nhưng vẫn là thượng sách tránh đi phiền toái. Dù sao lúc trước có yêu ma phá hỏng định Hải thiết tác xem cuộc chiến châm hoa đại hội lại là long xà hỗn tạp, loại người nào cũng có, nếu mở rộng đại môn để người ta tiến vào, phù ngọc đảo là một hòn đảo đơn độc nằm giữa biển, địa thế không tốt, khó coi, thực dễ dàng gặp loạn từ. Mọi người đi đến phụ cận quả nhiên nghe được những người kia đang tranh cãi. Đi đầu náo loạn chính là hai tân môn phái mấy năm gần đây khi thế to lớn, lúc trước mỗi lần châm hoa đại hội đều có phần bọn họ xem cuộc chiến, cũng từng hướng chữ lỗi lấy lòng, hy vọng gia nhập tổ chức hàng ngũ châm hoa đại hội, bất quá đều bị chữ lỗi từ chối khéo. Lần này bọn họ lại đến phù ngọc Đảo xem cuộc chiến, kết quả ngoài ý muốn không được vào, ở chỗ này cùng chúng đệ tử trong coi ẩm ý đến không thể chấm dứt. Châm hoa đại hội chính là sự kiện của võ lâm cũng không phải của một nhà phù ngọc Đảo ngươi nha. Thiểu dương phái người ta đều không có cự người ngoài ngàn dặm các người quá đề cao chính mình đi. Người nói chuyện trên mặt có dâu quai nón, chính là một nhân vật cấp bậc trưởng lão trong tân môn phái. Mấy đệ tử Phù Ngọc Đảo đứng ở đối diện y mặt không đổi sắc, hòa nhã nói, đảo chủ có lệnh châm hoa đại hội chưa chính thức bắt đầu, Phù Ngọc Đảo trừ bỏ tứ đại phái dự thi, những người còn lại hết thầy không được tiến vào. Kính xin chư vị ở trên chấn nấn ná vài ngày, chờ đại hội chính thức bắt đầu, lại lần lượt lên đảo. Có chỗ nào đắc tội xin hãy thứ lỗi. Mấy người náo loạn kia làm sao quản bọn họ nho nhã nói gì cứ ồn ào, nghe đến chữ lỗi rất không kiên nhẫn, nhớ mày cất cao giọng nói trên dưới thiểu dương phái tới thăm thỉnh cầu thông báo. Ba chữ thiểu dương phái ném ra, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người dây dưa lập tức giặt ra hai bên cấp cho bọn họ một con đường đi tới. Đệ tử Phù Ngọc Đảo vừa thấy là đám người chữ lỗi, lập tức đầy mặt tươi cười. Ngày đó Phù Ngọc Đào bị yêu ma tập kích toàn dựa vào trừ trưởng môn cùng điểm tình cốc dung cốc chủ tương trợ mới để cho bọn họ thoát được một kiếp cảm tình của chúng đệ tử đối với bọn hắn tự nhiên không tầm thường Mấy người đệ thử kia lập tức điền vào khách biểu, phái hai người đưa bọn họ lên Phù Ngọc Đào. Mọi người vây xem bên cạnh tuy rằng không cam lòng, lại cũng không dám ở trước mặt thiểu dương phái danh tiếng này cằn dỡ, đều tự thi thầm, chơ mắt nhìn bọn họ thuận lợi qua cửa. Liệu ý hoan đi theo phía sau vũ tư Phượng cười nói Khí phái thật lớn, phù ngọc đảo này là đang đắc tội với người ta. Ngày tháng sau này có thể khó khăn lớn đây. Vũ Tư Phượng không nói gì, bên cạnh Linh Lung tính tai nghe được hừ một tiếng, nói sợ đám tán nhân giang hồ kia sao. Đắc tội thì đắc tội, bọn họ có thể thế nào? Liệu ý hoàn đáng khinh cười, nói chẳng thế nào, Linh Lung cô nương nói đều là đúng. Ta nói đều là sai. Linh Lung thấy loại bộ dạng vô lại này của y trong lòng cam thức. Nhớ tới y là bằng hữu của toàn cơ, không tiện phát tác đành phải quay phát đầu đi, không để ý tới y. Vũ Tư Phượng nói tuy nói Phù Ngọc Đảo là một trong ngũ đại phái thiên hạ, nhưng như hôm nay đắc tội với người ta như vậy, sau này hành tàu giang hồ chính là khó khăn trùng điệp. Những đệ tử của bọn họ đã từng ra ngoài rèn luyện, môn phái các nơi đều cũng nhường nhịn bao dung, sau này vị tất được thế nữa. Linh Lung ngạc nhiên nói ý của ngươi là chúng ta trước kia xuống núi rèn luyện thuận lợi như vậy, cũng là bởi vì những người khác nhường nhịn. Vũ Tư Phượng gật gật đầu, không sai tiện cho người cũng tiện cho mình. huống chi bọn họ nhường không phải là mấy tiểu bối chúng ta, mà là danh tiếng thiên hạ ngũ đại phái. Tuy nhiên danh tiếng tiếp tục lớn nữa, cánh tay cũng vượt không quá đùi, thật sẽ phạm vào chúng nộ, liền là thiên hạ độc đại, người ta cũng không ăn bộ dáng kia của ngươi. Linh lung im lặng, mấy vấn đề này nàng không hề suy nghĩ qua. Vũ Tư Phượng lại nói, trước mắt liền xem đông phương đảo chủ làm sao an trí người lưu lại ở phù Ngọc Trấn. Nếu chiêu đãi tốt mọi người vẫn là tương kính như tân, sau khi đại hội bắt đầu, mở ra Phù Ngọc Đảo cho phép nhà nhân tiến vào kia tất nhiên là thượng sách. Nếu phát sinh xung đột cho dù là rất nhỏ, sau này Phù Ngọc Đảo cũng sẽ khó làm người. Vẫn luôn buồn bực ở bên cạnh không nói lời nào đằng xà đột nhiên hừ hừ cười, nói, sợ con chim. Toàn sát là được, thực lực mới là tiền vốn nói chuyện, y vĩnh viễn là khinh suất như vậy toàn cơ lường y một cái tư phượng đang nói chuyện người chõ mõ vào làm gì. Đằng xà căm thức cực kỳ, trong bụng cũng không biết đem nàng mắng bao nhiêu lần. Người thích nghe hắn nói, thì để hắn nói luôn đi, nói chết hắn. Y lào bào, nhưng rốt cuộc không dám để nàng nghe rõ. Vũ Tư Phượng nói cả ngày kêu đánh kêu giết không phải bổn phận của người tu Tiên. Người ta gấp mặt mũi cho ngươi, tôn ngươi là thiên hạ ngũ đại phái. Không cho ngươi mặt mũi, bảo ngươi làm sai, chẳng lẽ ngươi thật đúng là giết tới cửa. Có cái gì không thể trời đất bao la, mặt mũi là lớn nhất. Lời này của đằng xà chỉ có thể nói thầm trong bụng tránh cho toàn cơ gây khó dễ vơi y. Mọi người đang vừa đi vừa nói chuyện, chợt nghe phía sau một người cao giọng nói sư phụ. Xin chờ chút, toàn cơ nghe giọng nói kia chỉ cảm thấy quen tai vô cùng, vừa quay đầu lại giật mình đến thở dốc vì kinh ngạc. Trong đầu ong một tiếng, như dây cung bỗng nhiên bị đứt thoáng cái đã không còn âm thanh. chung mẫn ngôn. Hắn đã đổi lại thường phục bình thường, đứng ở phía sau đám người, lẳng lặng nhìn bọn họ. Mọi người đều ngây người, ngay cả Linh Lung cũng ngơ ngác hoài nghi là xuất hiện mộng thưởng hảo huyền. Trung mẫn ngôn chậm rãi từ phía đám người tiến tới, đi đến trước mặt trừ lỗi, khủy gối quỳ xuống, chán dập xuống đất trầm giọng nói ác nghiệt đồ chung mẫn ngôn, bái kiến sư phụ. Chữ lỗi vẫn chưa kịp phản ứng, một bên linh lung đột nhiên nức nở một tiếng từ trong đám người lao ra, nhào vào trên người hắn, gắt gào ôm cổ hắn, khóc đến nói cũng không nói được. chương 21, đêm trước tam, toàn cơ rốt cuộc kịp phản ứng, cúi đầu kêu một tiếng, lập tức muốn tiến lên. Vũ thư phượng bắt được cổ tay nàng, chậm rãi lắc đầu. Nàng giật mình, quay đầu thấy linh lung ôm chung mẫn ngôn khóc đến bi thương, chung mẫn ngôn vốn là còn cố nén, rốt cuộc vẫn là nén không được vòng chủ eo nàng, thấp sỏng vỗ về. Nàng đành phải cứng rắn đình chỉ xúc động không quấy dày hai người bọn họ. Trừ lỗi lạnh nhạt nói, ngươi còn mặt mũi trở về. Trung mẫn ngôn vội vàng nhẹ nhàng đẩy linh lung ra thấp giọng nói, đệ thử biết sai, lầm đường lạc lối. Không dám cầu sư phụ tha thứ thỉnh sư phụ trách phạt. Trừ lỗi cười hắc hắc nói ai là sư phụ của ngươi. Trung mẫn ngôn cúi đầu không nói. Trừ lỗi điềm nhiên nói, ta không giết ngươi đã là ân huệ rồi. Ngươi không ngờ lại còn có mặt mũi trở về. Thỉnh sư phụ trách phạt, đệ tử tuyệt không dám biện giải. Chử lỗi nói được, vậy ta hỏi ngươi chuyện mẫn giác thì thế nào? Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, ngươi bồi một mạng ra. Chung Mẫn ngôn im lặng tháo xuống bội kiếm trên lưng, hai tay nâng lên, trầm giọng nói, "Thỉnh sư phụ trách phạt." Hắn nói tới nói lui chỉ có 5 chữ này, chử lỗi giận tím mặt, điềm nhiên nói, "Ngươi là đang uy hiếp ta." Một câu chưa xong, sớm đã nắm bội kiếm của hắn lên, canh một tiếng rút ra. Hòa Dương vội la lên, trưởng môn xin nghĩ lại. Một bên chúng đệ thử thấy ông thức giận, lúc này bình bịt quỳ một đám. Trong lúc nhất thời, trong chàng một mảnh tĩnh mịch, linh lùng bỗng chốc đứng lên, che ở trước người chung mẫn ngôn, lạnh lùng nói, phụ thân. Người biết rõ mẫn ngôn là bị người ta lừa. Người người cũng biết rõ là hắn đã cứu con. Người muốn giết hắn, không bằng trước giết con đi. Trừ lỗi lạnh lùng nhìn chung mẫn ngôn quỳ ở sau lưng nàng, sau một lúc lâu, mới nói chính ngươi không có lời muốn nói sao. Trung mẫn ngôn đứng thẳng người, vỗ vỗ linh lung, ý chỉ yên long, thấp giọng nói, đệ tử phạm phải sai lầm lớn, không dám cầu tình cho mình. Nhưng khẩn cầu sư phụ cho đệ tử một cơ hội sửa sai chuyện quá khứ, đệ tử muốn trước khi chịu phạt giải thích một lần. Còn giải thích gì nữa? Mẫn giác vừa mới hạ táng, linh đường vẫn còn, bằng chứng như núi, người muốn giải thích cái gì? Nhị sư huynh không phải đệ tử giết, trừ lỗi trầm giọng nói, chẳng lẽ thiểu dương phái từ trên xuống dưới mấy ngàn ánh mắt đều đã nhìn lầm rồi Ngày đó không phải người đưa thi thể trở về sao Là đệ tử đưa về Nhưng đệ tử trước đó không biết trong hòm là thi thể của nhị sư huynh ngụy biển, trừ lỗi một phen đẩy ra linh lung Bảo kiếm trong tay chợt lué Trong tiếng kinh hô của mọi người cực nhanh chém xuống Trung mẫn ngôn nhắm mắt lại Chỉ cảm thấy lợi phong đập vào mặt bay xượt qua trước ngực hắn Theo sát sau mặt đất oanh một tiếng nước ra cách bên chân hắn chỉ có cự ly vài thức Hắn chậm rãi mở mắt ngẩn đầu nhìn về phía ân sư Vừa tiếp xúc với ánh mắt bi thống của trừ lỗi, trong lòng hắn run lên, cúi đầu xuống, run giọng nói, thỉnh sư phụ giết con. Trừ lỗi mắt ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, trong lúc nhất thời, từng cảnh tượng chính mình từ nhỏ nuôi nấng hắn lớn lần lượt lướt qua trước mắt. Như thế nào dạy hắn đọc sách viết chữ, như thế nào dạy hắn kiếm thuật võ nghề. Đứa nhỏ mỗi năm mỗi lớn, hàng năm đều may áo mới. Quần áo của Hà Đan Bình không nỡ vứt đi, đều dồn dưới đáy hòm. Xìm y nho nhỏ chỉ chấp mắt hắn đã lớn thế này rồi. Không chút lưu luyến bỏ đi. Một kiếm tiếp theo kia ông bất kể thế nào cũng không đâm xuống được cuối cùng thở dài một hơi, cạnh một tiếng, kiếm kia rơi xuống trước người trung mẫn ngôn. Chữ lỗi chắp tay sau lưng xoay người thấp giọng nói, được ta tạm thời nghe ngươi giải thích. Chỉ có một cơ hội này thôi. chung mẫn ngôn trong lòng một trận mờ mịt một trận vô thố, không biết là tư vị như thế nào. Cuối cùng cắn chặt răng, đang muốn mở miệng, lại nghe chữ lỗi nói quỷ ở chỗ này thành bộ dáng gì nữa. Tất cả đứng lên, đừng ở bên ngoài dọa người. Mọi người đồng loạt đứng dậy, linh lung vừa khóc vừa cười, bổ nhào qua dìu hắn. Nàng một mực kêu, mẫn ngôn, mẫn ngôn, chung mẫn ngôn đắng chát cười, thấp giọng nói, không gọi huynh thiểu lục tử nữa sao. Nàng gắt gao ôm lấy cổ hắn, nức nở nói, lúc này rồi ngươi còn nói nhảm nữa. Trở về là tốt rồi. Hắn thở dài một tiếng, sờ sờ đầu tóc nàng ôn nhu nói trước lên đảo, sau này hãng nói. Chúng đệ tử Phù Ngọc Đảo thấy chuyện riêng của bọn hắn xử lý xong, lúc này mới dẫn đường, ngực kiếm bay về phía Phù Ngọc Đảo Toàn cơ vài lần nhịn không được muốn tiến lên nói chuyện với Trung Mẫn Ngôn, nhưng lại đều do dự mà lui về. Đối diện là thế giới của hai người kia có vẻ như mình không thể xen vào. Vũ Tư Phượng như nhìn ra tâm tư của nàng, xiết tay nàng, nói nhỏ, buổi tối chúng ta cùng đi tìm hắn, hiện tại để hai người bọn hắn hảo hảo nói chuyện đi. Nàng gật gật đầu, một bên đình nô bỗng nhiên nói nhỏ, việc này bị thất đơn giản. Sau khi lên đảo các ngươi nếu coi trọng hắn, không thể thả lòng. Toàn cơ sừng sốt vội la lên, đợi chút huynh ấy vốn là người nơi này của chúng ta mà. Bây giờ đã trở về, đình nô sao ngươi lại nói như vậy? Đình nộ ôn nhu nói, ngươi bình tĩnh một chút, hào hào ngẫm lại, hắn muộn không về sớm không về cố tình tại lúc sắp lên đảo trở về, khó tránh sau lưng có âm mưu. Âm mưu chưa chắc là của hắn, chung mẫn ngôn thái độ làm người tuy rằng thông minh, nhưng luận đến thái độ khôn khéo xử sự, sự làm người kỳ thật ngay cả linh lung cũng không bằng. Các người ngẫm lại sách lực đông phương đảo chủ không cho phép nhàn tạp nhân lên đảo, lại nghĩ đến hắn vì sao lúc này trở về. Vũ Tư Phượng cao mày nói ý của ngươi là chỗ ô đồng phái hắn lên đảo thăm dò Chưa hẳn không có loại khả năng này, tóm lại các ngươi trông chừng hắn đi. Toàn cơ cùng Vũ Tư Phượng lướt mắt nhìn nhau tuy rằng không tình nguyện vẫn gật đầu. Nãy giờ không nói gì liệu ý hoan bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, xoa nhẹ mũi, nói ngốc từ a Ngốc từ, bị người ta lừa một lần lại một lần, thiên hạ chỉ có hắn làm loại ngốc từ này thôi. Hai người nhớ tới ngày đó y ở Khánh Dương nói những lời này trong lòng đều là ảm đạm. Lại nói mọi người lên phù ngọc đảo quả nhiên bên trong đề phòng so với trước khi vào xâm nghiêm hơn rất nhiều cơ hồ năm bước có chạm gác 10 bước kiểm tra. tới trước chính sảnh Đông Phương Thanh Kỳ sớm đã mặt mày tươi cười đợi ở nơi đó. Ba người bọn trừ lỗi vội vàng bước lên phía trước ân cần thăm hỏi mọi người hàn huyên một phen lúc này mới nhập tọa dâng trà. Đồng phương Thanh Kỳ thấy chung Mẫn môn đứng ở trong đám người, trên mặt vẫn còn nước mắt trong lòng nhất thời hiểu được lúc này cười nói, đi lần này là đệ tử chữ lót Mẫn Thiểu Dương phái các huynh đại phóng hào quang sao. Mọi người đều đến rồi đi, ta xem xem à, Mẫn giác sao lại không có. Dù là ông thông minh cũng đoán không được nguyên nhân bên trong, lời vừa ra khỏi miệng thấy sắc mặt mọi người bất thường, vội vàng ngậm miệng cười gượng hai tiếng. Nói đám thiểu gia hòa cũng đều tới rồi, linh lung. Lần trước để ta lo lắng không yên, lần này phạt con uống nhiều hơn 2 chén rượu Ha ha, trừ lỗi cười nói, tiểu hài từ mà uống rượu gì chứ Thanh kỳ huynh đừng chiều hư bọn chúng Linh lung vội vàng nói, phải làm phải làm Bách hoa thanh lộ tử trên đảo của Đông Phương Thúc Thúc con vẫn luôn nhớ mãi không quên nha Còn có đạo chủ phu nhân làm thức ăn đúng rồi, Đông Phương Thúc Thúc phu nhân của ngài đâu Trung mẫn ngôn âm thầm kéo tay áo nàng, ý bảo nàng không nên nhiều lời Linh lung một đầu mờ mịt hồn nhiên không phát giác. Đồng phương Thanh Kỳ phẳng phất như không nghe thấy, chỉ cười nói, dự tất nhiên là có. Chỉ sợ con uống nhiều quá, phải nhờ cha con vác về thôi. Chữ lỗi hỏi, dung cốc trù cùng bọn người cung chủ còn chưa tới sao. Đồng phương Thanh Kỳ lắc đầu, dung cốc chủ ngày mai liền đến, chỗ ly chạy cung hình như có chút việc tư. Chậm thêm vài ngày A Tư Phượng cũng có mặt. Ha ha cung chủ nhà con vẫn luôn thần thần bí bí như vậy, thật làm cho người đoán không ra mà. Vũ Tư Phượng cười nhạt, không trả lời. Chữ lỗi thấy hai bên đều có chút chuyện khó xử không cho nhau biết nói thêm nữa ngược lại càng xấu hổ. Vì thế bèn phân phó ta cùng đảo chủ lâu rồi không gặp có nhiều chuyện muốn nói. Các con đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Lúc ăn cơm sẽ gọi bọn con. Bọn nhỏ đồng loạt tản ra đều tự được dẫn tới khách phòng an trí. Toàn cơ ngồi trong phòng một hồi, buồn bực vô cùng, mở cửa vừa nhìn, bên ngoài nơi nơi đều là đệ thử phù ngọc đảo tuần tra. Xem ra lần này Đông Phương Đào Chủ là quyết định thà rằng đắc tội người Giang Hồ cũng phải duy trì trật tự tại châm hoa đại hội rồi. Nàng hiện tại có một bụng câu hỏi muốn hỏi chung mẫn ngôn. Nhưng hắn hiện tại nhất định ở cùng Linh Lung, hai người cửu biệt tương phùng, mình không tiện qua quấy giày. Nàng đành phải quẹo cua, đi tìm Vũ Tư Phượng thổ lộ một bụng nghi vấn. Mới vừa đi hai bước bỗng nhiên trên đầu bị cái gì đó đập vào, nàng sững sờ ngẩm đầu, chỉ thấy đối diện là một cây đào to, đằng xà đang ngồi ở trên trà cây cao nhất thành thành thơi thơi gặp đào. Mới vừa rồi đập nàng chính là là hạt đào y ăn còn dư. Này, người đừng khoe cái mặt chết ra, muốn đi đâu hả? Y vẫn cứ trước sau như một vô sỉ như thế. Toàn cơ vừa thấy y, bụng tức không có chỗ xả xoay người nhặt hạt đào kia lên, nhắm ngay mặt y ném tới. Đằng xà nhét quả đào vào trong lòng, nhanh nhẹn né qua, hông lật một cái từ trên cây nhảy xuống, cười hắc hắc nói không trúng. Vừa dứt lời, vừa vặn bị nàng ném một nắm bùn đất miệng ngậm đầy bùn. Phi phi, thối tiểu nương, phóng hỏa đốt ngươi a y hồn hền dùng tay áo lao mặt lại có thể dùng bùn ném đằng xà đại nhân. Chừng nào trở về chỗ thiên đế tô cáo tội này của ngươi, cho ngươi bỏ của chạy lấy người luôn. Toàn cơ nhìn thấy trên mặt y một mảng đen một mảng trắng bộ dáng chật vật nhịn không được suy của một tiếng bật cười, một bụng buồn bực dường như cũng đã biến mất. Bị đập đến choáng váng, cười cây giám đó đằng xà lấy ra quả đào, vứt cho nàng, mùi vị không tệ thưởng cho ngươi. Toàn cơ cũng không khách khí, dùng tay áo trà trà lông quả đào, há mồm liền cắn, quả nhiên hương vị thơm ngọt vô cùng. Chỗ này cũng không tệ lắm, so với tiểu dương cái gì kia đẹp hơn rất nhiều. Có điểm giống hoa viên nhỏ của thiên đế. Đằng xà đặt hờ tay lên chán quan sát xung quanh. Phù ngọc đào cảnh trí thuyệt mỹ, nổi tiếng thiên hạ ở trong miệng y liền trở thành hoa viên của thiên đế, lại còn nhỏ nữa. Trên trời rất đẹp sao, toàn cơ ăn hết quả đào, đào một cái lỗ trên mặt đất vùi hạt đào vào trong. Đằng xà nghĩ nghĩ, phong cảnh cũng không tệ lắm, bất quá đồ ăn đều ăn không ngon, không hương vị. Nhìn thấy rất đẹp ăn vào như bùn, vẫn là đồ ăn nhân gian ngon hơn. Toàn cơ cười cười thấp giọng nói, nhìn thấy xinh đẹp thường thường là giả. Đằng xà vỗ tay một cái, không sai. Thì ra người cũng biết câu nói này. Bạch đế thường nói, thứ nhìn qua tốt đẹp lại còn dụ hoặc thường thường đều không đáng tin. Bất kể là người hay là việc, hoặc giả thức ăn, chỉ có tự mình biết qua, nếm qua mới có thể kết luận. Hắn nói thật có đạo lý. Bất quá bạch đế là ai? Đăng xà sừng sốt có chút thương hại nhìn nàng, thở dài, hóa ra ngươi đã sắp ngu ngốc đến nỗi ngay cả bạch đế cũng không nhận ra rồi luân hồi chuyển sang kiếp khác thật sự là hại người mà. Toàn cơ dùng sức kéo tóc y kéo tới y hoa hoa kêu to, nói mau. Bớt nói nhảm đi, đăng xà lòng còn sợ hãi sờ lên đầu tóc đáng thương của mình, cách nàng xa xa, mới nói thối tiểu nương, hiểu biết kém khỏi. Ta cho ngươi biết bạch đế chính là đông phương bạch đế, toàn bộ phía đông đều do hắn quản cùng thiên đế tựa như huynh đệ ruột thịt. Hồi đó nếu không phải bạch đế cầu tình cho ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Còn ở chỗ này hỏi lão từ bạch đế là ai sao? Toàn cơ mơ hồ cảm thấy có chút ấn tượng, chỉ là mơ mơ hồ hồ, rốt cuộc vẫn phải buông bỏ hồi ức, thở dài một hơi, ngồi xuống đất thấp giọng nói, hắn nói rất đúng, thứ nhìn qua càng tốt thường thường đều là giả. Trước mắt Linh Lung đã được cứu về, lục sư huynh cũng đã trở lại. Từ phượng cũng ở đây còn có liễu đại ca, đình nô tất cả mọi người tốt như vậy, quá tốt rồi, quả thực như một giấc mộng hoa lệ. Nhưng ta, vẫn là lo lắng. Đằng xà lần đầu tiên nghe nàng cùng mình nói ra tiếng lòng đứng đắn như vậy, không khỏi sắp lại gần một chút nói người lo lắng cái gì. Nữ nhân đều là loại thích lo chuyện bao đồng. Toàn cơ nói nhỏ ta không biết có thể là lo lắng có người đến phá hư tất cả chuyện này, càng sợ nó là giả. Giả hay không giả ta không biết đằng xà cũng ngồi xổm xuống, nói chẳng qua nếu như có người đến phá hư, người đem bọn chúng đánh trở về không được sao? Chiến thần tướng quân còn sợ đám yêu ma quỳ quái kia sao? Người trước kia chính là sát tinh của bọn chúng. Toàn cơ cười nói, ta trước kia thật sự lợi hại như vậy. Đúng vậy, bất quá nha, so với đằng xà đại nhân ta vẫn là kém cách xa vạn dặm Được rồi, trước mắt ta phát hảo tâm, nguyện ý giúp ngươi một chút, ngươi hẳn phải khấu tạ long ân mới đúng. Toàn cơ hiếm có không phát hỏa, nghĩ rồi lại nghĩ, đột nhiên cảm thấy suy nghĩ thẳng thắn của y cũng không tồi. Có người đến phá hư, đánh trở về không được sao. Nghĩ đến đây, nàng sáng tỏ thông suốt thở một hơi thật dài, ngửa mặt nằm xuống đất nói không say giấc mộng Mỹ lệ này, nếu ai đến phá hư ta đem đám bọn chúng đều đánh chạy. Còn có ta, ta cũng muốn đánh nhau. Đằng xà vừa nghe có chuyện có thể đánh, lập tức sáp lại. Toàn cơ giơ tay vỗ vỗ lên gương mặt tuấn tú của y, như vỗ một chú chó nhỏ, nói được người xấu đến rồi, liền phái ngươi làm quân tiên phong. Ha ha, chương 22, đêm trước tứ. từ Phượng thu thập đồ đạc xong, đang muốn đi tìm Chung Mẫn ngôn, chợt thấy bụi cây đối diện lóe lên tốc một tiếng. Hắn vội la lên, là ai? Lời còn chưa dứt người đã đuổi theo ra cửa chỉ thấy bóng kẻ kia lại lué lên một cái, chạy về hướng tây bắc nhìn bóng lưng kia, không giống như là đệ tử của Phù Ngọc Đảo, lại càng không là đệ tử dự thi của Thiểu Dương Phái đi cùng lần này. Trong lòng hắn kinh nghi, chợt nhớ tới lời nói của Đình Nô, sự trở về của chung Mẫn Ngôn chưa chắc là đã đơn thuần như mặt ngoài, nói không chừng là quỳ kế của Ô Đồng. Hắn từ trong lòng lấy ra một nắm đạn trâu tốt tốt mấy tiếng, bắn ra, đều bị kẻ nọ nhẹ nhàng tránh thoát. Hắn đột nhiên phát giác thân pháp của kẻ nọ hết sức quen thuộc ngược lại giống như người của Ly Trạch Cung. Chẳng lẽ công chủ đã sớm phái người mai phục trên phù ngọc đảo sao? Nghĩ đến đây, hắn lại càng kinh hãi, cất bước đuổi theo theo kẻ nọ bẩy rẽ tám ngoặt như là đi về hướng địa phương hẻo lánh. Hắn nổi lên cảnh giác lập tức dừng lại không đuổi theo. Kẻ nọ cũng không quản hắn, bóng người lắc hai cái, liền biến mất. Là ai? Rốt cuộc làm thế nào lên đảo? Vũ tư phượng trăm mối vẫn không có cách dài. Mắt thấy đối diện đi tới một đội đệ tử tuần tra, nhìn thấy hắn đều thân thiết chào hỏi, hắn vội vàng hỏi các vị nhân huynh có nhìn thấy có người chỗ kia không? Hắn chỉ về phương hướng mới vừa rồi kẻ nọ biến mất. Những người đó đều lắc đầu nói không có có người hỏi, vũ công tử là nhìn thấy nhân vật khả nghi sao? Hắn gật gật đầu trần trừ nói trên đảo đề phòng xâm nghiêm có lẽ là ta nhìn lầm rồi bất quá vừa rồi quả thật có bóng người. Những người đó đều nói vũ công tử nói nhìn thấy nhất định không sai, chúng ta đi xung quanh chỗ kia cẩn thận tìm một lần đi. Rước lời vẫy tay kêu người lục soát nơi đó. Vũ tư phượng lùi một bước đang muốn đi, chợt nghe một đệ tử phù ngọc đảo nói, mới vừa rồi chúng tôi đi qua chỗ chính môn, trừ trường môn lại dẫn theo mấy tân đệ tử đến đây, lạ mắt vô cùng, nhưng lại khách khí chào hỏi chúng tôi. Tân đệ tử. Vũ Tư Phượng Sửng Sốt bên cạnh người còn lại nói, Thiểu Dương Phái nổi tiếng thiên hạ, hàng năm đều có hàng trăm hàng ngàn người đi đầu bái, nhiều thêm vài tân đệ tử cũng bình thường đi. Hai người kia cảm khái một phen, xoay người bỏ đi. Vũ Tư Phượng Sửng Sở đứng nguyên tại chỗ, hồi tưởng từ khi ra ngoài Thiểu Dương Phong, cũng không có ai đến chậm hoặc là tụt lại phía sau tân đệ tử kia lại là từ nơi nào xuất hiện. Nhưng nếu là chữ lỗi dẫn lên đảo, vậy chắc hẳn không phải nhân vật khả nghi. Hắn nghĩ không ra ảo diệu bên trong, đành phải xoay người trở về. Đi qua viện lạc của chung Mẫn Ngôn, đang muốn đi vào tìm y, chợt nghe bên trong truyền đến tiếng nói chuyện, nhu mì thanh thúy, đúng là giọng của Linh Lung. Hai người này chắc hẳn có lời bí mật muốn nói, hắn không muốn làm kẻ nghe lén. Chỉ phải tiếp tục xoay người, chợt thấy đối diện một người lướt hoa mà đi thước tha đi tới, là toàn cơ. Nàng vừa thấy vũ tư phượng ngây ngốc đứng ở cửa, cũng là sững sờ tiếp theo đột nhiên nở nụ cười, như hoa hồ điệp nhào tới, một phen ôm trụ cánh tay hắn. Tư phượng, hóa ra huynh cũng ở trong này. muội nói làm sao mà không tìm thấy huynh đó. Vũ tư phượng thấy nàng vui vẻ ra mặt bộ dáng thần thanh khí sẳng, không khỏi sơ sơ vầng chán căng mẩy của nàng ôn nhu nói có chuyện gì vui vẻ sao. Cười thành như vậy, tìm huynh nửa ngày đều không tìm được. Đột nhiên ở trong này gặp được chẳng lẽ không tính là chuyện vui sao? Nàng hai mắt sáng long lanh, như đứa bé nhặt được bảo bối. Hắn thấp giọng cười, nhiết khẽ lên mũi nàng, nhẹ giọng nói, linh lung ở bên trong đó, chúng ta đừng quấy dày bọn hắn. Đi trước đi, toàn cơ nhìn thấy hắn tự nhiên quảng chuyện chung mẫn môn ra sau đầu ôm cánh tay hắn, hai người cười cười nói nói đi trở về. Chợt nghe trong đình viện linh lung đột nhiên cất cao giọng, lạnh lùng nói, người chính là không muốn nói cho ta biết thôi. Trong lòng người chính là khinh thường ta cảm thấy ta vô dụng đúng không? Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nghĩ không dễ dàng gì mới gặp lại cũng đừng ẩm ý lên, đó thật sự là sát phong cảnh. Nghĩ tới điều này, nhất thời liền không tiện đi, đành phải lặng lẽ bỏ lên đầu tường, xem hai người bọn hắn rốt cuộc vì sao ẩm ý. Nếu ẩm ý đến không đẹp mặt bọn hắn cũng thuận tiện leo xuống khuyên bào. Trong đình viện nho nhỏ bầy một bàn đá. Hai cái ghế đá trông mẫn môn ngồi, Linh Lung đứng đưa lưng về phía hắn, quả nhiên là đang cáo kỉnh. Chè trước mặt toàn cơ là một cây hoa hòe, nàng lấy tay lặng lẽ vẹt ra hai bên, nhìn xuống dưới. Chỉ thấy trông mẫn môn vội vàng đứng dậy, giữ chặt tay Linh Lung, trầm giọng nói, không có xem thường. Trong lòng huynh nghĩ như thế nào, muội cho tới bây giờ vẫn không rõ sao. Linh Lung dùng sức dẫy ra, dẫy như thế nào cũng không thoát khỏi tay hắn, đành phải cả giận nói, được. Người đã nói như vậy. Vì sao không cho ta báo thù? Vì sao cũng không đáp ứng mang ta đi bất chua sơn tìm ô đồng? Trung mẫn ngôn nghiêm mặt nói thứ nhất bởi vì huynh không muốn muội bị cuốn vào vòng nguy hiểm nữa thứ hai, cho dù đi bất chua sơn rồi muội cũng không thấy được ô đồng thứ ba huynh không muốn tiếp tục từ trong miệng muội nghe được tên người này. Linh lùng cho tới bây giờ cũng chưa bị hắn lạnh tanh như vậy mắng qua tức thì ngây người, nói cũng nói không nên lời. Trung mẫn ngôn thở dài một tiếng, bỗng nhiên rúi nàng vào trong lòng, thấp giọng nói, huynh không muốn lại nhìn thấy muội bị hắn đà thương. Linh lung lập tức kịp phản ứng, đỏ mặt lên dãy rụa gấp đến độ kêu to, ngươi ngươi như vậy là xấu lắm. Ngươi vẫn là, vẫn là khinh thường ta. Vì sao bọn toàn cơ có thể đi ta lại không thể? Ngươi, ngón tay hắn điểm lên cánh môi mềm mại của nàng, đem lời nói kích động của nàng toàn bộ điểm trở về. Đừng nói toàn cơ hoặc giả người khác. Hắn nói khẽ cúi đầu, môi chậm rãi dán lên, lời nói còn lại tan biến trong làn môi của nàng, nam nhân chỉ biết bảo hộ nữ nhân của mình. Linh lung chỉ cảm thấy một trận đầu hoa mắt choáng, toàn bộ hỏa khí đều bị dập tắt dưới cánh môi nóng giựt của hắn. Bỏ ở đầu tường hai người đều cảm thấy có chút xấu hổ, hai người lướt mắt nhìn nhau, đều là mặt hồng hồng, cười trộm một tiếng, nhảy xuống đầu tường. Làm tốt lắm, mẫn ngôn. Vũ Tư Phượng ở trong bụng đối với loại thủ đoạn đối phó linh lung này của hắn lớn tiếng khen hay. Quả nhiên giống như Liễu Đại ca nói, có đôi lúc đối với nữ nhân phân rõ phải trái là vô dụng các nàng cho dù không có lý cũng sẽ cãi thành có lý, người nếu không nhường nhịn, nàng liền sẽ quy tội ngươi không đủ yêu nàng, quy tới quy lui như vậy, cuối cùng hai người rốt cuộc biện luận thế nào cũng đều phân không rõ kết luận cuối cùng chính là ngươi không yêu nàng. Tốt hơn hết là trực tiếp ôm lấy nàng, hung hăng hôn chính là hữu hiệu Hắn quay đầu lại tràn đầy cảm xúc nhìn thoáng qua toàn cơ, nhà đầu kia hoàn hảo, ngây ngốc hồ đồ chưa bao giờ ẩm ý với người ta, nàng chỉ sẽ rút ra băng ngọc liều mạng với người ta. Có đôi lúc thật thực sự hy vọng nàng tìm cớ tranh cãi một lần với mình, làm cho hắn thử xem lời nói của liễu đại ca có phải hữu hiệu như vậy hay không. Tư phượng huynh thế nào lại cười đến đáng khinh như vậy? Giống như liễu đại ca nha, toàn cơ kỳ quái nhìn hắn, vũ tư phượng nhanh chóng điều chỉnh thần sắc nói đừng nói bừa. Một mặt âm thầm kinh hãi chính mình ngàn vạn lần đừng biến thành cái loại bộ dáng kia của liệu Ý Hoan. Cái dạng kia thì quá hỏng bét rồi. Nhìn thấy bọn họ như vậy, muội an tâm rồi. Nàng bỗng nhiên cười nói, lúc trước cảm thấy hết thảy đều không chân thật, muội còn đang suy nghĩ có thể là ảo giác hay không Lục sư huynh thật sự trở về chưa. Trước mắt muội hiểu rồi, huynh ấy thật sự đã trở lại. Vũ Tư Phượng nghe giọng nàng không bình thường, Không khỏi cúi đầu nhìn lại, hốc mắt nàng có chút đỏ lên, dùng giọng mũi, nói nhỏ thực sự quá tốt rồi, huynh ấy đã trở lại. Hắn nhìn không được vươn tay, phủ lên mí mắt nàng, thấp giọng gọi toàn cơ. Nàng lắc lắc đầu, muội là rất vui vẻ, cảm thấy tất cả chuyện này như giấc mộng. Từ phượng, huynh nói, đây không phải mộng đi. Nàng cầm tay hắn, vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt kia như một đứa trẻ. Hắn nhịn không được đưa tay lao khóe mắt còn chưa rơi lệ của nàng, đặt ở miệng nếm một chút bỗng nhiên cười, nói có đôi lúc thật đúng là hâm mộ mẫn ngôn. Toàn cơ mờ mịt nói muội muội không có. Hắn gật đầu, huynh biết âm thanh kia tựa như thở dài. Toàn cơ ngơ ngẩn nói các huynh cứ luôn lấy huynh ấy để nói muội Huynh cũng vậy, liễu đại ca cũng vậy, chẳng lẽ nhất định phải phân ai cao ai thấp mới được sao? muội hôm nay khóc vì huynh, ngày mai không thể khóc vì người khác muội và huynh đã ở bên nhau sau này không thể nói chuyện cười với người khác Vũ tư Phượng Khẽ Nhíu mày không nói gì toàn cơ chỉ cảm thấy đầu nhức đến lợi hại thật sự không nói tiếp được nữa xoay người liền đi muội mệt quá muốn ngủ một lát mới vừa đi một bước bỗng nhiên cánh tay bị hắn kéo lại lào đảo vài bước đối diện với lồng ngực của hắn bị hai tay hắn xết chặt gắt gao ôm vào trong ngực Toàn cơ thở dài một tiếng, nói nhỏ, sẽ có người thấy lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy môi hắn rơi xuống trên mí mắt nóng hồi. Nàng không tự chủ được nhắm mắt lại, đem mặt tựa vào lòng bàn tay hắn, muốn làm nũng, lại muốn hung hăng khóc lớn một hồi, đem toàn bộ ủy khuất đều phát tiết ra ngoài. Hắn theo mí mắt chẳng chọc hôn xuống, quyến luyến dừng ở vành tay nàng, thấp giọng nói một câu gì đó. Toàn cơ đột nhiên mở mắt ra, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn, huynh vừa rồi nói gì vậy. Là tiếng địa phương miền Tây sao?" Vũ Tư phượng mỉm cười, như có như không, ngón tay miết khẽ lên gò má nàng ôn nhu nói, "Huynh chính là ích kỷ như vậy. Hy vọng muội Vĩnh Viễn chỉ để ý một mình huynh, khóc hoặc cười, đều vì huynh." "Muội ghét huynh không?" nàng lầm bẩm nói, "Như thế nào lại ghét?" Hắn khẽ cười nói, "Chán ghét cũng không sao, tổng so với bị muội quên lãng tốt hơn rất nhiều. Toàn cơ, huynh muốn muội nhớ rõ huynh, Vĩnh Viễn cũng không thể quên được huynh." Hắn nặng nề hôn xuống, cùng nụ hôn trước khi hoàn toàn bất đồng, dường như muốn cắn nuốt nàng. Toàn cơ thậm chí có thể cảm giác được trên môi hơi hơi đau đớn, theo bản năng há miệng muốn hô, lập tức bị hắn cậy mở hàm răng, giống như sục xạo bí mật, tỉ mỉ tìm kiếm, triệt để đảo điên. Trái tim nàng cơ hồ muốn từ trong cổ hỏng vọt ra, sau lưng lấm tấm xuất mồ hôi, cho dù còn cách hy phục, đều có thể cảm giác được ra thịt nóng bỏng của nhau, có thứ dục vọng gì đó muốn phát xuất ra. Hắn ôm chặt như vậy, khớp xương toàn thân dường như đều muốn gãy đôi, thống khổ cực kỳ, nhưng là loại trong thống khổ còn pha lẫn sung sướng nói không rõ được. Loại cảm giác xa lạ này khiến nàng từ trong cổ họng phát ra tiếng rên run dày, hai chân mềm nhũn tựa vào trên người hắn, không có sức lực. Nụ hôn ngọt ngào mà lại hung hãn như vậy, nàng lần đầu tiên nhận thức thật sự là khiến người khác tâm hoảng ý loạn mà còn ý loạn tình mê. Nàng bất lực nắm chặt y phục trên vai hắn, như người rơi xuống nước. Không hề có năng lực chống cự, chỉ cảm thấy hắn chẳng chọc từ trên môi hôn xuống, theo cầm thẳng hôn đến trên cổ những nơi hắn chạm qua, như có lửa đang đốt. Sau tai bỗng nhiên bị hắn cắn một ngụm, nàng kinh đau, khẽ run lên, vành tai bỗng ngư ngứa, là đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng liếm láp. Vừa tê vừa ngứa, nàng A kêu lên, run giọng nói, đừng đừng như vậy tiếng nói hơi khàn khàn, ngay cả chính nàng cũng giật mình. Vũ tư phượng ở sau tai nàng quyến luyến khẽ hôn thật lâu, lúc này mới nhẹ nhàng buông nàng ra. Toàn cơ vừa đứng trên mặt đất, hai chân lại có thể không chịu được lực mềm nhũn dựa vào, bị hắn nhẹ nhàng đỡ lấy gáy, ngón tay ma sát trên cần cổ trắng mịn của nàng. Thật lâu sau, nàng mới thấp giọng nói, vì sao không giống với nàng muốn hỏi vì sao không giống với hôn môi trước kia, nhưng không biết như thế nào, lại hỏi không nên lời. Lỗ chân lông toàn thân nàng phẳng phất như đều ngâm trong ngọt ngào, một tức rồi lại một tức nhũn ra, hoàn toàn thoát khỏi bàn tay mình, nhất cử nhất động của nàng, giống như đều bị hắn thao túng. Bởi vì huynh muốn muội không giống với, hắn nhẹ giọng cười rộ lên, ngón tay nhẹ nhàng xoa nhẹ sau tai nàng, như thế này, muội bây giờ xem như là của huynh rồi. Sau này, sẽ chân chính biến thành của huynh, trong lời của hắn có một loại ý vị huyền diệu suy nghĩ không ra, rõ ràng không hiểu được nàng lại đỏ mặt lần đầu tiên ngượng ngùng đến không dám ngẩn đầu nhìn hắn. Chỉ cảm thấy nụ hôn của hắn lại rơi xuống mặt nàng hơi hơi co vai, nhắm mắt lại, run dày né qua, hắn nhiết trụ cầm nàng, nhẹ nhàng quay ra. Không nàng tâm hoảng ý loạn mang theo 12 phần sợ hãi ngựa ngùng, một phần chờ mong huyền chuyển đón nhận. Bốn cánh môi vừa sắp chạm vào nhau, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không thích hợp hai người đồng thời quay đầu lại. Chỉ thấy cái bản mặt to chướng ngại của đằng xà gần trong gang tấc ngây ngây ngốc ngốc nhìn hai người bọn hắn. a toàn cơ hoảng sợ đột nhiên cảm thấy cực kỳ xấu hổ, vội vàng trốn ở phía sau vũ thư phượng, chôn mặt vào lưng hắn, nói cái gì cũng không dám lộ mặt ra. Vũ tư phượng trong bụng thầm mắng đằng xà cản trở trên mặt chỉ phải cười khan nói thế nào, có chuyện gì sao? Đằng xà móc móc mũi, hư nói không cần cố kị ta tiếp tục tiếp tục. a vậy nhìn không tốt, ta đây quay sang chỗ khác đến đi. Tiếp tục, tiếp tục cái quỷ, vũ tư phượng hẳn không thể một cước đạp y vào trong biển cao mày nói, rốt cuộc có chuyện gì? Đằng xà lại hư nói là ta đã quay dày chuyện tốt của các ngươi. Vậy thật đúng là thật có lỗi A Dù sao ở trong mắt ta nam hoan nữ ái chỉ giống như bùn đất tảng đá. Không nói, vậy chúng ta đi, vũ tư phượng ôm cả bà vai toàn cơ xoay người muốn đi. Đằng xà vội vàng kêu lên, là lão đầu tử nói dọn cơm rồi. Phái người tìm một vòng không tìm được các ngươi vừa hay nhìn thấy ta tương đối rãnh cho nên ủy thác ta tới tìm. Hừ, dù sao chỉ có ta rãnh rỗi nhất các ngươi tình tự cứ tình tự, ôn chuyện cứ ôn chuyện. Vũ Tư Phượng nghe lời này rất có tính trẻ con của y, nhịn không được cười ra tiếng, sắp lại bên tay y, nói lập tức dọn cơm ngươi sẽ không rãnh nữa, trên phù ngọc đào rượu và thức ăn so với bên ngoài ngon hơn 1.000 lần. Hắn thật sự là mò trúng bản tính của đằng xà, rất hài lòng thấy mắt y sáng lên cũng không quay đầu lại trước chạy đi. Toàn cơ cũng nhịn không được nữa suy một tiếng bật cười, ngầm đầu chống lại ánh mắt của Vũ Tư Phượng. Trên mặt hắn đỏ ửng đã lui, lại thêm vào một tầng diễm sắc mới. Huynh huynh đừng nhìn muội như vậy." Nàng vung tay, tâm hoàng ý loạn, cũng chạy đi theo. Chương 23: Đêm trước ngủ. Từ Phượng cười một tiếng, đuổi theo bắt lấy cổ tay nàng, đang muốn nói chuyện, chợt nghe bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, có người vẹt hoa mà đến, hai người định thần nhìn lại, là Chung Mẫn ngôn. Hắn vừa thấy toàn cơ vào Vũ Tư Phượng, lập tức nhướng mày cười nói, "Thì ra các người ở chỗ này, để ta tìm lâu quá." Hai người đều là ngẩn ngơ, đều nghĩ mới vừa rồi hắn rõ ràng cùng linh lung ở trong đình viện huynh nồng muội thắm, như thế nào lại có công phu như vậy, liền một người đã ra đây rồi. Trung mẫn ngôn thấy hai người hắn ngẩn người, liền cười nói, sao lại nhìn ta như thế? Sư phụ bảo ta đến gọi các người đó, ông hình như có việc muốn phân phó. Toàn cơ ngạc nhiên nói, không phải bảo bọn muội đi ăn cơm sao? Trung mẫn ngôn sừng sốt tiếp đó cười nói, a đúng. Bất quá mới vừa rồi ông còn nói có việc muốn nói. Toàn cơ không nghi ngờ gì, lập tức liền muốn đi theo hắn, vũ tư phượng đột nhiên hỏi, tiểu lục tử, linh lung thì sao? Tiểu lục tử xưng hô thế này là linh lung chuyên dụng, những người khác chỉ có nói đùa hoặc giả lúc nổi có mới có thể kêu ra, vũ tư phượng lại càng là từ lúc quen biết tới nay chưa bao giờ xưng hô với hắn như vậy. chung mẫn môn mặt không đổi sắc nói nàng đã đi trước rồi. Chỉ chờ các người thôi, vũ tư phượng chợt cười lạnh nói, nàng đi trước. Chưa chắc đâu, lời vừa nói ra chung mẫn ngôn sắc mặt nhất thời kịch biến tung người lên ấy vậy mà lại nhảy lên cao ba trưởng như là muốn trốn. Vũ tư phượng sớm đã có chuẩn bị đem đạn trâu nắm chặt trong lòng bàn tay tung một nắm ra chỉ nghe phốc phốc vài tiếng trầm đục chúng ngay giữa lưng kẻ nọ. Thân mình gãi nhoáng lên một cái như muốn té xuống kiếm khí trong tay vũ tư phượng sớm đã vông ra. Mắt thấy sắp đà thương gã kẻ nỏ bỗng nhiên giơ tay bắt lấy cành cây tựa như nhảy dây, tại không trung lộn nhào một vòng, rơi vào trong bụi cây ở đằng xa. Lúc hai người hắn tiếp tục đuổi theo thì đã muộn, trên mặt đất chỉ để lại vài vết máu, kẻ nọ chạy cực nhanh. Là giả, toàn cơ kinh nghi bất định nghĩ đến chung mẫn ngôn này cùng chung mẫn ngôn chân chính từ dáng người đến mặt mũi, thậm chí khẩu khí nói chuyện không chút nào không giống, trong lòng lại càng cảm thấy lông tóc sự đứng. Trên đời này lại có kẻ có thể giả dạng người khác giống như đúc như thế. Vũ Tư Phượng dùng ngón tay thấm một chút máu, đặt ở trước mũi khẽ ngửi một cỗ mùi tanh nhàn nhạt máu tê kia trong đỏ mang xanh cùng máu tê bình thường rất ư bất đồng. Không phải người, hắn khẽ nhíu mày, là yêu, hắn quay đầu lại nói, là giả. Bị huynh dùng lời nói phản kích đã phát hiện ra sơ hở tự đào thoát rồi. Toàn cơ run giọng nói, hắn hắn biết giả dạng như vậy. Vậy kẻ giả làm phụ thân lừa gạt lục sư Huynh cũng là hắn sao? Hắn hắn đã lèn lên Phù Ngọc Đảo rồi. Vũ Tư Phượng đột nhiên nhớ tới lời mới vừa nghe đệ tử Phù Ngọc Đảo nói, trong lòng hắn vẫn luôn băn khoăn một chuyện cảm giác có cái gì đó không thích hợp cho tới giờ khắc này mới sáng tỏ thông suốt thất thanh kêu, Huynh biết rồi. Đám yêu ma kia đã lèn vào rồi. Hắn đem chuyện buổi chiều gặp được nói cho toàn cơ, lúc ấy nghe được chữ lỗi dẫn theo mấy tân đệ tử lên đảo, hắn cũng không để trong lòng, nhưng sau lại càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp chữ lỗi rõ ràng đang cùng Đông Phương Thanh Kỳ ôn chuyện sao có thể đột nhiên lại mang tân đệ thử gì đó lên đảo. Là đám yêu ma kia, trong đó nhất định có yêu giỏi về biến hóa, chỉ cần gặp người qua một lần là hắn có thể biến đến không chút nào khác nhau. Huynh sớm nên nghĩ đến, Đình Nô nói không sai. Mẫn ngôn lần này trở về, là kế hoạch của bọn chúng. Thừa dịp đoàn người không chú ý, biến hóa một phen lẻn lên phù ngọc đảo. Vũ Tư Phượng không tiếp tục cố giải thích nữa, xoay người liền đi. Mau, chúng ta đi tìm cha muội cùng đông phương đảo trù. Hai người vội vàng đi về phía chỗ chính sảnh, nửa đường bỗng gặp được Linh Lung, nàng vừa thấy Vũ Tư Phượng cùng toàn cơ, lập tức cười dài ngoắc các người ở chỗ này nha. Đi thôi, chúng ta cùng đi chính sảnh. Toàn cơ đã bị kẻ biết biến hóa kia hù dọa chỉ sợ Linh Lung cũng là giả, lúc này cũng không đáp lời, xoẹt một tiếng rút ra băng ngọc. Linh Lung ngẩn ra, nói muội làm gì thế? Toàn cơ ra vẻ như phủ đầu chém xuống, Linh Lung bị dọa sợ không nhúc nhích chơ mắt nhìn băng ngọc từ đỉnh đầu hạ xuống. Đinh một tiếng, lại bị vũ thư phượng dùng kiếm ngăn trụ băng ngọc hắn trầm giọng nói, đợi chút. Linh lùng sắc mặt trắng bạch khó tin nhìn hai người hắn, sau một lúc lâu, nước mắt to như hạt đầu ở trong hốc mắt lan qua lăn lại, run giọng nói các ngươi các ngươi làm sao vậy? Toàn cơ, tư phượng, xảy ra chuyện gì? Vũ tư phượng hòa nhã nói, ngươi từ đâu tới đây? Mẫn ngôn sao lại không thấy? Linh lung nói ta mới từ trong đình viện của mẫn ngôn nam nhân tóc trắng kia nói dọn cơm gì đó. Toàn cơ thở dài một tiếng, vội vàng thu lại băng ngọc tiến lên trước ôm cổ Linh Lung, thấp giọng nói, xin lỗi đã dọa tỉ rồi. Linh Lung kinh sợ vừa qua, tính khí điêu hoa lại nổi lên, dầm chân lạnh lùng nói, các ngươi rốt cuộc đang đùa cái gì. Vũ Tư Phượng, ngươi nói cho ta, Vũ Tư Phượng nói đám yêu ma kia đã lèn lên phù ngọc Đảo rồi. Mới vừa rồi biến thành bộ dáng mẫn ngôn đến bảo chúng ta, bị ta phát hiện sơ hở, đã thương chạy trốn rồi. Mới vừa rồi thấy ngươi cũng là một người cho nên khó tránh khỏi đa nghi. Mẫn ngôn đâu, linh lung cũng là bị dọa đến nhảy dựng vội la lên, mẫn ngôn mới vừa rồi bị phụ thân kêu đi rồi. Ta vốn cũng muốn đi, nhưng phụ thân không cho ta đi, chỉ bảo ta đi trước. Không đúng, đó không phải cha ngươi. Vũ Tư Phượng lớn tiếng nói, là giả. Không tốt, chúng ta mau tìm. Toàn cơ đối với kẻ biết biến tới biến lui này thống hận vô cùng, nghĩ đến là hắn đã lừa chung mẫn ngôn, lại càng hận không thể dùng băng ngọc đâm hắn thành tổ ong vò vẽ. Linh lùng còn có chút mờ mịt bất quá nghe bọn hắn nói muốn tìm tự nhiên không chịu bỏ lỡ, ba người lập tức trở về tìm thuận theo hướng chung mẫn ngôn bị mang đi cấp tốc ngự kiếm lao vun vút. Rừng rậm xanh biếc như cuộn sóng, liên miên không dứt cuộn qua lòng bàn chân. Toàn Cơ mắt sắc, sớm trông thấy góc áo xanh thẫm của Chung Mẫn ngôn, hắn quỳ trên mặt đất, đứng đối diện chính là Trừ Lỗi. Nàng đang muốn mở miệng kêu, Linh lùng đã sớm hết ầm lên, "Mẫn ngôn, đừng nghe hắn, hắn là phụ thân giả." Chung Mẫn ngôn ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ba người hắn ngực kiếm phi tốc hạ xuống, Toàn Cơ không kịp nói chuyện, rút kiếm liền hướng Trừ Lỗi tấn công tới. Trừ Lỗi lùi một bước về phía sau, liều loát lách qua một kiếm này, trong miệng lạnh lùng nói, "Cản rỡ. Các ngươi đây là làm gì?" Trung mẫn ngôn bất minh sở dĩ thấy toàn cơ chiêu chiêu ngoan độc Đều hướng chỗ yếu hại của trừ lỗi tấn công tới Không khỏi vội la lên toàn cơ Người điên rồi Lời còn chưa rớt vũ tư phượng cũng theo sau rút kiếm tương trợ Hắn tức thì bị làm cho loạn thất bát tao Liên thanh nói làm gì thế này Các ngươi đều nổi điên sao Linh lung túm lấy hắn Vội la lên Người bị gạt Phụ thân nói ông chưa từng phân phó để ngươi làm nội ứng Là có người biến thành bộ dáng ông để lừa ngươi Trung mẫn môn chỉ cảm thấy như xét đánh giữa trời quang thoáng cái bị câu nói của nàng đánh đến trong đầu trống rỗng, nửa ngày mới run giọng nói, muội muội nói cái gì. Linh lùng lại nói, mới vừa rồi còn có người biến thành bộ dáng của ngươi lừa gạt toàn cơ cùng tư phượng, bị bọn hắn biết tỏng với lại đà thương nữa. Ngươi thanh tỉnh chút đi, người như phụ thân, như thế nào lại để ngươi làm chuyện nội ứng xấu xa như thế? Kẻ kia căn bản không phải là phụ thân. Trung mẫn ngôn làm sao có thể thanh tỉnh, trong đầu hắn một mảnh hỗn loạn hơn nữa đối diện ba người càng đấu càng kịch liệt kiếm khí va chạm phát ra tiếng vang kịch liệt càng làm cho người ta tâm phiền ý loạn. Hắn từ từ ôm lấy đầu, ngồi sổm xuống đất một chữ cũng nói không nên lời, chỉ cảm thấy mọi thứ đã trải qua từ trước đến nay đều giống như mây mù, mông lung, cái gì cũng không thấy rõ. Toàn cơ tấn công như vậy mà cũng không được trong lòng lo lắng, kiếm chiêu bỗng nhiên thay đổi, tựa như giao long xuất hải, vòng vòng đan xen Trên băng ngọc thấp thoáng có hòa quang lập lòe, dần dần, được nàng càng múa càng nhanh, như một con hỏa xà giữ tợn thè lưỡi vẫy đuôi. Chữ lỗi lúc trước còn có thể ứng phó công kích của hai người hắn, đến giờ rốt cuộc cảm thấy cật lực động tác của nàng càng lúc càng nhanh, khiến người ta hoa cả mắt hơn nữa vũ tư phượng thân hình quỷ dị thường hay từ những nơi không thường được đâm kiếm đến, gã miễn cưỡng tiếp mấy chiêu, rốt cục nhảy ra, lạnh lùng nói, hai người các ngươi là phản rồi. Rốt cuộc là giờ thủ đoạn gì? Linh lung thấy thần thái, ngữ khí, diễn cảm của gã cùng trừ lỗi giống nhau như đúc nguyên bản còn tin chắc gã là giả, lúc này lại có chút không xác định được nhỏ giọng nói các ngươi thư thư. Hắn không phải giả a toàn cơ cười lạnh một tiếng, bắt kiếm quyết tại tay, điềm nhiên nói, ngươi gạt được người khác, không lừa được ta. Mùi máu tanh sau lưng ngươi không thể lừa được cái mũi của ta. Yêu khí ngút trời, kẻ nọ bị nàng vạch trần vỏ bọc lập tức lại tung người mà chạy. Vũ Tư Phượng dùng sức ném kiếm ra kẻ nọ tại không trung không kịp trốn tránh chỉ phải bảo vệ chỗ yếu hại ngay ngực bị bảo kiếm của hắn lướt qua gò má. Gã biến sắp hai chân tại ngọn cây khẽ khàng điểm một cái cả người như làn khói lượn lờ dâng lên nhanh chóng tản ra không còn bóng dáng nữa. Lại để hắn chạy thoát toàn cơ oán hận một tiếng hung hăng nện băng ngọc vào vỏ kiếm. Vũ Tư Phượng cười nói không ngại trên mặt hắn thụ thương không có biện pháp biến hóa rồi. Bất kể biến thành ai, nhìn thấy trên mặt có sẹo liền biết là hắn. Hai người quay đầu lại thấy chung Mẫn ngôn bộ dáng mờ mịt thất thố, không khỏi đều thở dài một hơi. Đi thôi, Vũ Tư Phượng đi qua vỗ vỗ bả vai hắn, đi tìm Trừ trưởng môn, đem hết thảy đều nói rõ ràng. Chương 24, đêm trước lục, mọi người lập tức chạy về chính sảnh, vội vội vàng vàng, ngay cả thông nhau báo cũng đợi không được. Đồng loạt thấy trừ lỗi đang cùng Đông Phương Thanh Kỳ uống trà ôn chuyện, đối diện còn ngồi đỉnh nô liệu ý hoan hai người tham ăn đằng xà đang càn quét điểm tâm xung quanh. Vừa thấy đám hài từ bọn hắn không đầu không đuôi sông tới, mọi người đều là sừng sốt trừ lỗi lập tức giận tái mặt nói thật không biết lớn nhỏ. Còn không giải thích cho đào trù. Trùng Mẫn ngôn trước khi đến còn ôm một tia hy vọng, chỉ mong mình không phạm phải loại sai lầm lớn này, thế nhưng hiện giờ vừa thấy được mặt của Trử Lỗi, trong lòng hắn kịch liệt đau xót, liền giống như bị người ta đâm thẳng vào một đau cơ hồ không thở nổi. Trong đầu dường như có thứ gì đó vỡ vụn, hắn rốt cuộc duy trì không được, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất run giọng nói, "Sư phụ, đệ tử, đệ tử hắn không biết chính mình nên nói cái gì." Một câu chưa xong, lệ đã sớm rơi đầy mặt. Trử Lỗi thấy lại bộ dáng này của hắn, Không khỏi giật mình, vội la lên, làm sao vậy? Ông hướng về mấy người trẻ tuổi phía sau, chấn kinh không thôi. Vũ tư phượng mồm miệng lanh lợi, nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra mới vừa rồi nói một lần, cuối cùng nói vãn bối đã đả thương được mặt của gã nọ, đây là manh mối lớn nhất để phân biệt kẻ này. Kính xin đào chủ lập tức điều tra mọi người trên đào. Mọi người nghe đến chuyện này thập phần chấn động, trừ lỗi chừng mắt liếc chung mẫn môn một cái, nói lát nữa sẽ nói chuyện với ngươi. Trước lui qua một bên, trùng mẫn ngôn không dám chống lệnh, lại cũng không dám đứng dậy quỳ lết đến trong góc dùng chán dập đầu, không nhúc nhích. Linh lùng yêu thương lại đau lòng bồi ở bên cạnh hắn, nắm thật chặt tay hắn, nói. Phụ thân kẻ kia thật to gan, không ngờ lại dám biến thành bộ dáng của người. Hơn nửa thập phần giống, ngay cả con thiếu chút nữa cũng bị gạt. Cũng không thể trách mẫn ngôn được. Chữ lỗi trong lòng tất nhiên là tức giận vô cùng, nhưng trên mặt không tiện lộ ra quay đầu lại nói Thanh Kỳ huynh châm hoa đại hội sắp tới, không thể để cho đám tà ma ngoại đạo kia đến quấy rối Huynh xem, làm sao mới tốt. Đồng phương Thanh Kỳ trầm ngâm sau một lúc lâu, bỗng nhiên cất cao giọng nói, gọi phiên phiên ngọc chữ đến đây. Ngoài cửa đệ tử lập tức đáp ứng qua trên dưới nửa khắc, hai người vang danh thiên hạ xong kiếm hợp bích liền xuất hiện ở giữa chính sành, vẫn một đỏ một trắng như xưa chỉ là đầu tóc ngọc chữ đã vấn lên, phục trang như phụ nhân. Thấy thần thái của nàng cùng phiên phiên, hai người này hình như hỏa tốc kết làm phu phụ rồi. Toàn cơ vừa thấy hai người bọn họ, lập tức nhớ tới tình huống ngày đó ở trong rừng hạnh hoa, nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua vũ tư phưởng. Hắn hiền nhiên cũng nghĩ đến chuyện kia, hai người ánh mắt vừa chạm toàn cơ vội vàng quay đầu, mặt từ từ đỏ lên. Thông chi ngọc phiến đường tập trung mọi người trên đảo lại, một người cũng không cho thiếu. Trên mặt mang thương, lạ mắt trên người có vết máu toàn bộ dẫn tới chỗ này. Hai người các con theo ngọc phiến đường, đến những ngóc ngách hẻo lánh lục soát Ông sợ đồng lõa của yêu ma kia đông đảo, người của ngọc phiến đường không đối phó được vì thế phái ra đệ tử đắc ý nhất tương trợ Hai người tuân lệnh lập tức đi ra ngoài. Phù Ngọc Đảo mặc dù là một hòn đảo biệt lập trên biển, nhưng nếu muốn tiến hành lục soát vẫn là cần phải tốn một phen công phu. Trong lúc nhất thời chính sảnh lâm vào trong yên lặng cầu quái. Đồng Phương Thanh Kỳ biết sư đồ bọn họ có chuyện tư mật muốn nói, mình ở chỗ này cũng không thiện liền đứng dậy cười nói. Ta đi xem cơm chiều đã chuẩn bị xong chưa chưa vị trước cứ ngồi đi. Rứt lời xoay người liền đi. Hiện giờ trong chính sảnh tất cả đều là đương sự có liên quan đến chuyện này, trừ bỏ đằng xà đình nô liệu ý hoan ba người. Bất quá đằng xà tham ăn, đình nô trầm mặc liệu ý hoan giả chết ba người đều không có ý tư muốn đi ra ngoài. Trừ lỗi nhất thời cũng chẳng quản bọn hắn, mở miệng nói, mẫn ngôn, ngươi lại đây. Trung mẫn ngôn đáp một tiếng, vẫn là không dám đứng lên, lết qua cục dưới chân ông, không nói một lời. Trừ lỗi trầm giọng nói, ngầng đầu. Ta không nhớ rõ đã dạy ngươi bộ dạng hèn mọn như thế. Trung mẫn ngôn rưng rưng nói đệ tử ngu muội không biết, phạm phải sai lầm lớn như thế, không mặt mũi nào đối mặt với sư tôn. Chữ lỗi xoa nhẹ thái dương, thần sắc mệt mỏi, thấp giọng nói, lời này ta đã nghe qua rất nhiều lần rồi, không muốn nghe nữa. Người đem những chuyện trải qua mấy ngày nay nói ra, không được quên nửa điểm. Trùng mẫn ngôn nói nhỏ, "Vâng, ngày đó đệ tử tự rời khỏi Phù Ngọc đảo, tiến đến Bất Chu Sơn cứu người, trên đường lúc dừng chân ở cách nhĩ mộc trấn đêm hôm đó, sư phụ người đã đến." Hắn vừa mới bắt đầu nói, còn có chút nói năng lộn xộn, lại nói, "Lúc ấy đệ tử không biết kẻ nọ là giả, chỉ nghĩ thật sự là sư phụ người." Kẻ nọ nói hiện giờ có một đại sự muốn giao cho con làm, chỉ sợ con trời sinh tính lỗ mãng, không thể hoàn thành. Sư phụ có phân phó, đệ tử tự nhiên là muôn lần chết không chối từ con lập tức đáp ứng. Hắn còn nói, chỉ cần con có thể hoàn thành, sẽ không trách tội chúng con tự thiện rời khỏi phù ngọc đảo, hơn nữa sau khi chuyện thành công hứa hẹn. Nói tới đây, có chút quanh co thì ra ngày đó kẻ nọ đồng ý, chỉ cần hắn hoàn thành, liền đem linh lung cùng toàn cơ hai người đều gả cho hắn, thiểu dương phái cũng do hắn kế thừa. chung mẫn ngôn chợt nghe đến lời hứa như thế, trong lòng mừng như điên tự nhiên không cần phải nói. Đáy lòng hắn giấu diếm sâu kín nhất, ý niệm trong đầu không thể để cho người khác nhận ra nhất có thể được thỏa mãn, không thua gì thông thoáng rộng mở, đến nỗi có thể kế thừa thiểu dương phái hay không, đều đã trở thành thứ yếu. Hắn lại nói kẻ nọ đồng ý, nếu con có thể hoàn thành, liền gia tăng phần thướng cho con. Đệ tử nhất thời bị mê hoặc đáp ứng. Kẻ nọ liền nói, là muốn con đi bất chu sơn thám tính, bởi vì gần đây chuyện định hải thiết tác hỗn loạn dối bời, chúng ta không thể bị vây trong cục diện bị động, cần trước nắm giữ tin tức của đối phương. Đệ tử nghe lời này cũng có lý, nhưng chỉ sợ yêu ma ở bất chu sơn không tin con, kẻ nọ liền nói, chờ lúc chúng con tiến vào bất chua sơn, hắn sẽ xuất hiện, diễn kịch một phen, muốn trục xuất con khỏi sư môn, tiếp đó sau khi tiến vào bất chua sơn, vô luận đối phương muốn con làm gì, đều không được phản kháng, thậm chí là giết nhị sư huynh. Mọi người nghe đến đó đều là rộ lên toàn cơ cùng Vũ Tư Phượng lập tức nhớ tới tình cảnh ngày đó, khó trách hắn đoạn tuyệt như vậy chém đứt cánh tay của Trần Mẫn Giác thì ra hắn làm điều này đều là do trừ lỗi phân phó. chung Mẫn Ngôn tiếp tục nói, đệ tử vừa nghe, liền cảm thấy biện pháp này mặc dù tốt nhưng quá độc ác. Nhị sư huynh nói như thế nào cũng là sư huynh đệ đồng môn cùng lớn lên với con cùng tiếp thu sư phụ dạy bảo con nói với kẻ nọ con không hạ thủ được. Kẻ nọ lập tức phát hỏa, nói con lòng dạ đàn bà, nếu con không nghe theo, hôm nay liền trục xuất con khỏi sư môn. Con thập phần bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng. Vì thế, mới có ở bất Chu sơn phát sinh những chuyện kia chẳng qua con lúc đó không nghĩ tới Nhược Ngọc sẽ tới giúp con, sau mới biết được đối thoại ngày đó bị hắn nghe được. Hắn sợ một mình con thâm nhập đầm rồng hang hổ gặp nguy hiểm, vì thế cùng con làm chuyện này. Chữ lỗi cao mày nói, Nhật Ngọc kia là đệ tử ly Trạch cung. Hắn vì sao phải giúp ngươi? Trung mẫn ngôn nói nhược ngọc cùng con tình như huynh đệ hắn giúp con tất nhiên là vì tình bằng hữu Nói tới đây, người bên cạnh đều không lên tiếng, chỉ có liệu ý hoan cười lạnh một tiếng, miệng lầm bầm cũng không biết nói gì. Toàn cơ nhịn không được thấp giọng nói, lục sư huynh. Hắn không tốt như huynh nghĩ đâu. Ngày đó, một kiếm hắn đâm chuẩn vào chỗ yếu hại của tư phưởng. Thiếu chút nữa khiến huynh ấy mất mạng rồi. Hắn là thực sự muốn giết huynh sao huynh còn cho hắn là người tốt. Trung mẫn ngôn sợ run sau một lúc lâu, nói ngày đó tình hình bắt buộc, hắn cũng có bất đắc dĩ của hắn đi. Vô luận như thế nào, đoạn thời gian ở bất chua sơn kia, hắn đã giúp ta rất nhiều. Ô đồng cho tới bây giờ cũng chưa hề tín nhiệm bọn ta chỉ phái là một số việc nhỏ nhặt động một tí là muốn từ chỗ chúng ta hỏi chuyện ngũ đại phái nếu không có hắn ta có thể sớm đã bị ô đồng giết. Toàn cơ vội la lên cái kẻ đóng giả phụ thân kia rất có thể chính là ô đồng phái đi. Hắn muốn lừa huynh, làm sao giết huynh được, trùng mẫn ngôn sắc mặt tái nhật hiển nhiên tinh thần rối loạn cực kỳ, bị mấy câu vừa rồi của nàng vừa nói thế nhưng một chữ cũng phun không ra được. Chữ lỗi khoát tay chặn lại, nói các ngươi chớ hỏi. Mẫn ngôn, ngươi nói tiếp, trùng mẫn ngôn trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc lại nói con cùng nhược ngọc hai người ở bất chua sơn ngây ngốc một thời gian, đột nhiên có một ngày gã nói thời điểm đã tới, liền lệnh chúng con giết nhị sư huynh, đem thi thể ném đến cửa thiểu dương phái. Còn tất nhiên tuyệt không nghe theo kết quả chọc cho ô đồng tức giận cấm bế con cùng nhược ngọc. Chờ lúc chúng con đi ra ô đồng liền đem cái hỏm đã khóa lại kia cho con, bảo con ném đến cửa thiểu dương phái. Con biết ở trong đó rất có thể chính là thi thể của nhị sư huynh chết cũng không chịu. Kết quả ô đồng nói, nếu con không chịu làm việc này, gã thật sự sẽ giết chết nhị sư huynh. Con cho là gã vẫn chưa giết nhị sư huynh, vì thế đáp ứng. Con mang theo hòm ngực kiếm bay về phía thiểu dương phái, lúc này, bỗng nhiên sư phụ lại xuất hiện. Hỏi con trong dương là cái gì, con nói không biết, ô đồng bảo con ném hòm này đến cửa thiểu dương phái. Hắn gật gật đầu, nói con làm việc lưu loát, hắn rất hài lòng, sau đó lại hỏi một số tình huống của bất chua sơn, nhưng còn ở đó thời gian tuy rằng dài, trên thực tế cái gì hữu dụng cũng không điều tra được, chỉ biết sao huyệt của đám yêu ma kia ở chỗ nào, quy mô bên trong vân vân ra sao. Kẻ nò cũng không trách con vô dụng an ủi vài câu, nói có một việc khác muốn con làm, bảo con đừng ở bất chu sơn làm nội ứng nữa. Chờ lúc châm hoa đại hội chịu tập giống chống khua chiêng trở về sư môn, hắn một lần nữa thu nhận con. Hành động lần này tất nhiên dẫn đến ô đồng phản đạn tiến đến phá hư châm hoa đại hội, đến lúc đó thừa dịp châm hoa đại hội tinh anh tập hợp một lần bắt được ô đồng. Cho dù bản thân gã không ra mặt phái người tiến đến ít nhất cũng có thể thương tổn được nguyên khí của gã sau này do con dẫn đường trước đi bất chua sơn đến trong hang ổ yêu ma tiêu diệt bọn chúng. Con tuy rằng cảm thấy cái này không hoàn mỹ lắm nhưng không dám đưa ra dị mỹ huống chi trở về sư môn là mong muốn trong lòng con liền lập tức đáp ứng. Cho nên sự tình liền là như thế buổi chiều con cùng Linh Lung nhận được thông báo đang muốn đi lại gặp được sư phụ tìm đến nói có nhiệm vụ mới cấp cho con lo liệu. Con liền đi theo hắn kết quả còn chưa nói chuyện gì, bọn tư phượng đã tới nói kẻ nọ là sư phụ già con bị gạt con đệ tử. Hắn rốt cuộc không nói được nữa, nước mắt cuồn cuộn mà xuống cương cứng ở nơi đó không ngẩm đầu. Mọi người nghe được fan kỳ ngộ này của hắn trong lòng đều là cảm khái muôn vàn. Không hề nghi ngờ kẻ giả dạng trừ lỗi kia nhất định là người của ô đồng, hao hết tâm tư như thế quả thực khiến người ta nan dài. Bọn chúng cũng thực biết chọn người, nếu như chọn vũ tư phượng, lấy hắn khôn khéo tất nhiên có thể nhìn ra sơ hở chọn toàn cơ, nàng người này lừa nhác nhất định sẽ cự tuyệt. Chỉ có chung mẫn môn này, nhìn qua thông minh lanh lợi kỳ thật đều là khôn vặt gặp phải đại sự liền là loại hình ngu ngốc, hắn là người tốt nhất để lừa. Chỉ là mọi người không biết kẻ nọ dùng điều kiện dụ hoặc hắn quá mức mê người, thật sự là trong mộng trong lòng hắn cất giấu một bí mật sâu kín nhất, một khi bị người ta vạch trần cấp cho khẳng định, đừng nói là hắn, ngay cả vũ tư phượng cũng sẽ váng đầu. Chữ lỗi sợ run sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi, người làm thế nào thu hồi được hồn phách của Linh Lung? Trung mẫn ngôn sầu thảm nói, còn đi theo bên người ô đồng, làm việc cho gã, giống như người hầu hầu hạ gã. Trong lúc vô ý biết được hồn phách gã đưa ngày đó là giả, hồn phách chân chính của Linh Lung vẫn lưu lại tại phòng ngủ của gã. Còn khi đó liền không giữ được bình tĩnh, muốn cùng gã đối chất nếu không phải nhược ngọc lôi kéo con bất quá con sau lại vẫn là nhịn không được. Thừa dịp ô đồng phái nhiệm vụ cho chúng con, mang theo linh thú ba xà của gã đi tìm bọn toàn cơ gây rối gã nguyên là nói thử xem thực lực của hai người trẻ tuổi kia, xem đến mức nào rồi vì thế con thừa dịp thời gian quét dọn phòng ngủ trộm hồn phách của Linh Lung. Không dám ở trước mặt sao cho bọn hắn trộm nhét vào trong lòng tư phượng Sau khi trở về ô đồng hình như vẫn chưa phát sát việc này, vừa lúc ấy sư phụ già tìm con, muốn con rời khỏi bất chu sơn. Đêm đó con nói việc này với nhược ngọc hắn cũng đồng ý. Hai người chúng con thừa dịp đêm tối trốn khỏi bất chu sơn, nhược ngọc nói hắn có việc phải về ly chạy cung, chúng con hẹn gặp lại tại phù ngọc đảo con liền một mình chạy tới phù ngọc đảo, đợi hơn nửa tháng, mới đợi được sư phụ các người đến. Chữ lỗi mặt không chút thay đổi nghe xong im lặng một lát mới nói theo ý ngươi việc này kết thúc như thế nào. Trung mẫn ngôn trong lòng run lên, thê thanh nói đệ thử tội không thể tha tự vẫn tả tội. Rứt lời rút ra trường kiếm bên hông, không chút do dự lướt qua trên cổ. Linh lung kinh kêu một tiếng, liều mạng tiến lên ngăn cản. Chỉ nghe tốc một tiếng, chính là vũ tư phượng bắn ra thiết đạn trâu đánh vang kiếm trong tay hắn, bất quá vẫn là đã muộn một chút trên cổ hắn máu tươi đầm đìa, cắt đi một miếng da Linh lùng thất thanh khóc giống, xé xuống vạt áo thay hắn băng bó vết thương, ngón tay dính vào máu tươi của hắn, nhịn không được khóc càng lợi hại hơn, một quyền nện vào ngực hắn, lạnh lùng nói, ngươi muốn cứ như vậy chết đi. Ai cho ngươi chết, ai cho phép hả, trùng mẫn ngôn không biết nói gì, chỉ có rơi lệ mà thôi. Chữ lỗi lắc lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, chắp tay sau lưng, thấp giọng nói, ngươi còn trẻ, không nên động một tí nói chết. Kể từ hôm nay, ngươi không phải đệ tử của Thiểu Dương phái ta không cần tiếp tục gọi ta sư phụ nữa." Lời vừa nói ra, mọi người đều là kinh hãi, toàn cơ thất thanh nói, "Phụ thân." Lần này trừ lỗi rất ư cứng rắn, điềm nhiên nói, "Ai cũng không cho phép câu tình." "Đều câm miệng đi." Toàn cơ vẫn không phục, lại bị Vũ Tư Phượng cắt gao đè lại, không để cho nàng cử động nữa. Chung Mẫn môn lộ vẻ sầu thảm cười, nhấc thân thể lên, đối với trừ lỗi cung kính dập đầu, thấp giọng nói, "Chung Mẫn môn bất tài cô phụ ân sư kỳ vọng." Bị trục xuất khỏi sư môn tuyệt không cầu oán hận. Linh lung thái độ khác thường, cũng không vì hắn cầu tình, chỉ là cầm lấy tay hắn, phút chốc bỗng nhiên kiên quyết nói ta từ hôm nay trở đi cũng không làm đệ tử thiểu dương phái. Ta vẫn là nữ nhi của phụ thân mẫu thân, nhưng không phải đệ tử của thiểu dương phái. Linh lung. Toàn cơ lại càng giật mình, nhìn nhìn hai người quỳ trên mặt đất thần sắc cơm quyết thê lương, nhìn nhìn lại trừ lỗi hai tay sau lưng vẫn không chút nhúc nhích trong lòng bỗng nhiên hung ác lạnh lùng nói ta đây cũng không phải đệ thử thiểu dương phái. Bắt đầu từ hôm nay mọi người đều chóng tụ chóng tan đi. Chuyện audio được đọc ở cổ chương 25, đêm trước thất, nói xong trong chính sảnh một mảnh tĩnh mịch, không có nửa điểm thanh âm. Người trong đại sảnh hơn phân nửa nhìn vào trừ lỗi. Không biết ông muốn xử lý việc này như thế nào. Chữ lỗi hít một hơi thật sâu, đang muốn nói chuyện chợt nghe thấy giọng nói thanh thúy của Linh Lung vang lên, nói toàn cơ tỷ không phải dỗi. Tỷ là nghiêm túc, cho nên muội cũng đừng giận dối Thế nào lại là giận dối Toàn cơ vội la lên, không phải như vậy. muội mụi cũng rất nghiêm túc mà. Mọi người vốn dĩ đều hào hào đã nói rồi, đã nói rồi sau này ở bên nhau, không xa rời nhau nếu nói ra lời hứa như vậy. Chẳng lẽ lời hứa không phải dùng để tuân thủ sao? Nàng gấp đến độ mặt mũi trắng bạch không thể tin nhìn Linh Lung. Linh Lung chậm rãi nói thế sự vô thường, chuyện sau này ai cũng không biết lời hứa bất quá cũng chỉ từng là lời nói để cầu an lòng mà thôi. Sức người có hạn há có thể tuân thủ từng lời hứa. Tỳ toàn cơ nhất thời nói không nên lời. Linh Lung mỉm cười ôn nhu nói toàn cơ cho dù bọn tỷ không tính là người của thiểu dương phái, nhưng tỷ như cũ vẫn là tỷ tỷ của muội mẫn ngôn cũng là hảo bằng hữu của muội cũng không phải từ nay về sau liền xa cách nha. Toàn cơ lắc đầu nói, nhưng lục sư huynh như vậy cũng không có biện pháp tỷ vì sao cũng muốn rời khỏi thiểu dương phái. Linh Lung cầm thật chặt tay chung mẫn ngôn, nghiêm mặt nói, bởi vì ta hiểu được bản thân mình cần chính là cái gì. Nhất định giữa thiểu dương phái và mẫn môn chọn một cái, ta trừ hắn ra không có lựa chọn nào khác. Rời khỏi thiểu dương phái ta sẽ không chết, nhưng rời khỏi hắn ta nhất định sẽ chết. Nàng từ trước đến nay là người năng động cậy mạnh, hôm nay lại có thể nói ra như vậy, quả thực khiến mọi người đang ngồi đây phải kinh ngạc. Mấy câu nói kia nói đến cực đảm, xong lại triền miên thâm tình cực kỳ, khiến người ta rung động tận tâm can. Nàng chưa từng trực tiếp thể hiện tình cảm của mình thế này, trước sau vẫn là áp dụng phương thức né tránh ngựa ngùng để đáp trả chung mẫn ngôn. Hiện giờ đột nhiên buông bỏ ý chí, đem lời muốn nói trong lòng nói ra chỉ cảm thấy thông thoáng rộng mở. chung mẫn ngôn si ngốc nhìn nàng, như là từ hôm nay mới bắt đầu nhận thức nàng. Hắn dần dần thu chặt tay mình, đem bàn tay nhỏ mềm mại của nàng bao bọc trong lòng bàn tay thật lâu sau, mới cúi đầu gọi một tiếng, linh lung. Linh Lung cúi đầu cười, trong ánh mắt tình yêu nồng nàn lan tràn, thấp giọng nói, muội nếu có thể nói ra thì nhất định có thể làm. Tầm ý của muội đã quyết huynh đi nơi nào, muội liền đi nơi đó. Toàn cơ mắt ngơ ngẩn nhìn hai người hắn, bỗng nhiên lấy tay che chán, cúi đầu không nói. Vũ Tư Phượng nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng tránh qua, nói nhỏ, Linh Lung nói rất có đạo lý, lần này nên nghe theo nàng ấy. Toàn cơ im lặng gật đầu, hai giọt lệ rơi xuống trên vạt áo, rất nhanh liền lan ra. Chữ lỗi chậm rãi xoay người, ánh mắt thâm trầm, nhìn Linh Lung, thật lâu sau, mới nói, ngươi thật sự quyết định rồi. Linh Lung gật đầu, không sai, còn tầm ý đã quyết nữ nhi bất hiếu, đã cô phụ ân tình của cha mẹ. Chữ lỗi hít một hơi, thở ra thật sâu, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Rốt cuộc khoát tay áo thấp giọng nói, ta hiểu rồi. Theo ý ngươi, hai người các ngươi kể từ hôm nay không còn là đệ tử Thiểu Dương phái bất quá Linh Lung, mẫn môn tiểu Dương phong vĩnh viễn là nhà của các ngươi. Hai người dưng dưng dập đầu đồng ý, lúc này mới tay nắm tay nhau đứng lên, nhìn vào nhau, ánh mắt hòa cùng một chỗ, như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Chữ lỗi nói thời gian không còn sớm cũng nên, lời còn chưa dứt chỉ nghe bên ngoài phòng một trận tiếng người lẫn lộn theo sát sau đông phương thanh kỳ mặt mày tư cười đẩy cửa tiến vào cất cao giọng nói, nhân vật khả nghi toàn bộ đều tìm đến rồi. Các vị mời đi theo ta, mọi người theo ông đi ra chính sảnh quả nhiên thấy bên ngoài đứng đầy người. Đệ tử thiểu dương phái đoàn đoàn vây quanh mười mấy người ở giữa, đều là lấy theo điều kiện tìm ra, trên mặt có sẹo, trên người có máu, người lạ mặt. Một hàng người mặc bạch y bên hông buộc lục đáy đi tới, người thanh niên nam tử dẫn đầu nói. Danh sách đệ tử cũng đã mang đến rồi, thỉnh trưởng môn cùng chưa vị khách quý kiểm tra. Mọi người thấy tồi tắc khí chất cách ăn mặc của bọn họ cùng đệ tử bình thường bất đồng, chắc hẳn đó là người của Ngọc phiến đường. Người nọ vung tay lên, phía sau đi lên 3-4 người, trong tay nâng khay, bên trong chi chít bầy đầy quyền trục có lẽ chính là bản danh sách đệ tử Phù Ngọc Đảo Đồng Phương Thanh Kỳ nhìn lướt qua, hỏi tìm ra được những người không có trong bản danh sách không? Người nọ nói thưa không, có một số ở trong bản danh sách bất quá tên bị gạch, cũng có một số không có trong bản danh sách. Đồng Phương Thanh Kỳ gật gật đầu, dẫn theo mọi người tiến về phía trước những đệ tử kia nhao nhao tách ra một lối. Mười mấy người bị vây ở giữa nọ sợ hãi không thôi ai nấy đều rụt vai cúi đầu Đông Phương Thanh Kỳ nói đều hãy báo tên ra những người đó đành phải nhất nhất báo ra tên mình Đông Phương Thanh Kỳ thấy trong đó có rất nhiều đệ tử là bởi vì phạm tội bị trục xuất khỏi phù Ngọc Đảo không biết bọn hắn đã dùng thủ đoạn gì lại tiềm phục tại trên đảo còn có mấy người kẻ là chù phòng Hòa Phu Thái nông vô danh tiểu bối vì thế quay đầu lại nói tiểu toàn cơ các con tới nhìn xem Toàn cơ cùng Vũ Tư Phượng từng cùng kẻ nọ chính diện giao phong, vì thế bước tới đánh giá từng người. Vũ Tư Phượng nhìn một vòng, không thấy được chỗ nào khả nghi, trên mặt có sẹo quả có nhiều người, bất quá vị trí chiều dài cùng hắn ở trên mặt kẻ nọ vạch ra không giống nhau. Hắn quay đầu lại nhìn về phía toàn cơ, nàng đang đứng trước mặt một người, cúi đầu đang nói gì đó với nàng ta. Đó là một bé gái thấp bé gầy yếu, đoán chừng là người nhà của hỏa phu, đứng ở đối diện toàn cơ lầy bẩy phát run, rất ưa đáng thương. Hắn đi qua chỉ nghe toàn cơ hỏi, người run cái gì? Rất sợ sao, cô bé kia run giọng nói, không, không còn không có con thấy kiếm trên người cô nương có chút không quen. Toàn cơ cười nói, người ở trên đảo này lâu như vậy, ai nấy ở đây đều đeo kiếm, sao lại nhìn thấy ta thì không quen. Cô bé kia cúi đầu không nói, toàn cơ nâng cầm của nó lên tinh tế xem xét gương mặt nó trên mặt kia tuy rằng vô cùng bẩn, lại bóng loáng chỉnh tề, đừng nói sẹo, ngay cả vết tàn nhang cũng không có. Nàng nhìn trái nhìn phải nửa ngày, cũng không nói chuyện, vũ tư phượng thấy cô bé kia bộ dáng sắp khóc, có chút không đành lòng, đi qua nói nhỏ toàn cơ cô bé chỉ là đứa nhỏ. Toàn cơ buông cầm con bé ra, mỉm cười, bỗng nhiên rút ra băng ngọc chém xuống đầu nó, lạnh lùng nói, người cho dù biến thành cho bụi cũng không thể gạt được cái mũi của ta. Mọi người đại kinh thất sắc, chỉ thấy cô bé kia động tác cực nhanh, lăn một vòng tại chỗ, né qua một kiếm kia, hai tay vỗ một cái xuống đất, đứng thẳng lên, lại muốn thông người mà chạy. Vũ Tư Phượng một phát bắt được sau của nó, kẻ nọ dưới tình thế cấp bách dùng lực khẽ tránh, chỉ nghe rẹt rẹt một tiếng, cả phía sau lưng nó đều lõa lồ ra. chung quy là thân thể nữ nhân, Vũ Tư Phượng hơi hơi ngẩn ra, không tự chủ được buông tay. Kẻ nọ bất chấp trần chuồng lộ thể, hoảng hốt chạy bừa tìm đường trốn thoát. Lần này cũng không thể so với buổi chiều chỉ có mấy tiểu bối, Đông Phương Thanh Kỳ cùng trừ lỗi liền ở phía trước, xung quanh còn có vô số đệ tử Phù Ngọc Đảo rút kiếm muốn lên. Nó nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy Linh Lung cùng Trung Mẫn Ngôn ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng ở bên kia, lập tức chạy về nơi đó. Trung Mẫn Ngôn đối với kẻ này hận thấu xương, đều là gã làm hại mình gặp phải nhiều sai phạm như vậy. Mắt thấy kẻ nọ hướng về phía mình chạy tới, lập tức suốt kiếm nơi tay cùng Linh Lung hai người chiếm hai bên, muốn chặn gã lại. Bất ngờ nó lăn một vòng ngay tại chỗ, đứng dậy một lần nữa thì lại trở thành một người nam nhân. Mi Thanh Mục Thú còn mang vẻ ốm yếu, mỉm cười với hắn ôn nhu nói, Mẫn Ngôn. Lại gặp rồi, trùng mẫn ngôn cả người đại chấn thất thanh nói, người Âu Dương đại ca. Y rõ ràng đã sớm chết rồi, còn là chết ở dưới kiếm của hắn. Hắn tâm niệm như điện chợt nhớ tới kẻ này am hiểu biến hóa, hẳn là biến thành bộ dáng Âu Dương đại ca để đánh lừa mình. Lập tức cắn răng vùng kiếm lên kẻ nọ lắc mình né qua một kiếm không có lực đạo gì của hắn, cười nói, sao vậy? Hơn nửa năm không gặp đã không nhận ra đại ca sao? Ngày đó đệ đâm ta một kiếm, vết sẹo còn đây này. Dứt lời xé xuống áo rách trước người, lộ ra lồng ngực trần, quả nhiên chỗ gần ngực có một vết kiếm, đỏ tươi chói mắt. Trung mẫn môn lạnh lùng nói, ngươi là giả, đừng hỏng gạt người, nhưng lời tuy nói như vậy kiếm chiêu trong tay càng phát ra mềm nhũn vô lực. Từng cái nghi hoặc lé qua trong đầu hắn, đột nhiên, một ý nghĩ đáng sợ chiếm lấy hắn, chẳng lẽ từ lúc bắt đầu, hắn đã bị gạt rồi. Căn bản không có Âu Dương Đại ca gì đó, y xác thực là yêu ma biến hóa, đến mê hoặc hắn, lợi dụng hắn. Kẻ nọ thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, khoanh tay nắm lấy bảo kiếm của hắn, chính là muốn đoạt lấy. Chợt nghe phía sau linh lung quát, buông tay. Lợi phong đánh xuống, hướng sau đầu gã sông lại. Đồng tâm của nàng sắc bén vô cùng, gã không dám nganh diện, bụt một tiếng, lại trên mặt đất lăn một vòng, chật vật tránh qua. Phía sau lưng bỗng nhiên bị một cỗ đại lực vô thanh vô thức đánh trúng kẻ nọ kinh hãi, muốn trốn tránh đã là không kịp. Bình khí cũng được trưởng phong cũng tốt, có thể nghe được thanh âm gã còn có thể né tránh công kích vô thanh vô thức như vậy gã lại không có biện pháp rồi. Sau lưng bị đánh trúng không khoan nhượng, gã há mồm phun ra một mụn máu lớn, thần tình thảm hại lào đảo vài bước vừa nhìn lại là trừ lỗi. Lập tức người xung quanh toàn bộ sông tới. Gã rốt cuộc trốn không thoát các loại hình thái biến hóa cũng vô pháp suy trì, nguyên bản tóc buộc trên đầu cũng vụt một cái tản ra, nhan sắc từng chút từng chút thay đổi cuối cùng biến thành màu nâu nhạt. Vốn là khuôn mặt của Âu Dương Đại Ca, bỗng nhiên dần dần kéo dài, biến thành một con yêu vật sung mạo bình thường đồng thư thảm lục. Gã thấy mình hôm nay tuyệt không thể chạy trốn, không khỏi cười dài một tiếng, nói các ngươi nên may mắn người tới là ta, mà không phải yêu khác có năng lực rời núi lấp biển. Bằng không, chỉ khoảng nửa khắc tính mạng của bọn ngươi liền đã không còn. Đồng phương Thanh Kỳ lạnh lùng nói, vẫn còn tà thuyết yêu ngôn hoặc chúng. Ông vùng trường chụp xuống đỉnh đầu gã, miên nhu trường của ông có thể đánh vào nhan thạch tạo ra dấu vết nếu như đánh lên thân thể có huyết nhục chỉ sợ xương sỏ cũng vỡ vụn mà chết tại chỗ. Chữ lỗi vội la lên, chớ giết hắn. Lưu lại khảo cha, vừa dứt lời, trượt thấy cuồng phong lớp cuốn, cho bụi dưới đất đều bị cuốn lên, tiếng gió vù vù sắc nhọn chói tai. Mọi người lập tức bị mờ mắt cái gì cũng nhìn không thấy. Chữ lỗi thấy gió này tới quỷ dị, vội vàng kêu lên trông coi yêu vật kia. Đồng phương thanh kỳ ra tay như điện chụp vào con yêu trước mắt kia ai ngờ một chảo chụp xuống chỉ bắt vào khoảng không, bên tay trợt nghe thấy một giọng âm chắc khẽ nói ta lại tha cho tính mạng ngươi một lần, niệm vì ngươi đã cứu ta. Ông đột nhiên ngẩn ra, chỉ cảm thấy tiếng gió xung quanh dần dần ngừng lại, giữa ánh trăng, hai thân ảnh đằng không mà lên, nhẹ nhàng bay qua mấy trường. Một kẻ trong đó tay chân bị bó, không nhúc nhích chính là yêu vật mới vừa rồi bị bọn hắn đả thương. Một nam tử mặc hắc y sách gã trong tay, nhìn bóng lưng kia, rất ư quen thuộc. Người nọ bỗng nhiên quay đầu lại ánh mắt giống như lãnh điện đào qua trên mặt mọi người, Đông Phương Thanh Kỳ thở dốc vì kinh ngạc lầm bẩm nói là hắn. Không ngờ lại là Âu Dương quản gia đã sớm rời khỏi phù ngọc đào. Y lướt qua trên mặt trừ lỗi một cái, bỗng nhiên nói, người bản lĩnh không thể lời còn chưa dứt cổ tay bỗng nhiên vung lên, trừ lỗi chỉ cảm thấy một cỗ lợi phong đập vào mặt mà đến, nhanh đến kinh người, chính mình tránh không kịp, giữa ngực và bụng đau đớn kịch liệt như là có vật gì đó không khoan nhượng đánh vào. Hãy tự bảo trọng, sau này còn gặp lại. Âu Dương quản gia tiếng nói vừa dứt, thân ảnh liền biến mất tại không chung, quả nhiên là tới vô ảnh đi vô tung, khiến người ta hoảng sợ. Chương 26: Đêm trước bát, phụ thân. Toàn cơ cùng linh lung vội vàng đỡ lấy chữ lỗi trắng xanh không chống đỡ nổi quỵ xuống đất mồi tím đen, hiền nhiên bị thương không nhẹ kiên cường chống đỡ thấp giọng nói, đừng hoàng. Đỡ ta vào, đồng phương thanh kỳ đỡ ông, cẩn thận dìu ông vào chính sành, quay đầu lại phân phó đệ tử, lấy nước ấm tới. Ông cười bỏ áo chữ lỗi, chỉ thấy giữa ngực và bụng ông có một mảng tím đen nhỏ bằng móng tay, thậm chí cả da cũng không bị sức, không biết Âu Dương kia đã dùng thứ gì để đánh. Dùng tay chạm nhẹ vào mặt trên, trừ lỗi đau đến run lên, đầu đầy mồ hôi lạnh đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Toàn cơ cùng linh lung hoảng đến nước mắt lưng chồng ôm cổ ông không có biện pháp. Chúng để từ bưng nước ấm tới, cùng thuốc trị thương băng vải linh tinh đầy đủ mọi thứ. Song miệng vết thương kia không rách ra, cũng không chảy máu, chỉ là một dấu nhỏ, nên xử lý như thế nào. Đồng phương Thanh Kỳ nhìn hồi lâu, mới trầm giọng nói, mẫn ngôn tư phượng, mấy đứa các con hảo hảo án chủ ông ấy, ta nhìn kỹ xem đây là cái gì Bọn vũ tư phượng lập tức tiến đến đè tay, đè chân, phong bế chắc chữ lỗi. Đồng phương thanh kỳ tưới chút nước nóng lên miệng vết thương toàn thân chữ lỗi đột nhiên run lên, như là phản ứng mãnh liệt. Ông thấp giọng nói, đè chặt vào, rứt lời, dơ tay xoa nắn liên tục tại chung quanh chỗ tím đen kia chậm rãi đem chân khí rót vào, chữ lỗi đau đớn kêu lên một tiếng, tỉnh lại, theo sát sau lại hôn mê bất tỉnh. Theo chân khí rót vào càng ngày càng nhiều, dấu ấn màu tím kia cũng dần dần gồ lên, nhìn qua giống như là bị độc trùng gì đó cắn, đầu đỉnh gồ lên kia có một cái lỗ nhỏ bằng cây kim. Miệng vết thương nhỏ như thế, lại có thể làm cho trừ lỗi thống khổ thế này, mọi người cũng nhịn không được hoảng sợ. Đồng phương thanh kỳ tới tới lui lui phóng suốt chân khí tuy nhiên chỗ gồ lên kia không hề có bất kỳ biến hóa nào nữa, ngược lại trừ lỗi đau đến sắc mặt trắng bạch răng miến đến vang lên ken két máu tươi tué ra. Nhìn thấy tình hình này, Đông Phương Thanh Kỳ cũng không dám tiếp tục nữa thúc thủ vô sách gấp đến độ xoay vòng vòng. Chợt nghe phía sau một người nói, đừng động đẩy, để chúng ta đến xem xem. Ai, đám tôn sư đại môn phái các ngươi cái khác không nói, loại oai môn tà đạo gì đó chính là rốt đặc cán mai. Chính là liệu ý hoan cùng Đỉnh Nô hai người. Toàn cơ dưng dưng vội nói, Liễu đại ca, Đình Nô, các người có thể cứu cha ta không? Liệu ý hoan tịnh không đáp lời, khom lưng từ tế nhìn nhìn chỗ gồ lên màu tím kia, lấy tay nhẹ nhàng sờ hai cái. Chỉ cảm thấy chạm tay vào không nóng không lạnh, mềm nhũn cùng làn da bình thường không khác nhau. Dù là ý kiến thức rất rộng cũng không nhận thức được đây rốt cuộc là thứ gì, chỉ nhíu mày khổ nghĩ. Đỉnh nô cũng tiến lại gần nhìn qua một hồi. Lắc đầu nói ta có thể nhìn ra là trùng cắn, về phần cụ thể là thứ gì, chỉ như thế nào ta lại không rõ lắm. Toàn cơ thấy ngay cả đỉnh nô cũng nói như vậy, biết tuyệt không có khả năng cứu chữa rồi, không khỏi nản chí ngã lòng. Quay đầu lại nhìn về phía trừ lỗi, nâng tay thay ông lao mồ hôi đầy mặt thương tâm muốn chết kêu một tiếng phụ thân. Đỉnh nô thấp giọng nói trước chớ đau khổ quá, chúng ta kiến thức nông cạn nơi này còn có người thập phần hiểu biết sâu rộng nhất định biết. Ai, toàn cơ nhảy dựng lên, đánh giá xung quanh, đỉnh nô nhìn thoáng qua góc phòng, đã thấy nơi đó ngồi trồm hồ một người. Tóc bạc đầy đầu, vừa rồi xảy ra nhiều chuyện như vậy, giống như đều không quan hệ đến y, trong miệng y nhai điểm tâm tựa vào trên cây cột tựa hồ đang lim dim, lập tức sẽ ngủ. Là đằng xả y nghe nói lập tức có đồ ăn ngon, vội vàng chạy tới ai ngờ một hồi là sư đồ khổ tình hí, một hồi lại là yêu ma biến hóa hí, đồ ăn ngon lại chậm chạp không đến, không khỏi nhàm chán cực kỳ, rớt khoát ngồi trồm hổm ở nơi đó ngủ. Đang muốn ngủ trượt thấy ra đầu một trận đau nhức có người nắm trụ đầu tóc y, dùng sức lắc lư. Y đào đến kêu to, làm gì thế? Buông tay, theo bản năng vông quyền mà ra, bỗng nhiên nhìn thấy người đối diện là toàn cơ quyền đầu vông ra nhất thời theo bản năng biến nguyễn, nhẹ nhàng đập lên cánh tay nàng. Buông tay, y hung tợn kéo tóc mình lại, lửa giận đầy mặt trừng nàng, người muốn làm gì? Tiếng nói vừa dứt chợt phát hiện toàn cơ nước mắt đầy mặt mắt ngơ ngẩn nhìn mình. Y phát ngốc hơi có chút không rõ tình hình, đứng dậy nhìn nhìn bốn phía, mọi người khóc có, khó, phát ngốc có. Đi cào cào tóc ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Mọi người cùng bị đuổi đi rồi sao? Không ăn sao? Toàn cơ vội la lên, đằng xà. Ngươi là thần tiên trên trời đi. Ngươi biết rất nhiều thứ đi. Đằng xà lần này được nàng thổi phồng như vậy thiếu chút nữa hách mũi lên tận trời. Dương Dương tự đắc nói, tất nhiên. Chuyện lão từ biết so với ngươi nhìn qua còn nhiều hơn. Tốt lắm, ngươi lại đây. Toàn cơ không đợi y nói xong, nắm lấy tay y kéo y đến trước mặt trừ lỗi, mau nhìn xem cha ta ông ấy làm sao vậy. Đằng xà bất đắc dĩ sắp lại gần nhìn một cái thuận miệng nói ồ, đây không phải khang nội thức sao. Thực tầm thường mọi người vừa nghe y lại có thể nhận ra được, không khỏi mừng rỡ toàn cơ liên thanh nói thật tốt quá. Người nhận ra được, mau nói xem, chị như thế nào hả? Chị như thế nào? Đằng xà nhuấn mày, đây cũng không phải bệnh, chị như thế nào? Lấy ra không phải xong rồi sao? Đây là một trong những hình phạt chuyên môn đối phó thần linh không nghe lời lại lợi hại. Khang nội tước vừa tiến vào cơ thể, liền sẽ dẫn phát đau nhức dần dần sẽ mất đi thần lực bị đau nhức dài vò đến sống không bằng chết cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. A trước kia ngươi không phải cũng bị dùng qua. Toàn cơ không đợi ý nói xong, vội la lên, vậy nhờ ngươi, lấy thứ kia ra được không? Đằng xà lúc này mới có chút hồi thần, sơ sơ cầm trước không đáp lời, đi quanh trừ lỗi hai vòng, ngạc nhiên nói, thứ đồ chơi này nhân gian hẳn phải không có a Là ai đưa thứ này vào cơ thể hắn? Phàm nhân làm sao chịu được cái này? Vũ Tư Phượng nói là một yêu ma việc này đợi lát nữa nói sau, đằng xà, ngươi có thể lấy ra không? Đằng xà nhãn châu xoay động khoa trương cười nói, với ta mà nói nha tất nhiên cực kỳ đơn giản. Nhưng ta vì sao phải giúp các ngươi? Có chỗ tốt gì? Toàn cơ không thể tưởng được y ngay tại lúc này lại ra vẻ ta đây, đành phải nói, ngươi là linh thú của ta đi. Linh thú chẳng lẽ không nên nghe lời chủ nhân? À phi, linh thú là ngươi ép buộc ta cũng không xem ngươi là chủ nhân của ta. Đằng xà đào cặp mắt trắng dã sờ sờ cầm, nói đến rất ư lãnh khốc không có chỗ tốt ta dựa vào cái gì phải cứu hắn. Sống chết của phàm nhân cùng ta có quan hệ gì? Toàn cơ hít một hơi, trầm giọng hỏi, tốt lắm, ngươi muốn chỗ tốt gì? Nói đi, chỉ cần ta có thể làm được nhất định thỏa mãn ngươi. Đằng xà nói được, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Ta muốn ngươi đáp ứng ta hủy bỏ khế ước trả tự do cho ta. Sau này cũng không được phép nói với bất luận kẻ nào ta đã làm linh thú của ngươi. Toàn cơ ngẩn ra, nói nhưng ta không biết hủy bỏ như thế nào. Đằng xà cười lạnh nói, ngươi đừng quản hủy bỏ như thế nào, dù sao ngươi phải đáp ứng ta, sau này bất kể ta khi nào muốn hủy bỏ, ngươi đều không được phép ngăn trở đồng ý hủy bỏ khế ước thả ta đi. Toàn cơ trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, được ta đáp ứng ngươi. Bất kể khi nào ngươi muốn hủy bỏ khế ước ta đều nhất định đáp ứng, nhất định phụng bồi. Đằng xà lúc này mới vui mừng lộ rõ trên nét mặt cười nói, ngươi đã nói, không cho phép nuốt lời. Thề đi. Toàn cơ nghiêm mặt nói ta đáp ứng người thì nhất định sẽ làm được. Nếu làm không được thì cũng vô dụng. Đằng xà nghĩ đến thân phận của nàng, quả thật không phải người biết nói dối. Vì thế gật gật đầu, nhìn cũng không nhìn, chờ tay ở giữa ngực cùng bụng trừ lỗi vút qua một cái. Sau đó mở tay ra, nói, xem, đây chính là khang nội thước. Mọi người vội vàng tiến lại gần, chỉ thấy trong lòng bàn tay y nằm một con chim nhỏ cứng ngắc dĩ nhiên đã chết bám đầy bụi bẩn, chỉ nhỏ bằng ngón tay út người thường, nhọn sắc như châm. Đằng xà tung hứng con chim chết kia, một mặt cười nói, không thể tưởng được ở thế gian cũng có thể nhìn thấy thứ này. Nó tương đối ác độc thực khiến người ta chán ghét, đợi ta nhóm lửa nướng nó ăn. Linh Lung vừa nghe y muốn ăn thứ này, lập tức nhíu mày lộ ra thần sắc chán ghét, nói thứ này sao có thể ăn. Bẩn muốn chết, đằng xà sụ mặt nói đều do các người nói muốn dọn cơm, đến bây giờ cũng không bưng thứ gì lên, lão tử đã sớm đói đến chịu không nổi đây này. Tiếng nói vừa dứt chỉ nghe chữ lỗi rên gì một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Mọi người mừng rỡ, nhao nhao hỏi ông cảm thấy thế nào. Chữ lỗi chậm rãi ngồi dậy, sờ lên giữa ngực và bụng, ngạc nhiên nói, mới vừa rồi đó là. Đồng phương thanh kỳ ha ha cười, vỗ một cái lên vai ông, nói chuyện này từ từ nói trên bữa tiệc. Đi thôi, tiệc rượu đã sắp chuẩn bị xong rồi. Chuyện phiền lòng ném qua một bên, chúng ta trước uống 300 chén đi. chương 27, đêm trước cửu. Lại nói khang nội thức từ trong cơ thể chữ lỗi lấy ra ngoài, nhưng ông vẫn cảm thấy tinh thần suy nhược như ba đêm không ngủ, lại giống như bị đè ép bởi vô số ngọn núi cao cả người mỏi mệt cực kỳ. Cuối cùng chỉ miễn cưỡng cùng uống hai chén rượu, Linh Lung và Toàn Cơ liền đưa ông về nghỉ ngơi. Sau khi hầu hả chữ lỗi nằm ngủ, Linh Lung dắt tay Toàn Cơ đi về hướng trung đình, như là có lời muốn nói. Trong lòng Toàn Cơ có chút thấp thỏm khó hiểu thấy nàng đi đến chỗ lan can chăm chú nhìn một gốc cây nguyệt quế trong đình viện. Mặt trăng như bạc ánh trăng giỏi lên mặt linh lung làm lan tỏa một tầng nhu quang nhàn nhạt cái loại biểu tình bình tĩnh ôn hòa này, nàng chưa bao giờ thấy qua trên mặt linh lung. Toàn cơ, muội có khinh thường tỷ không? Nàng đột nhiên thấp giọng hỏi. Toàn cơ ngẩn ra, vội la lên, sao lại có được? Sao tỷ lại hỏi vậy? Linh lung nói nhỏ kỳ thật khinh thường cũng không sao cả cái dạng vứt bỏ phụ thân mẫu thân như ta, chỉ vì bám đuôi một người nam nhân, để người ta nghe được sẽ nói nữ hài từ này tuyệt không tự trọng, đều cũng sẽ khinh thường ta. Toàn cơ lắc đầu, nói, sao lại khinh thường? Tỷ là làm chuyện mình thích mà, hơn nữa tỷ cũng không có vứt bỏ phụ thân mẫu thân nha. Kẻ không biết tình hình nói lung tung cũng không có liên quan gì đến chúng ta. muội chỉ biết nói loại lời nói con nít này thôi. Linh lung nở nụ cười, sơ sơ tóc nàng, tỷ lại thích dạng tính khí cái gì cũng đều không để ý này của muội Thật tốt, tỷ vốn nghĩ thượng vàng hạ cám ở Thiều Dương phái cũng vậy, tỷ rõ ràng thích hắn như vậy, mỗi ngày đều muốn gặp hắn, dù thế nào cũng phải để hắn bồi ở bên cạnh trong lòng mới thoải mái. Bất quá tỷ lại sợ những sư huynh đệ tỷ muội khác nói xấu sau lưng, còn luôn lo lắng bọn người trưởng lão nói tỷ, một đứa con gái không tự trọng cả ngày ở cùng một chỗ với nam nhân. Cho nên tỷ đối với hắn lúc lạnh lúc nóng, đến cuối cùng, hắn không vui. Tỷ cũng không biết trong lòng mình cần rốt cuộc là cái gì. Tỷ muốn rốt cuộc là hai người bọn tỷ vui vẻ, hay là bảo toàn tốt thanh danh của cái tên trừ Linh Lung này. Toàn cơ nhẹ nhàng gọi một tiếng, Linh Lung. Linh Lung cười nói, bất quá trước mắt tỷ hiểu rõ rồi. Miệng người đáng sợ không giả, nhưng suy tính hơn thiệt còn đáng sợ hơn. Hắn có thể vì tỷ không để ý tính mạng một chút miệng người kia thì tính là cái gì chứ? Toàn cực cái mạng này của tỷ là hắn cứu về cho dù có bồi cho hắn đi nữa tỷ cũng cam tâm tình nguyện. Toàn cơ nói không nên lời, chỉ có thể gật đầu, sau một lúc lâu, mới nói tỷ cùng lục sư huynh thế này, muội rất vui vẻ. Mụi thích mọi người vui vui vẻ vẻ, luôn ở bên nhau. Luôn ở bên nhau, giống như lúc còn bé, mọi người cười cười nói nói, ai cũng không xa ai, ai cũng không chết đi. Nàng hình như là một kẻ cô độc quá lâu rồi, khát vọng bảo vệ loại ấm áp này, ai cũng không thể cướp đoạt phá hỏng. Trên đời vốn có nhiều thứ đáng giá dùng để bảo vệ, ở trong mắt người khác rất ư nực cười, có thể chính là trí bảo trong mắt của một người khác. Linh lung thấy nàng chững chặt nói lên lời nói trẻ con như vậy, không khỏi suy một tiếng bật cười, thay nàng vén tóc rơi bên tai, nhẹ nhàng dĩu cực nàng, vậy thư phượng thì sao? Trong mắt muội hắn chẳng lẽ không phải đặc biệt, toàn cơ trong lòng lục bục một tiếng, nhất thời mặt đỏ tai hồng á khẩu không trả lời được. Cách nửa ngày, mới nói, muội cũng không nghĩ nhiều như thì Muội mặc kệ người khác nói gì làm gì, cười nhạo cũng được, châm chọc cũng được, thậm chí là khinh thường muội. Tóm lại, muội nhất định muốn ở bên cạnh huynh ấy. Ai muốn cướp huynh ấy đi, băng ngọc của muội cũng sẽ không khách khí. Nàng lắc băng ngọc một cái, rất có loại tư vị chó chung hộ chủ. Linh lùng tiếp nhận băng ngọc rút ra tỉ mỉ xem xét, lại lấy đồng tâm của mình ra so sánh. Nhưng chỉ thấy một thanh kim quang rực rỡ, một thanh ngân huy tham thẳng, đều tự có đặc sắc riêng, nhưng băng ngọc trung quy vẫn là có nhiều hơn một phần linh tính, không thể so sánh với binh khí bình thường. Linh lung hâm mộ thở dài một hơi, nói thật tốt muội có thể sử dụng được băng ngọc. Trước kia đại sư Huynh nói với tỷ trừ bỏ đồng tâm còn có một thanh kiếm sắc bén, gọi là băng ngọc. Tỷ liền chạy tới hỏi xin phụ thân, ông cũng không nói không cho, nói phải xem duyên pháp, kết quả thì quả nhiên không dùng được, phụ thân còn rất thất vọng, hiện giờ muội có thể sử dụng được, phụ thân nhất định cực kỳ vui mừng. Toàn cơ há miệng muốn nói cho nàng biết nguồn gốc của băng ngọc cùng đỉnh khôn, tuy nhiên lời vừa đến bên miệng, bỗng nhiên giật mình, vội vàng thay đổi đề tài trước đi tiệc rượu thôi, bằng không đông phương thúc thúc đợi sẽ phạt rượu tỷ không say không đi được đâu. Linh lùng gật gật đầu kéo tay nàng, hai người cùng nhau trở về Một trận gió phả vào mặt làm phất lên mái tóc dài của toàn cơ, sau tai nàng một mảng vết phấn hồng cũng lộ ra ngoài. Linh lung a một tiếng, lấy tay sờ nhẹ cười nói trên đảo không phân đông hạ cũng có mũi. Toàn cơ đột nhiên mặt đỏ lên, vội vàng lấy tay che lại quanh con nói không cũng không phải mũi cắn chúng ta chúng ta đi nhanh lên thôi. Lời nói càng về sau thậm chí mang theo một loại ý vị làm nũng của tiểu nữ nhi cầu khẩn nàng đừng truy hỏi. Linh Lung lần đầu tiên thấy loại bộ dáng đũng nĩu này của Toàn Cơ, trong lòng buồn cười, nghĩ lại, bỗng nhiên hiểu được đó là cái gì, chính mình cũng có chút mặt đỏ, âm thầm cứng lưỡi, thấp giọng nói, "Hắn, hắn lá gan thật là lớn." Toàn Cơ xấu hổ vô cùng, ngón tay mân mê vạt áo, gió đêm thổi mái tóc dài mềm mại của nàng nhẹ nhàng lay động, cái loại bộ dáng đũng nĩu khôn xiết kia thật khiến người khác tim đập thình thịch. "Ti tỷ đừng nói với khác." Nàng cầm lấy tay Linh Lung, lặng lẽ cầu xin, "Hảo tỷ tỷ, ngàn vạn lần đừng nói với khác nha." Linh lung cười gật đầu, xem mụi tiểu nha đầu này cứ luôn như con nít tư phượng cũng là tư tư văn văn. Thực nhìn không ra mà, nói xong đột nhiên hừ một tiếng, lại nói tiểu lục tử nhìn vào gan lớn kỳ thật rất hẹn. Toàn cơ không khỏi ngây người cũng không biết nên nói nàng lớn mật hay là hồ nháo. Cách nửa ngày, nàng cũng nói kỳ thật có đôi khi tư phượng cũng rất e thẹn. Dưới ánh trăng, gương mặt hai người đều có chút hồng, nhìn nhau hồi lâu, xì một tiếng đều tự bật cười, đều thấy nói chuyện to gan như vậy thập phần thích thú, lúc này mới tay trong tay trở về. Hai người trở lại tiểu sảnh, Đông phương thanh kỳ cùng liệu ý hoan hồ thiên hồ địa cười đến vui vẻ. Hai người này đều có chút tính khi phóng đáng không kềm được sau khi uống rượu lại có thể nói đến khá thân thiết. Đình nội im lặng dùng bữa, bên cạnh đằng xà hận không thể bỏ lên bàn, đem toàn bộ đồ ăn nhét vào miệng. Trung Mẫn Ngôn cùng Vũ Tư Phượng hai người thừa dịp rượu hứng, cũng có nhiều chuyện muốn nói, ngay cả Linh Lung các nàng đã trở về cũng chưa phát giác. Linh Lung nghe nói hồn phách của mình là đình nô làm phép khảm trở về, trong lòng rất cảm kích nhưng vẫn luôn không cơ hội giáp mặt y cảm ơn, đây chính là thời cơ tốt, vì thế tiến đến bên cạnh y nói chuyện. Một lần Hàn Huyên, chỉ cảm thấy y nói năng thanh nhã, thái độ ôn hòa. Nam nhân trong nhận thức của nàng, Trung Mẫn Ngôn Phi Dương khiêu thoát. Không ổn trọng lắm vũ tư phượng tuy rằng ổn trọng nhưng quá lãnh đạm cao ngạo không có gì thú vị để nói đại sư huynh kiến thức viên bác không bằng y phụ thân cùng các trường lão khác cũng không phải người trẻ tuổi không có việc gì càng sẽ không nói chuyện phiếm với nàng. Hiện giờ thấy đình nô nhu nhã như thế nhất thời sinh vô số hào cảm lôi kéo y thao thao bất tuyệt hỏi chuyện. Toàn cơ thấy đằng xà tướng ăn thật sự khó coi, chính mình làm chủ nhân thật sâu cảm thấy mất mặt nhịn không được kéo y trở lại, thấy trên mặt y dính đều là cơm canh, đành phải dùng khăn tay lau cho y, một mặt nói. Thần tiên sao có thể ăn cơm thế này? Đũa dùng như thế nào ngươi không biết? Chẳng lẽ ai nấy trên trời đều là dùng tay bốc? Đằng xà vốn đang muốn dùng tay bốc cá ăn, nghe nàng nói như vậy, sự tình liên quan đến mặt mũi thần tiên, đành phải đổi đũa trong miệng ngậm đồ ăn, hàm hàm hồ hồ nén giận. Đồ ăn trên trời nếu như ngon bằng một nửa dưới này ta cũng sẽ không như vậy Đừng nói ta ngay cả ứng long cùng bạch đế bọn hắn nhìn thấy Mỹ vị thế này cũng nhất định nhịn không được muốn dùng tay đoạt lấy Y vì bảo toàn mặt mũi, lưu mờ lương tâm đem bạch đế cùng ứng long kéo xuống nước Toàn cơ nghe được ý vị lắc đầu thấy trên mặt y dính nước canh hoặc giả nhịn không được dùng tay Liền lập tức chỉ bảo càng về sau tự cảm thấy không giống chủ nhân của y trái lại giống vụ em của y hơn Đồng phương Thanh Kỳ ha ha cười to, nói tiểu toàn cơ, làm người chính là phải không bị gò bó ăn cơm thôi mà cần phải náo nhiệt vui vẻ. Kệ hắn đi, con cũng tới uống một chén, hôm nay nhận ra yêu quái kia công lao của con lớn nhất. Mọi người nghe ông nhắc tới yêu quái biết biến hóa kia, đều đồng loạt ngậm miệng. Đồng phương Thanh Kỳ thở dài, đáng tiếc để hắn chạy thoát. Ai thanh danh phù ngọc đảo mấy trăm năm, lại nuôi hổ làm họa ta lại không sớm phát giác Âu Dương kia là một yêu vật. Trùng Mẫn Ngôn trong lòng vẫn luôn có một vướng mắc lúc này nhịn không được hỏi, đào chủ, ngày đó cái người Âu Dương Đại ca kia hắn nói đến bên miệng, lại không biết nên hỏi như thế nào. Đồng Phương Thanh Kỳ hiểu được ý tư của hắn, nói, hắn tự nhiên là người. sau ta cũng hối hận không thôi, tuy nhiên vô sự vô bổ chỉ phải sai người chôn hắn ở trên núi phía sau, định kỳ tạo mộ cung phụng hoa quả. Còn nếu như muốn tế báy, sáng mai ta bảo người dẫn con đi. Trung mẫn môn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười khổ nói, thì ra thôi, đều là chính mình không tốt. Đồng phương thanh kỳ cười nói, tôi còn nhỏ cần phải chịu nhiều khổ luyện. Sau này con sẽ hiểu, khi còn trẻ thất bại nhiều kỳ thực là kinh nghiệm phi thường tốt. Những người thuận buồm xuôi gió, cầu cũng cầu không được loại kinh nghiệm quý báu này. Linh lung ngạc nhiên nói, đồng phương thúc thúc thuận buồng xuôi gió của thúc không phải là nói con chứ. Đông phương thanh kỳ cười ha ha, trong bữa tiệc mọi người cũng cười rộ lên theo. Chữ lão để có hai nữ nhi như hoa như ngọc thế này, thật khiến người ta hâm mộ. Ông lắc đầu cảm khái, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình lập gia đình nhiều năm, lại không còn nối dõi, đến cuối cùng thê từ còn xảy ra loại chuyện kia, nhân gian trí nhạc thiên luân chi du này, ông là cả đời cũng vô pháp cảm nhận được rồi. Mọi người cười nói một phen, thẳng đến chăng treo giữa trời mới tan tiệc đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Vũ tư phượng uống đến cao hứng. Đi đường đều có chút bất ổn, một bên Chung Mẫn Ngôn vẫn còn lầu bầu trở về tiếp tục nâng cốc hàn huyện uống đến sáng hôm sau. Linh Lung không đợi Vũ thư Phượng gật đầu đáp ứng, sớm đã một phát hung bạo gõ lên đầu hắn, cả giận nói, "Uống cái gì? Nhanh đi ngủ." Chung Mẫn Ngôn say đến ánh mắt đều híp lại, cười hì hì bắt lấy tay Linh Lung, lầm bẩm nói, "Muội, muội ngủ cùng huynh sao?" Linh Lung trên mặt bùng một phát đỏ lên, phun hắn một ngụm, dùng sức hất tay hắn ra, "Ngươi nằm mơ. Đi nhanh lên." Đừng để người ta chê cười. Nàng thấy chung mẫn ngôn thật sự say đến không được đành phải nửa rìu nửa túng lôi hắn đi. Chợt nhớ tới toàn cơ quay đầu vừa nhìn, vũ Tư phượng một người yên lặng đi phía trước toàn cơ cúi đầu theo ở phía sau, hai người im lặng không nói gì. Nàng không khỏi ngẩn ra, nghĩ lại vì chung mẫn ngôn say rượu đã phiền não rồi chuyện của hai người bọn hắn liền ném ra sau đầu. chương 28, đêm trước thập. Toàn cơ yên lặng đi theo vũ tư phượng một đoạn thấy hắn tuy rằng cước bộ bất ổn, nhưng làm gì sai đến lợi hại như vậy, vì thế nói nhỏ tư phượng, huynh không sao chứ. Hắn ngừng một chút, sau một lúc lâu, lắc đầu nói, huynh không sao, muội trở về đi. Không cần tiễn huynh, toàn cơ nha một tiếng, không yên tâm lắm mà quay đầu lại liếc hắn một cái, lúc này mới xoay người bỏ đi. Đi được một hồi, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, nàng đột nhiên quay đầu lại, đã thấy hắn đứng nguyên tại chỗ, sâu kín nhìn mình. Ánh mắt như vậy, nàng chưa bao giờ ở trên mặt Vũ Tư Phượng thấy qua, không khỏi ngây người. Hắn chỉ cười cười, khoát tay, xoay người liền đi. Toàn cơ không tự chủ được đuổi theo, muốn dơ tay ôm lấy cánh tay hắn, không biết như thế nào, lại có chút không dám. Dấu vết sau tay kia đang hơi hơi nóng lên, chính nàng cũng không biết đang sợ sệt điều gì, bàn tay dơ ra một nửa, lại rụt trở về. Vũ tư phượng bỗng nhiên ngừng lại, chờ tay ôm lấy cánh tay nàng, dẫn nàng đến trước người cúi đầu mỉm cười, nói nếu như kiên trì tiễn huynh về, huynh tự nhiên sẽ không chối từ Toàn cơ cả người hơi hơi phát run, do dự mà gật gật đầu tuy nhiên bất kể như thế nào cũng không thể giống như trước lòng không tạp niệm ôm cánh tay hắn, chẳng hề để ý. Hắn ở trong lòng nàng, phẳng phất đột nhiên biến thành một người khác, không còn là người thiếu niên thanh nhã lãnh đạm kia trở nên có chút nguy hiểm. Phiền não đều không còn nữa, sao muội lại không vui? Hắn đột nhiên hỏi, Toàn Cơ trầm mặc sau một lúc lâu, nói nhỏ, "Muội, muội không có không vui mà." "Muội sợ huynh uống nhiều quá, không thoải mái." Vũ Tư Phượng cười một tiếng, lãnh đạm nói tửu lượng của huynh so với Mẫn ngôn khá hơn nhiều, uống hai vò nữa cũng sẽ không say. Hắn thực biết kệ mạnh Toàn Cơ bất đắc dĩ nhìn hắn, ở trên người hắn đầy một cái. Vũ Tư Phượng quả nhiên lào đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Nàng cười hì hì đỡ lấy cánh tay hắn cười nói còn khoác lác. Rõ ràng chính là sai rồi. Vũ tư phượng ha ha cười, bỗng nhiên hai tay chèn vào dưới sương sườn nàng, một phen ôm lấy nàng, xoay một vòng, nói ai say muội lặp lại lần nữa. Toàn cơ cũng cười khanh khách ôm cổ hắn, chỉ cảm thấy mùi rượu gắt nồng nặc nhịn không được né đầu đi, nói thật thôi Hắn hà một hơi, quả nhiên mùi rượu thối hôn người. Đang muốn buông nàng ra, bất ngờ nàng ôm lấy cổ không buông tay, hắn tính đùa bỗng nhiên nổi lên, đem nàng vác trên lưng, lung la lung lai tiến về phía trước. Toàn cơ rúc vào cạnh cổ hắn, cười nói, đừng đi nhầm đường đó. muội thấy huynh sắp không được rồi, vũ tư phượng cũng không để ý nàng, chỉ lo bước về phía trước. Sau một lúc lâu liền trở lại khách phòng của mình, toàn cơ từ trên lưng hắn nhảy xuống, nói huynh đến rồi, muội đi đây. Vũ tư phượng lúc này kỳ thật thực sự say đến lợi hại, trong đầu có chút mơ hồ, đồ vật trước mắt đều đang lắc lư. Tuy nhiên nghe được nàng nói phải đi, lập tức theo bản năng tiếp lời, huynh tiễn muội Nói xong mới phát giác không đúng, huynh tiễn muội muội tiễn huynh như thế này, tiễn đến hừng đông cũng chưa xong. Không khỏi bật cười, tự mình đẩy cửa ra đi vào tựa vào trên khung cửa, quay đầu hướng nàng tựa thiếu phi thiếu ôn nhu nói, không bằng, hai chúng ta bà tử môn hoan, bình chúc dạ Đàm Hắn vốn là hay nói đùa, cho dù nàng gật đầu đồng ý, mình cũng sẽ không đáp ứng. Ai ngờ toàn cơ lùi hai bước lắp đầu thấp giọng nói, không, không cần. Huynh nghỉ ngơi sớm chút đi, vẻ mặt kia, rất có ý sợ sệt. Hắn ngẩn ra, nâng tay kéo nàng tới, hỏi, sao vậy? Nàng lại là cuốn quyết trốn tránh tự hồ đối với động trạng của hắn thực phản cảm. Vũ Tư Phượng đưa tay rụt về lại, mím chặt môi, sau một lúc lâu, mới cười nhẹ một tiếng, nói là huynh đường đột rồi. Thật có lối rứt lời xoay người vào phòng, không dừng lại nữa. Toàn cơ ở ngoài phòng ngây người nửa ngày, rốt cuộc lo lắng, lại không dám trực tiếp xông vào, chỉ đành vụn trộm vịn ở trên cửa theo khe cửa lén nhìn vào bên trong. Nhìn hồi lâu, bên trong tối đen, cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng dán tay vào nghe cũng là thanh âm gì cũng đều không có, cấp đến độ vỏ đầu bứt tay, không biết làm thế nào mới tốt. Đang muốn lấy hết dũng khí đẩy cửa ra, bỗng nhiên kết một tiếng cửa mở, vũ thư phượng khoác ngoại y, mặt không chút thay đổi cúi đầu nhìn nàng. Toàn cơ chấn động ngoảnh mặt muốn chạy, lại bị hắn bắt lấy sau cổ cực nhanh kéo vào trong phòng, cửa phanh một tiếng đóng lại. Toàn cơ bị hắn lôi đi, lào đảo vài bước cuối cùng ngã ngồi ở trên ghế, luống cuống tay chân muốn đứng lên, lại bị hắn dùng lực đè lại bảo vai, quát khẽ, ngồi đàng hoàng. Nàng bị chấn trụ ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế cặp mắt đáng thương theo dõi hắn, nhìn hắn đốt đèn, châm trà, lấy điểm tâm, cuối cùng ngồi ở đối diện mình, mặt không chút thay đổi cùng nàng mắt to chừng mắt nhỏ. Thật lâu sau, hắn đem chén trà đưa tới trước mặt nàng, thấp giọng nói, muội đang trách huynh, đúng không? Toàn cơ gục đầu xuống, cắn môi, không nói chuyện. Trong lúc nhất thời, bầu không khí nặng nề xấu hổ cực kỳ. Ánh mắt của nàng trượt tới trượt lui từ ngón tay thon dài mạnh mẽ của hắn trượt đến trên mái tóc dài rũ xuống trước người hắn, sau đó nhìn đến lồng ngực hơi hơi mở rộng của hắn, nhanh chóng tránh đi tầm mắt không dám nhìn nhiều. Đột nhiên cảm thấy ngón tay hắn chạm đến vành tay mình, nàng lại là run lên, gắt gao nhắm chặt hai mắt né cũng không được không né cũng không được. Ngón tay hơi lạnh lứt qua dấu vết phía sau tay kia, lại phát nóng như lửa. Nàng hít một hơi, một phát bắt được tay hắn, run giọng nói đừng. Tay hắn xoa gương mặt nàng, chỉ cảm thấy nóng hầm hập, màu sắc này có thể áp hoa đào trong lòng không khỏi rung động, thấp giọng nói, "Muội không phải oán huynh, mà là sợ huynh." Sợ huynh đối với muội. Nàng cả Kinh đẩy tay hắn ra, đột nhiên đứng dậy, nói "Muội đi đây." Còn chưa kịp xoay người, eo thon bỗng nhiên bị hắn từ phía sau ôm lấy, nàng kinh hoàng kêu một tiếng, lập tức bị hắn dùng tay đè chặt ở bên tay thấp giọng nói, "Xịt đừng kêu, đừng sợ." Nhiệt khí trong miệng hắn phun trên tai nàng, đó là một loại run dày đáng sợ, nàng cúi đầu rên gì một tiếng, gắt gao bắt lấy tay giữ ở bên eo của hắn, chỉ cảm thấy cánh môi mỏng khô khốc của hắn nóng rực dán sau tay hôn xuống, mang theo mùi rượu. Hắn say, nàng hình như cũng muốn say theo, dưới hơi thở của hắn hóa thành một vũng nước ấm áp theo thân thể hắn chảy xuôi xuống. Hắn đột nhiên xoay nàng tới, hôn thật sâu, một tay nâng gáy nàng, ngón cái chậm rãi vuốt ve qua lại vành tay mềm mại của nàng. Hắn ước chừng là điên rồi, đêm dài người vắng, cô nam quả nữ, hắn không nên như vậy. Tuy nhiên, có lẽ là uống nhiều, có lẽ là nàng ngượng ngùng hiếm thấy thật khiến người động tâm. Tay hắn không rứt ra được, chỉ cảm thấy thân thể trong lòng mềm đến hình như không có xương cốt, mỗi một tấc đường cong đều dán lên. Hắn quả thực cầm giữ không được nhẹ nhàng ôm nàng, lùi hai bước đặt nàng lên giường, chậm rãi cởi bỏ vạt áo của nàng. Bên tai nghe được nàng thì thảo nói tư phượng chúng ta, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau chứ. Hắn mơ mơ màng màng lên tiếng, chúng ta vĩnh viễn cũng không xa rời nhau. Nói xong, trong đầu bỗng nhiên nổi lên một trận thanh minh, hắn cả người cứng đờ, vội vàng chống đỡ thân thể, dùng hết toàn bộ nghị lực nhảy xuống giường, lầm bẩm nói, huynh sai rồi, huynh không nên như vậy. Toàn cơ cũng dần tỉnh táo lại, vội vàng ngồi dậy, buộc lại vạt áo, cúi đầu đùa nghịch dèm tua trên tay áo, không nói được một lời. Vũ Tư Phượng hít một hơi thật sâu, ngồi ở bên giường, vuốt ve tóc nàng ôn nhu nói, "Xin lỗi." Toàn Cơ thấp giọng nói, "Vì sao xin lỗi?" Vũ Tư Phượng ngơ ngác một chút mới nói, "Huynh hẳn phải tôn trọng muội đợi sau khi thành hôn." Toàn Cơ trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, "Thật không?" Vũ Tư Phượng cười cười, thấp giọng nói, "Chẳng lẽ muội hiện tại muốn cấp cho huynh quyền lợi sau khi thành hôn?" "Huynh tự nhiên sẽ không phản đối nào, chúng ta tiếp tục là được." Toàn cơ mặt đỏ lên, đẩy tay hắn ra, vội la lên, muội không nói như vậy. Huynh tên sắc quỷ này, vũ tư phượng lần đầu tiên bị người ta mắng là sắc quỷ, lại còn là từ trong miệng nữ từ mình cực yêu nói ra, không khỏi cười to, ở trên mặt nàng vỗ nhẹ hai cách hỏi, vậy muội đêm nay còn muốn lưu lại không? Cùng ngủ cùng trò chuyện, toàn cơ lắc đầu từ trên giường nhảy xuống, nói muội muội đi đây. Nàng rốt cuộc cũng hiểu được lúc trước hành vi cuốn quýt muốn ở lại trong phòng hắn thật là rất không đứng đắn. Vũ Tư Phượng thay nàng búi tóc một lần nữa, đang muốn mở cửa tiễn nàng ra ngoài, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận tiếng động lớn ẩm ý, như là rất nhiều người đang hấp tấp chạy. Hai người tò mò mở cửa vừa nhìn, đã thấy bên ngoài đèn đốt sáng trưng rất nhiều đệ tử Phù Ngọc Đào cầm đốt trong tay, hướng chỗ cửa chính chạy tới. Vũ Tư Phượng không khỏi đi qua hỏi, xin hỏi là chuyện gì xảy ra? Một đệ tử Phù Ngọc Đào đáp là hai công chủ ly chạy cung tới còn mang đến hoa năm nay châm hoa đại hội cần hái. Hai người vừa nghe ba chữ ly chạy cung, nhất thời biến sắc. Toàn cơ ngẩn đầu nhìn lên vũ tư phượng thấp giọng nói, làm sao bây giờ, muốn đi gặp không? Vũ tư phượng chậm rãi lắc lắc đầu, nói quên đi, đợi ngày mai đi. Chỉ là như thế nào lại đêm khuya thế này mà đến? Sư phụ vẫn luôn chú ý lễ nghi, chưa từng có đạo lý đêm hôm khuya khoác tới chơi. Hơn nữa còn nói đã mang đến hoa cần hái, nói cách khác năm nay không có nhiệm vụ hái hoa, là bởi vì sư phụ bọn hắn đã bắt được yêu ma lợi hại trước. Hắn ở ly trẻ cung cho tới bây giờ sao lại không nghe nói qua việc này. Hắn trầm ngâm thật lâu sau chung quy vẫn nghĩ không ra nguyên cơ cúi đầu thấy toàn cơ ngơ ngác nhìn mình, hắn không khỏi cười, khẽ đẩy nàng một cái, mau trở về đi thôi. Ngày mai chờ huynh tìm muội Toàn cơ lúc tiến vào do dự mà còn sợ xệt trước mắt phải rời khỏi lại có chút luyến tiếc rơi vào đường cùng chỉ đành chậm rãi xoay người bỏ đi. Quay đầu lại nhìn, vũ tư phượng vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn mình. Trong nội tâm nàng ấm áp phất phất tay với hắn, nói tiểu sắc quỷ cho dù tiếp tục nữa cũng không sao. dứt lời thấy vũ tư phượng ngần ngơ, nàng nhịn không được cười khanh khách rất nhanh chạy đi. chương 29, Đại hội nhất. Hôm sau toàn cơ dậy thật sớm, sau khi ăn điểm tâm quả nhiên Vũ Tư Phượng liền qua thương lượng một phen. Cảm thấy ở trên phù ngọc đảo, Ly Chạy Cung chưa chắc sẽ có hành vi gì quá khích đối với Vũ Tư Phượng, cho dù muốn xử phạt cũng nhất định là tìm chỗ vắng vẻ, hoặc chờ sau khi kết thúc châm hoa đại hội. Chỉ cần Vũ Tư Phượng không lạc đàn ở trước mặt mọi người, Ly Chạy Cung có làm giữ đi nữa cũng không làm được cái gì. Chúng ta trước đi tìm bọn Linh Lung đi, nói ra tình huống. Sau này làm gì cũng đều là bốn người chúng ta cùng làm, náo nhiệt lại an toàn. Toàn cơ nói xong, đẩy cửa phòng đi ra ngoài, bỗng nhiên đỉnh đầu lại bị thứ gì đó đập nhẹ một cái, ngẳng đầu vừa nhìn, quả nhiên là đằng xà. Ý lại ngồi trên cây, gạm đào, đem hạt đào còn thừa lại ném lên người nàng. Người tối qua trở về rất trễ. Đằng xà nhảy xuống, bộ dạng quỷ oài nói xong, hướng chỗ vũ tư phượng lướt mắt một cái, ta còn thưởng ngươi sẽ không trở về chứ. Toàn cơ có tật giật mình, rất thống khoái mà đỏ mặt. Tuy nói Đông Phương đảo chủ cũng đã an bài khách phòng cho Đăng Xà, nhưng y cùng toàn cơ đã định khế ước của linh thú, vì tuân thủ khế ước y không thể rời khỏi nàng quá xa, bởi vậy mỗi lúc trời tối toàn cơ ngủ trong phòng, y dựa vào trên đại thụ bên ngoài qua đêm, hoặc lén chui vào phòng ngủ bên chân nàng. Đêm qua, nàng đưa Vũ Tư Phượng uống rượu trở về, đằng Xà ở ngoài phòng không đợi lâu được, khẳng định tìm nàng khắp nơi, không chừng y đã nhìn thấy cảnh không nên nhìn rồi. Đăng Xà thấy hai người đều không nói lời nào, Vì thế ra vẻ thở dài một hơi, nói người trẻ tuổi nha tinh lực thịnh vượng, nhưng phải chú ý tiết chế. Y chọc chọc ngực Vũ Tư Phượng thấp giọng nói, cẩn thận, giai nhân 18 còn hơn mẫu dạ xoa, giết người không thấy máu nha. Vũ Tư Phượng cười gượng hai tiếng, sơ sơ cầm, không nói lời nào. Toàn cơ trừng mắt, lạnh nhạt nói, bớt nói nhảm đi. dã thú thì biết cái gì, bớt cậy già lên mặt đi. Đằng xà cắt một tiếng, bộ giảng quỷ oài nói, đêm qua có phải lại có người lên đảo không? Toàn cơ gật gật đầu, thì ra ngươi cũng biết. Đằng xa thản nhiên nói ừ, ta ngửi được chút mùi vị bất thường, phải chú ý. Y thấy hai người trẻ tuổi đều là vẻ mặt ngưng trọng im lặng không nói gì, liền hét lên, mới sáng sớm bày bộ mặt người chết ra làm gì. Ai dám phá hư bước tiến của các ngươi, liền tới một tên giết một tên, tới một vạn giết một vạn. Loại hào tình này cũng không có. Toàn cơ suy cười, nhìn thấy ngươi cái loại hào tình gì cũng đều có rồi. Đi thôi, đừng đi trễ kẻo hai người bọn họ vắng mặt. À, các người không phải đi ăn cơm sao? Đằng xà thực thất vọng sụp bà vai, nhìn nhìn sắc trời. Cách buổi trưa vẫn còn một khoảng thời gian, quả thật chưa tới lúc dọn cơm. Toàn cơ cười nói, chúng ta đi tìm Linh Lung cùng lục sư huynh, người cũng cùng đi đi. Ừm, chỗ Linh Lung hẳn là có đồ ăn, tỷ ấy thích nhất là mang theo bên mình đồ ăn vặt. Đằng xà vốn là nhãn tỉnh sáng lên, tiếp theo bỗng nhiên sừng sốt. Linh lung là tiểu nương hồn phách bị người ta rút ra rồi lại về lại Lúc này các ngươi qua đó không tốt lắm đâu Nói không chừng còn chưa dậy Toàn cơ ngạc nhiên nói, sao ngươi biết Đằng xà thực ác ý cười, thấp giọng nói Trên đảo chuyện gì cũng không thể gạt được cặp mắt của ta Hai người người ta cùng hoan một đêm Các ngươi đến quấy giày, đoán xem thế nào nha Ngoan ngoãn đi tiểu thính ăn cơm là chính đáng Toàn cơ cùng vũ tư phượng vốn là ngây ngốc một chút Giờ mới hiểu được ý tứ của y Hai người đều cực kỳ cuộn bách, nghĩ đến linh lung cùng chung mẫn ngôn lớn gan như vậy cũng không nhịn được mà líu lưỡi. Vũ Tư Phượng lại càng rối rắm với tư cuồng hoan một đêm không thể thoát ra, không biết nên khen chung mẫn ngôn là tốt lắm hay là đồng thỉnh hắn. Hai người bọn họ len ca len canh đập kiếm một đêm, hại ta thế nào cũng không ngủ ngon. Âm thanh lớn như vậy cũng là hai kẻ gia hòa các ngươi trong lòng có quỷ mới nghe không được. Lại còn dùng tới binh khí. Vũ Tư Phượng làm sao cũng tưởng tưởng không ra đó là hình ảnh hoang đường thế nào. Thật kỳ quái, liễu đại ca có nói qua cái loại thời điểm kia phải dùng binh khí sao? Toàn cơ ngạc nhiên nói, tại sao là đập kiếm? Hai người bọn họ đang đánh nhau, đang xả ừ hừ một tiếng, nói không sai biệt lắm. Tiểu tử đó uống cao hứng, lôi kéo tiểu nương kia không buông tay, tiểu nương giận liền rút kiếm ra. Hai người vốn là đùa dỡ lại thành đánh thật đánh xong còn nói cái gì kiếm pháp tinh diệu, sau khi báo thù thì lên núi bái một phần mộ quỷ mới biết bọn hắn hơn nửa đêm làm cái gì. Thì ra trong miệng y cuồng hoan một đêm là ý tứ như vậy. Vũ Tư Phượng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người bỏ đi, vậy để cho bọn hắn hào hào ngủ đi. Chúng ta đi trước tìm Liễu Đại Ca và Đình Nô. Đảo qua đảo lại, cặp đôi kia vẫn là Tiểu thí Hải, hắn sớm phải biết chung mẫn ngôn luôn có tạc tâm không có tạc đảm, không thể đánh giá cao hắn. Toàn cơ cười hì hì đổi theo thấp giọng nói, sao nào, huynh rất thất vọng. Không có, tất nhiên là không có. Vũ Tư Phượng nghiêm trang lắc đầu. Hì hì, đại sắc quỷ. Vũ Tư Phượng ở trong lòng thở dài một hơi, thoạt nhìn cái từ sắc quỷ này sau này liền muốn trở thành tên khác của hắn rồi. Ba người xuyên hoa phất liễu, đi qua khu rừng nhỏ, diễn võ trường liền ở đối diện. Vì tiến hành châm hoa đại hội lần này, Phù Ngọc Đảo đã hạ đại tiền vốn tiến hành sửa chữa diễn võ trường tối đại này. Cùng lôi đài cực đại của tiểu dương phái bất đồng, Phù Ngọc Đảo đã lợi dụng đầy đủ ưu thế địa hình của mình, diễn võ trường vốn có một cột đá thô to dựng ở trung tâm, không ai có khả năng đẩy ngã, trước kia là dùng để cho các đệ tử luyện ngự kiếm phi hành. Lần này Đông Phương Thanh Kỳ rõ ràng đã đem mấy cây cột đá này sửa chữa trang trí một phen, trên đỉnh phù kín gạch đá, xung quanh dựng lên lan can, làm lôi đài Xa xa nhìn lại, bốn cây cột đá cự đại đứng ở giữa sân, chiều cao gần trăm trượng, khí phái quả thực không giống nhau. Toàn cơ ngơ ngần nhìn cột đá hùng vị kia, lầm bẩm nói, oa chúng ta là ở trên đó tiến hành tỉ thí. Vãn nhất rơi xuống thì làm sao? Vũ Tư Phượng lấy tay khoát lên trên mắt tán thán nói, quả nhiên là phương pháp hay, như vậy người tỉ thí sẽ không bị tiếng động ẩm ý của quần chúng xung quanh quấy giày. Hắn nhìn nhìn hai bên, xung quanh bốn cây cột đá, dựng một vòng mộc lâu cự đại, bốn phía liên thông, nghĩ có lẽ là chuẩn bị cho người xem cuộc chiến. Đồng phương đảo chủ thật là diệu nhân, đã nghĩ ra thiết kế tinh diệu như thế. Hai người vừa đi vừa thán, đằng xả nghe đến không kiên nhẫn, dè biểu cái này thì tính là gì. Chỉ là bùn đất mảnh gỗ đắp ra đồ chơi mà thôi. Hừ trên trời chẳng biết so với nơi này. Đúng đúng, trên trời cái gì cũng tốt. Bất quá lão nhân ra người trước mắt ở thế gian cho nên bớt tranh cãi vô nghĩa đi. Toàn cơ lườm y một cái, ba người trượt thấy đối diện nhốn nháo tuôn lên một đám người, mặc bạch y có mặc thanh bào có, là người phù ngọc ngọc Đảo cùng ly chạy cung tụ cùng một chỗ. Trong đám người dựng một cái lồng lớn dài rộng ước chừng hơn ba trưởng, trên lồng phủ vải đen, mọi người chậm rãi đẩy về phía trước. Làm sao bây giờ, muốn tránh đi trước không? Toàn cơ thấy đi đầu chính là tên phó công chủ âm dương quái khí kia của Ly Trạch cung, nhìn không được thấp giọng hỏi. Vũ Tư Phượng không nói chuyện, sau một lúc lâu, bỗng nhiên cất bước về phía trước, đi tới trước mặt chắp tay nói, "Đệ tử Vũ Tư Phượng bái kiến phó công chủ." Đám người dừng lại, mọi người Ly Chạy cung đều dùng một loại ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn hắn, như là kỳ quái vì sao hắn không tránh đi, ngược lại muốn chào đón để rước lấy xấu hổ. Phó công chủ không quá để ý phe phẩy cây quạt chậm rãi nói không cần khách khí như thế. Nói đến người cũng đã không tính là người của Ly Chạy Cung rồi, một tiếng đệ thử kia vẫn là thu hồi đi. Lời này quả thực là ở trước mặt cấp cho hắn lúng túng, chút mặt mũi cũng không cho. Vũ Tư Phượng mặt không đổi sắc trầm giọng nói, một ngày làm thầy cả đời là cha. Vũ Tư Phượng tuy rằng không còn là người của Ly Chạy Cung, nhưng công ơn nuôi dưỡng của Ly Chạy Cung vĩnh viễn không quên. Phó công chùa cười khanh khách hai tiếng, phất phất cây quạt thấp giọng phân phó, tiếp tục đi. Đi đi vài bước về phía trước, chợt nhớ tới gì đó, quay đầu lại cười nói, một ngày làm thầy, cả đời là cha. Lời này nói không sai, phụ thân ngươi là ai, bản thân ngươi biết sao. Ha ha, vũ tư phượng đột nhiên ngẩn ngơ, quay đầu lại ngơ ngắt nhìn đám người đi xa. Gió chậm rãi thổi qua, làm vén lên một góc nhỏ miếng vải đen phủ trên chiếc lồng, lộ ra một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh. Bàn tay kia gắt gao bắt lấy song sắt trên lồng, đang không ngừng phát run chương 30, Đại hội nhịp. Đệ tử điểm tình cốc đã đến đông đủ, phù ngọc Đảo tuy nhỏ nhưng náo nhiệt hẳn lên, không nói đến việc mọi người mờ tiệc tự chiêu đãi. Tuy năm nay thiếu người của hiên viên phái, bất quá người của họ danh tiếng cũng không tốt lắm, các phái khác đối với họ cũng không có mấy phần hào cảm, nên cũng chẳng lưu tâm nhiều đến họ. Đệ tử trẻ tuổi của các phái tụ tập lại một chỗ, nói nói cười cười thập phần náo nhiệt. Đêm hôm nay, đệ tử của thiếu dương phái tâm tư đều có điểm thẹn thùng, duy chỉ có Linh Lung nàng một mình múa tay áo dài tung bay, đệ tử các phái cùng nhau nhìn ngắm say mê. Nghe tình báo từ các đồng phái tu tiên, nàng kêu trừ cô nương, nhũ danh Linh Lung. Toàn cơ đối với lọ ai chuyện này luôn thập phần bội phục, khi cơm nước xong xuôi, chính mình đem Linh Lung tới nghe ngóng về việc chỉnh lý danh sách đệ tử dự thi. Thiết nghĩ, bí mật này không thể dò hỏi được chút gì từ đám đệ tử Lý Trạch Cung mấy cái tên quái nhân mặt nạ kia thấy nữ nhân liền tránh như tránh rắn dết cứ như sợ ta ăn thịt hắn không bằng. Linh lung thở phì phò quay ra thì gặp Vũ Ti Phượng đang ngồi một bên liền hướng hắn oán giận. Người còn cười, người nói Lý Trạch Cung các ngươi thật đúng là một nơi quái đản đâu đâu cũng là quái nhân. Một lũ quái nhân, Vũ Ti Phượng cười nói, cung quy vốn nghiêm ngặt, không thể tùy tiện cùng nữ tử tiếp xúc. Hướng chi, người hỏi có chút thượng vàng hạ cám đông tây, với việc xảy ra tại châm hoa đại hội cũng không thật hữu dụng. Tin tức hữu dụng chân chính, lão nhân ra người như thế để tin tức lọt ra ngoài để đám đệ tử hay. Linh lùng phất phất tay áo, hừ nói thế nào không dùng. Này ta liền chống mắt chờ xem chuyện này. Nhân già hẳn am hiểu cái gì binh khí chiêu thức ta liền hỏi được Nga. Nói tới đây con mắt nàng bỗng chuyển cười hì hì hướng vũ ti Phượng Nói, người cũng tính là người ly chạy cung. Tới liền tới đây nói ta biết cách thức truyền tin của các ngươi như thế nào. Vũ Ti Phượng giờ khóc giờ cười, chỉ đành nói cụ thể người tham gia là ai ta không mấy rõ ràng. Bất quá ly chạy cung am hiểu khinh công, chiêu thức thập phần quỷ dị thường thường xuất chiêu nhanh, bất ngờ, không theo quy tắc. Nếu nghĩ muốn thắng bọn hắn, chiêu kiếm thượng phải tăng thêm lực lấy cương khắc nhu chắc chắn có hiệu quả. Linh lung cùng hắn nói nửa ngày hầu hết là lời thừa, người này luôn luôn là kẻ khó chơi, hỏi lại nhiều hắn nhất quyết nguyện ý là không nói ra đi, dù ép chết hắn cũng sẽ không nói. Chỉ đành phải bó tay mà buông tha cho hắn. Xét thấy năm nay hiên viên phái không tới, mặc dù đệ tử tuổi phù hợp tham gia nhiều, nhưng bản lãnh cũng cô mấy nổi bật chính vì thế các trưởng lão của các phái âm thầm thương nghị giảm bớt nhân số tham gia, mỗi phái cử ra 10 người từ 60 người giảm thành 40 nhân. Kể từ đó, lịch trình so trước kia cũng cô còn chặt chẽ nữa càng có thể có nhiều thời gian tới quan chiến. Hảo Hảo quan sát những đệ tử có tiềm lực, ngày hôm sau trận đấu đầu tiên của Trầm Hoa Đại hội đã đờ si bắt đầu từ sớm, bốn người bọn họ đã sớm tập trung một chỗ, chỉ có toàn cơ muốn tham gia. Vốn có Chung Mẫn Môn cũng có tên trong danh sách tham gia Trầm Hoa Đại hội kỳ này, bất quá hắn bây giờ không tính là đệ tử thiếu dương phái, thế là tên tự động bị bỏ ra. Tuy nói người tham gia là toàn cơ Nhưng khẩn trương nhất lại là Linh Lung Cả đêm Linh Lung cằn nhằn liên miên Sợ nàng thua, sợ nàng bị người ta đà thương Hận chính mình không thể lên sàn đấu thay nàng Toàn cơ càng nghe càng bốn ngủ Ra sức gật đầu Chờ nàng lại nhảy đến mệt mỏi Trở về đi ngủ Toàn cơ này mới thở vào nhẹ nhõm Đang muốn sửa mặt chải đầu chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi Chợt nghe có tiếng gõ cửa Nàng cho rằng Linh Lung lại muốn tới đây Tiếp tục lại nhảy Đầu nàng có cảm giác như sắp to lên gấp 3 rồi Rất không tình nguyện đứng dậy mở cửa, lại gặp chữ lỗi đứng ở ngoài cửa. Phụ thân, toàn cơ ngây người một chút vội vàng lắc mình. Phụ thân mời người vào trong. Chữ lỗi lắc lắc đầu, nói không ta chỉ muốn nói vài câu, người cũng nên sớm nghỉ ngơi. Tuy nói quy tắc của đại hội cũng cho phép sử dụng linh thú, nhưng linh thú của người quả thật kinh người, hy vọng ngươi sẽ không dùng nó. Nếu không dễ tạo nên thương vong. Toàn cơ vội vàng đáp ứng. Hào. Con vốn cũng thầm tính toán trước quyết không để cho đằng xà lên sàn đấu, nó căn bản cũng không giúp ích mấy cho con. Nó chỉ biết kéo cẳng thôi. Chữ lỗi lại nói toàn cơ, người hài tử này lúc trước ta không biết ngươi này có rất nhiều chỗ khác thường, chẳng những có thể dùng băng ngọc còn có thể thu đằng xà làm linh thú. Bây giờ khả năng của ngươi đã có thể nằm trong tóc đầu của châm hoa đại hội ta lần này tới, là khuyên ngươi không cần phô diễn hết khả năng cài mình. Ngươi nên biết châm hoa đại hội không phải nơi để chém chém giết giết mà chỉ là nơi để luận bàn công lực thông qua các cuộc tỉ thí. Ta hy vọng ngươi làm theo khả năng, không muốn ngươi vì nhất thời xúc động mà phạm sai lầm. Nguyên lai hắn là sợ toàn cơ quá mức hiếu thắng, gặp phải đối thủ mạnh liền liều chết cô nhận thua, hạ thù ngoan độc. Ví như lần trước ô đồng, cũng là bởi vì sử dụng cấm thuật kết quả thành mục tiêu của mọi người. Toàn cơ vốn cho rằng hắn là tới đây tuyết giáo. Không nghĩ đến hắn cư nhiên khuyên chính mình không muốn hạ ngoan chiêu, sửng sốt hồi lâu mới nói, này phụ thân ngươi yên tâm. Còn nhất định sẽ nhớ lời dặn của người Chữ lỗi khẽ gật đầu trong khoảng khắc bỗng nhiên khe khẽ mỉm cười, ôn nhu nói châm hoa đại hội lần trước ngươi chỉ là một tiểu oa nhi. Phụ thân thực không nghĩ đến, người thành tài sớm nhất cư nhiên lại là ngươi. Còn nhớ ngươi trước đây toàn làm những việc khiến ta đau đầu. Toàn cơ đỏ mặt lên, thấp giọng nói, sự việc trước kia phụ thân còn nhắc tới làm gì. Hai chữ thành tài này con đàm đương không nổi, trừ lỗi thở nhẹ một hơi, đi hai bước trầm giọng nói toàn cơ đêm trước khi nương ngươi sinh ngươi cúng linh lung ta nằm mộc. Lờ mờ có một vị cao nhân cầm một viên bảo Châu đi đến ta thấy viên bảo Châu lộng lẫy mỹ lệ, mượt mà khả ái, mừng rỡ trong lòng. Sau khi tỉnh lại cũng là lúc nương ngươi sắp lâm bồn. Bởi vậy ta vẫn cho rằng một trong hai nữ nhi của mình đã có sứ mệnh thần linh giao phó, không phải nhân vật bình thường. Người trước đây quá mức bại hoại, khiến người ta đau đầu. Linh Lung lại hiếu học có ý chí cầu tiến, không gạt ngươi ta cùng nương ngươi đều cho rằng là Linh Lung chính là người mà vị cao nhân trong giấc mộng kia ám chỉ từ đó liến đối với nàng dung túng hơn cũng bảo vệ hơn, xem nhẹ ngươi. Người trong tâm tư ngươi có từng bao giờ oán hận cha cùng nương ngươi? Toàn cờ khẽ nói, nếu như nói không oán, phụ thân nhất định cho rằng con quá kiêu ngạo. Nhưng mà thật sự, con từ trước tới giờ không có dù chỉ là một tia ý nghĩ này. À, đối việc này cũng cô nghĩ cái gì? Hai chấm, trừ lỗi than nhẹ, nói, hết thảy những người thông minh đều có chỗ kỳ quái. Hòa Dương từng nói với ta như vậy, ta cũng đến vài năm gần đây mới dần dần hiểu được. Toàn cơ, người có từng cảm thấy chính mình có cái gì đó không giống những người khác. Toàn cơ chấn động, còn đang nghĩ xem có phải phụ thân đã biết thân phận kiếp trước của nàng, nhất thời gian trong lòng đại loạn. Nếu như bọn hắn đã biết rõ, có thể hay không bài xích nàng. Xem nàng như là quái vật. Từ nay liền thành người xa lạ, không còn quan tâm đến nàng. Chữ lỗi lại nói ta thấy ngươi sử dụng băng ngọc hết suốt thuần thục còn thu phục thần thú. Chắc hẳn có chỗ hơn người. Phụ thân tuy rằng là nhìn thấy ngươi trọng thành, đối ngươi phương diện này cương nhiên cũng có điểm không thông suốt. Hắn quay đầu thấy sắc mặt toàn cơ vừa xanh vừa trắng, ngây người nửa buổi, nàng mới run giọng nói con con không thấy có cái gì bất đồng a cũng giống như mọi người a Chữ lỗi cười nói, người hài từ này còn có chuyện gì muốn giấu phụ thân. Toàn cơ vội la lên, không có, thực không có cái gì bất đồng a Chữ lỗi an ủi vỗ vai nàng, hòa nhã nói thôi. Người mau đi nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải thi đấu, không được chậm trễ. Hắn xoay người chậm rãi đi xa, toàn cơ ngơ ngác nhìn bóng lung hắn, bỗng nhiên đưa tay gãi đầu. Hắn như vậy hỏi, nàng còn có thể ngủ xong đời, phụ thân có phải hay không là phát hiện cái gì. Nàng không nên đem đằng xà tới đây sao? Vẫn là không nên dùng băng ngọc sao? Nàng thượng vàng hạ cắm nghĩ một đêm thẳng đến ngoài cửa sổ có vài tiên nắng sớm li ti mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, vừa chợp mắt được một lát liền bị linh lung đang thập phần hưng phấn lô từ trong chắn ra rửa mặt chải đầu, mắt nàng đỏ hồng, choáng váng, lại vào trong phòng. Từ sớm võ trường đã đông nghẹt người. Đồng phương Thanh Kỳ hủy lệnh cấm không cho tạp nhân lên đảo, lệnh cho các đệ tử có nhiệm vụ tiếp đón khách khứa nhất định phải hòa nhã, giữ hòa khí là trên hết. Từng đoàn người tiến vào phù ngọc đảo. Vì vậy không cần đợi đến lúc châm hoa đại hội bắt đầu, võ trường đã chật kín người. Theo quy cụ cũ, Đông phương Thanh Kỳ cao giọng thông báo về thể lệ theo sát là tiếng chống thùng thùng được đánh lên, 40 thí sinh bắt đầu rút thăm. Sau đó đi đến chỗ dung cốc chủ đăng ký số thứ tự. Toàn cơ nhịn xuống cảm giác xúc động trong lòng, rút tờ giấy đầu tiên ra, mở ra xem một lượt đinh máu. Nàng đem tờ giấy đưa cho sở ảnh hồng xem, xác nhận không có lầm, này mới khiến rung cốc chủ viết vào trong danh sách. Sở ảnh hồng thấy toàn cơ cặp mắt đỏ hồng, bộ dáng nhìn qua thập phần mỏi mệt, không khỏi nói nhỏ thế nào tối hôm qua ngủ không ngon sao. Toàn cơ lắc lắc đầu còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe phía sau có người thấp giọng nói, bính dần. Trầm hoa đại hội lần đầu tiên cuộc tỷ thí được sắp xếp theo từng nhóm để thi đấu, giáp cùng ất sử tỷ thí, bính dần cùng đinh mão tỷ thí. Toàn cơ vừa nghe đối thủ của mình xuất hiện, liền quay đầu lại xem, lại gặp một nét áo lam thoáng hiện trường Sam như ngọc cư nhiên là đại sư huynh đỗ mẫn hành. a đại sư huynh, toàn cơ cũng không biết là nên vui mừng hay là nên khó xử thế nào lại là đại sư huynh cùng mình lớn lên. Nàng tới cùng vần là không muốn đả thương hắn. Vẫn là không muốn phóng suốt tam muội chân hòa, nhường cho hắn, giúp hắn chiến thắng. Đỗ Mẫn Hành quay đầu hướng nàng khe khẽ mỉm cười, ôn nhu nói, đối thủ của ta cương nhiên lại là tiểu sư môi, thực sự là không nghĩ đến. Toàn cơ lầm bẩm nói, đại sư Huynh Huynh, Huynh nhất định không được nhường ta. Này lời nói được thật là tính trẻ con, chung quanh mọi người cùng cười lên. Đỗ Mẫn Hành cũng cười nói, luận võ không thể xét quan hệ tiểu sư muội cũng không muốn nhường cho. Nói giống như trước đây, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nằng, xoay người liền đi. Toàn cơ nhịn không được liền đuổi, nói nhỏ, đại sư huynh, huynh gần thế nào không để ý ta? Ta làm cái gì khiến cho huynh không vui vẻ sao? Đỗ mẫn hành cúi đầu khe khẽ mỉm cười, ôn nhu nói, thế nào lại vậy? Đại sư huynh vừa mới xuất quan, người cũng vừa mới trở lại thiếu dương phong, không cơ hội gặp là phải thôi. Nói xong, hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía mộc thượng lâu không lồ kia nhìn lại. Trong đám người đó, Vũ Ti Phượng đương nhiên dễ thấy nhất bộ dạng anh Tuấn Tiêu Sáy khiến rất nhiều nữ tử nhìn hắn mà đỏ mặt. Hắn lai like cười dài chỉ nhìn vào một người duy nhất toàn cơ đỗ mẫn hành rũ mi mắt xuống, nói, ngươi trưởng thành cũng không cần đại sư huynh giống như trước đây chiếu cố ngươi. Từ có người chiếu cố ngươi hơn cả ta, lời này của đại sư huynh quá mức huyền diệu toàn cơ không biết trả lời thế nào chỉ có thể ngay người nhìn hắn đi xa. Ở trên mộc thượng lâu, linh lung lớn tiếng kêu lên toàn cơ. Cố lên a chúng ta luôn cổ vũ ngươi, không được phép thua, toàn cơ quay đầu, hướng bọn hắn vẫy vẫy tay, chợt nghe thấy trưởng lão hàng tùng của điểm tình cốc cất cao giọng nói, châm hoa đại hội bắt đầu. Giáp ất Sửu đến lôi đài phía đông, bính dần, đinh máu, đến lôi đài phía tây, toàn cơ vừa nghe báo đến lượt mình, lập tức phấn chấn tinh thần, ngực kiếm mà lên, như tia chấp, chấp mắt liền lên tới cột đá khổng lồ ở lôi đài phía tây. Đỗ Mẫn Hành sớm đã đứng chờ, bên cạnh còn trọng tài của cuộc tỷ thí này điềm tình cốc tống trưởng lão. Thạch đài khổng lồ cao trên 500 trưởng, mây mù liền tràn ngập tại đỉnh đầu, rủi tay ra là có thể chạm vào. Tóc và y phục của toàn cơ bị gió thôi qua, bay phất phới tựa vào ranh giới trên đài cao tựa như bông hoa sen mảnh mai đẹp đẽ khoe mình trong gió, phẳng phất như có thể bị gió vô tình thổi bay. Nhìn nàng bộ dạng xinh đẹp động long người tựa như châm nhọn đâm vào mắt Đỗ Mẫn Hành. Hắn rốt cục nhịn không được lặng lẽ cúi đầu trong thâm tâm có đủ loại mùi vị, hình ảnh nàng trước đây từng màn từng màn trải qua trong đầu hắn. Vậy mà chỉ trong chốc lát hắn đã mất nàng, bị ai nhận ra rằng từ đây liền triệt để mất đi nàng, cái gì cũng không thể quay về. Nhớ lại nữ hài từ đáng yêu trước kia kéo kéo tay áo mình làm nũng, mềm nhũn gọi mình đại sư huynh, hắn đã thực sự mất đi nàng. Tống đạo trưởng cất cao giọng nói, nghe ta hiệu lệnh cuộc tỷ thi bắt đầu. Giọng nói vừa kết thúc toàn cơ len canh ngay lập tức rút băng ngọc ra. Hai người ai cũng không có ý định động thủ trước. chương 31, Đại hội Tam. Tiểu sư muội người còn nhớ trước đây Đại sư huynh bồi người luyện kiếm không? Hắn thấp giọng mở miệng. Hắn không rút binh khí ra càng không xuất ra bất kỳ chiêu thức nào, chỉ lẳng lặng đứng đối diện nàng, khuôn mặt tươi cười, câu inh như hắn tới đây không phải để tỉ thí à là đến để cùng nàng nói chuyện phiếm. Toàn cơ không khỏi nhớ tới khi mình chỉ là một tiểu nữ tử luôn mông lung luôn thích ngồi ngây người, lúc đó phụ than đối với thái độ không có ý chí cần tiến của nàng luôn thập phần phẫn nộ, phụ than cùng nương cũng chỉ bảo linh lung, ít quan tâm đến nàng, chỉ có đại sư huynh thường tới chỉ nàng vài chiêu thức vô luận kiếm trong tay nàng rớt bao nhiêu lần cũng không quản nàng lười biếng thế nào, đỗ mẫn hành chỉ là cười dài, nhẹ lời khuyên nhủ. Thẳng thắn mà nói, hắn luôn luôn giữ thái độ ôn hòa như vậy với nàng, thật sự không thể coi hắn là một sự phụ giỏi, kết quả là khi nàng mới đến tiểu dương phong, vẫn là cái gì cũng không biết, bắt đầu học lại từ đầu. Nhưng chỉ có hắn, chỉ có hắn luôn thần sắc ấm áp quan tâm nàng khi nàng vẫn còn là tiểu hài tử, không giống những người khác đối với nàng chỉ có chán ghét, thậm chí đến cha cùng nương cũng vậy, trong mắt chỉ có linh lung. Nhưng người duy nhất thừa nhận sự tồn tại của nàng cũng chỉ có một mình hắn. Nghĩ đến nơi này, tâm toàn cơ như tràn qua một trận ấm áp thu băng ngọc lại ôn nhu nói ta cả đời này sẽ không quân, đại sư huynh, người từ xưa tới nay vẫn luôn rất tốt với ta. Đỗ Mẫn Hành thấp giọng nói ta đối ngươi thật sự cũng không có dò gọi là tốt ta cũng là người cực kỳ ích kỷ Chính mình vì mải mê tu hành bỏ qua ngươi, hiện tại ngươi cuối cùng cũng thành tài cùng ta đứng trên lôi đài này, đại sư huynh thực vừa vui mừng vừa hối hận. Toàn Cơ lầm bẩm nói, "Đại sư huynh ta ta vẫn nghĩ ngươi, ngươi vì cái gì gần đây không quan tâm đến ta?" Đỗ Mẫn Hành mỉm cười chua chát, chẳng hề trả lời. Một bên Giang đạo trưởng trầm giọng nhắc nhở, "Cuộc tỷ thí đã bắt đầu, các người muốn nói chuyện thì đợi thi đấu xong đi." Đỗ Mẫn Hành rút bội kiếm ra, chắp tay nói, "Tiểu sư muội." "Bắt đầu." Giọng nói vừa dứt, hắn xuất chiêu đầu tiên, mỗi kiếm nhanh như chớp đã ở trước mặt nàng. Này là chiêu thứ nhất trong giao hoa kiếm pháp, thường thường không có gì lạ. Toàn cơ dễ dàng ngăn trở, nàng xuất chiêu thứ hai trong giao hoa kiếm pháp, mũi kiếm hướng đến đầu vai hắn, đỗ mẫn hành xoay người nhượng quá, vạt áo dơ lên, mũi kiếm nhẹ nhàng hướng cổ tay nàng đâm tới chiêu thức thứ ba. Khác với các cuộc thỉ thí nước sôi lửa bỏng ở ba lôi đài còn lại, toàn cơ bên này quả thực chính là cực kỳ ôn hòa thể hiện các chiêu thức đem giao hoa kiếm pháp diễn từ đầu đến cuối, từ cuối lên đầu. Giang đạo trưởng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tỉ thí này, đánh cũng như không đánh. Hắn thầm than một tiếng, không biết này hai đứa trẻ này trong thâm tâm rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì coi châm hoa đại hội ra cái gì. Khi diễn giao hoa kiếm pháp đến lần thứ ba, Đỗ Mẫn Hành bỗng nhiên trầm giọng nói tiểu tâm. Chiêu kiếm của hắn đột nhiên biến hóa, loát loát mấy tiếng thoáng chốc sắc bén hẳn lên, hướng thẳng đến chỗ sơ hở của toàn cơ. Trong chiêu kiếm không có sát khí, hắn hiện tại là đang thăm dò thực lực của nàng. Chân toàn cơ nhất thời mềm nhũn lui về phía sau mấy bước. Hắn không trần chiêu tiến lên. Ai biết được chiêu kiếm của hắn lại mãi không phóng ra, rất có ý tứ người không xuất thủ ta liền cứ như vậy. Nàng bị chiêu thức của hắn quấn quyết cũng không có biện pháp chỉ dơ lên băng ngọc làm khó khăn chống trả. Hốt hoảng một chút nhảy về phía sau. Ai biết hắn chiêu kiếm của hắn không lưu lại mà còn tiến tới toàn cơ chậm chạp, chỉ nghe thấy âm thanh vải bị rách tay áo đã bị hắn mở ra một nửa cánh tay trắng như tuyết của nàng nhất thời lộ ra phân nửa. Hai người đều vô cùng sừng sốt, chỉ nghe chung quanh mộc thượng lâu phát ra phát ra những tiếng hò hét ồn ào thanh âm thanh thúy của linh lung vang lên, làm càn làm càn. Đại sư huynh ngươi thế nào lại có thể xe rách ghi phục của người khác? Đỗ mẫn hành mặt ửng hồng lên, thu kiếm nói tiểu sư muội ta không phải cố ý muội có sao không? Toàn cơ lắc lắc đầu, đem tay áo ghim lên, cười nói, không sao tiếp tục đi. Giang đạo trưởng nhìn bọn hắn dây dưa sớm đã ức chế, lúc này lớn tiếng nói, hai người các ngươi chuyên tâm một chút. Đây là châm hoa đại hội, không phải là nơi để các ngươi tùy tiện diễn trò. Hai người bị nói như vậy nhất thời không thể tinh thần phấn chấn như lúc nãy, lần nữa bắt đầu. Nói đến kiếm pháp và chiêu thức toàn cơ về hai phương diện này đều không phìa là đối thủ của Đỗ Mẫn Hành, lúc trước có thể rõ ràng là hắn nhường nàng, bây giờ so bản lĩnh thực sự toàn cơ chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ bằng công phu nàng tổng không thể dùng bản lĩnh đối phó địch nhân để đối phó Đỗ Mẫn Hành, mắt nhìn thấy hắn tiến lân một bước còn chính mình đã thối lui đến giáp xanh đài cao, không còn đường thối lui. Toàn cơ đang do dự xem có nên nhận thua hay không, chợt thấy trong mắt hắn chợt lué lên một tia hàn quang kiếm trong tay không chút lưu tình xẹt qua cổ nàng Nếu nàng không phản kháng, liền nguy hiểm đến tính mạng nếu chỉ tránh né chỉ còn đường nhảy xuống khỏi lôi đài. Thất điện quang Hỏa thạch trong đó, nàng bỗng nhiên hả quyết tâm chịu thua, mỗi chân điểm một cái, hướng về sau thả người quyết định nhảy xuống cột đá. Không ngờ cánh tay cầm băng ngọc run lên kịch liệt phát ra những tia sáng, rất có ý tứ quyết chiến. Cảm nhận được sự mắt lạnh của mũi kiếm toàn cơ vô thức sơ tay lên. Rắc một tiếng kiếm trên tay đỗ mẫn hành đã bị nàng một chiêu chặt đứt. Hai người trong nháy mắt đều ngây dại, Đỗ Mẫn Hành sắc mặt hết xám lại trắng, vứt thanh bội kiếm vừa bị nàng chặt đứt đôi ra mặt đất, lui về phía sau hai bước, chắp tay nói: "Tiểu sư muội, ta thua." A toàn cơ mờ mịt há to mồm, còn không kịp phản ứng. Nàng thế nào lại thắng? Liệt thắng nhanh như vậy? Quả thật kỳ diệu, nàng vốn là nghĩ nhận thua, thế nào lại chặt đứt bội kiếm của hắn? Nàng nhìn Đỗ Mẫn Hành ngực kiếm trên cột đá cao đang chuẩn bị suông khỏi lôi đầy, vội vàng kêu lên: "Đại sư huynh!" Ta ta không cố ý. Đỗ mẫn hành đã xuống được một đoạn ngắn, nghe thấy nàng kêu to, liền quay đầu hướng nàng khe khẽ mỉm cười, phất tay ôn nhu nói, ngươi bây giờ trở nên như vậy lợi hại, rốt cuộc sẽ không bị người ta khi dễ nữa. Đại sư huynh thật sự cao hứng thay ngươi. Nói xong, rốt cuộc không quay đầu, ngực kiếm bay xuống. Toàn cơ đi lên mấy bước đuổi theo, chỉ nhìn thấy than ảnh màu lam của hắn có chút hoảng hốt đáp xuống đất. Là ai nói sẽ không nhường nàng. Đến cuối cùng, hắn vừa dối không phải là nhường nàng sao. Toàn cơ ngơ ngẩn xuống khỏi cột đá, linh lung vui mừng như điên đã đứng ở dưới, giang tay ôm chặt nàng, nói rất nhiều câu chúc mừng. Vũ Ti phượng đi ở phía sau thấy toàn cơ đang nhìn về phía mình, liền cười, chắp tay hướng về phía nàng, tỏ vẻ chúc mừng. Ta ta cảm thấy chính mình thực sự mặc danh kỳ diệu. Sau đó toàn cơ thì thảo nói, rõ ràng một chiêu đó là đại sư huynh thắng. Không biết rõ thế nào như vậy ta chính là cản đường kiếm lại kiếm trong tay hắn cưng nhiên lại gãy đôi. Nếu nhìn vào chiêu thức căn bản ta mới là người thua a Linh lung luôn luôn có chút không biết lý lẽ, dầu môi kêu lên ngươi nghĩ nhiều làm gì à. Dù sao cũng vẫn là ngươi thắng. Ai không phục cuộc tỷ thí ngày mai ngươi liền xuất ra toàn bộ thực lực trấn trụ hắn. Toàn cơ nhỏ giọng nói ta khả năng thực sự a Linh lung sớm đã không cho lời nói của nàng vào tay, đem nàng đẩy đến chỗ đám người thiếu dương phá, cười cười nói nói. Đỗ mẫn hành cúi đầu cùng trừ lỗi nói gì đó. Xoay người nhìn toàn cơ, rồi mới im lặng ly khai. Toàn cơ mắt ngơ ngẩn nhìn bóng lưng hắn, trong lòng bỗng nai đôi nảy sinh một cảm giác khó chịu không nói nên lời chính mình cũng không hiểu nó là cái gì. Trừ lỗi đi tới, nói toàn cơ, người tuy đã thắng trận đầu nhưng cũng không được lơ là chủ quan, về sau còn gặp nhiều đối thủ lợi hiệ hơn. Toàn cơ thấp giọng nói, phụ thân, là đại sư huynh nhường con. con thắng cũng không vẻ vang. Linh lùng vội la lên, ngươi nhà đầu chết tiệt dầu ngươi bị sao à ngươi nếu không có khả năng, có thể đem bội kiếm của hắn chặt đứt sao. Ngươi tùy tiện kêu người tới, xem có thể hay không tiện tay đem bội kiếm của hắn chặt đứt. Chữ lỗi hỏa nhã nói, ngươi không cần nghĩ nhiều. Mẫn hành mới vừa nói, hắn đã dùng hết khả năng, cũng không thể trong vòng 50 chiêu chế phục được ngươi. Người tiến bộ như thế hắn cũng hết sức kinh ngạc chiêu cuối cùng cương nhiên còn có thể chặt đứt thiết kiếm của hắn, thấy rõ người lúc đầu là nhường hắn. Người như thế, hắn làm sư huynh làm sao mà không biết ngượng thắng ngươi Toàn cơ không biết phải nói gì, cuối cùng đành gật đầu thừa nhận chính mình thắng trận này. Người đừng vội đi, lưu lại xem các đệ tử khác thi đấu đã. Không thể khinh địch, trừ lỗi dặn dò một phen, liền ly khai. Hắn là trọng tài của lôi đài phía đông. Vũ ti phượng thấy toàn cơ ngồi một mình ở tận phía xa, phía trước nàng là vài đệ thư thiểu dương phái nói nói cười cười, nàng trông có vẻ không chú ý tới bọn họ lắm, bộ dạng không tập trung. Hắn lặng lẽ ngồi xuống cạnh nàng, cầm lấy tay nàng, thấp giọng nói, đang nghĩ cái gì vậy? Toàn cơ nói nhỏ, đại sư huynh nhất định vì châm hoa đại hội chuẩn bị rất nhiều chính là bởi vì nhường ta, khiến bao nhiêu công sức đổ xong đổ bể hết cả. Vũ ti phượng cười nói, nói như vậy cũng có đạo lý. Bất quá nỗ lực của hắn uổng phí không phải vì nhường người thắng mà là bởi vì người quá không tôn trọng hắn. Toàn cơ ngạc nhiên nói ta thế nào lại không tôn trọng hắn. Đây là luận võ chính thức không phải trò đùa. Người lại từ đầu tới cuối không hề coi hắn là đối thủ mà thi đấu nghiêm túc có ý nhường hắn thắng. Đấu như vậy hắn thắng có ý nghĩa gì? Há không phải bị tất cả mọi người chê cười sao? Sư phụ từng nói qua, trong cuộc luận võ, đầu tiên là phải tôn trọng đối thủ, cái gọi là tôn trọng, đó là sử dụng hết khả năng mà thi đấu, tại trường luận võ, nhường nhịn là không tôn trọng đối phương. Toàn cơ vẫn là lần đầu tiên nghe đến cái loại lý luận này, không khỏi ngây người nửa buổi, mới nói, đại sư huynh là bởi vì ta nhường hắn, cho nên mới nhận thua còn hơn thắng ta. Vũ Ti Phượng vỗ vỗ nàng đầu, nói, sự việc đã qua cứ mãi để trong lòng cũng không có tác dụng gì những cuộc tỉ thí sau, người cứ xuất hết bản lĩnh ra ơn sợ gặp phải tình huống như trên sao. Toàn cơ sờ sờ mũi, thấp giọng nói, xuất hết bản lĩnh là nói đằng xả sao. Vũ Ti Phượng sừng sốt, hai người đều nghĩ đến điều này, quay đầu nhìn xung quanh, liền gặp đằng xả đang ngồi trên lan can mộc lâu, không coi ai ra gì tập trung càn quét đồ ăn. Hắn bật cười, thấp giọng nói, không sai, người đem hắn phóng suất chỉ là như vậy, tất cả các đối thủ của người đều cam tâm tình nguyện cúi đầu nhận thua. Toàn cơ bị hắn đùa đến cười khanh khách, linh lung nghe thấy nàng cười, vội vàng chai tới, hỏi liên mồm, thế nào? Có cái gì thú vị sao? Người cười cái gì? Trong khi bọn họ đang nói chuyện, chữ lỗi đã lên tới lôi đài phía đông. Cuộc tỉ thí đầu tiên, là giữa đệ tử điểm tình cấp cùng ly chạy cung. Linh lung thấy trên lôi đài phía đông đệ tử ly chạy cung thân hình cao lớn, mặc một áo bào trắng ngửa cũ nửa mới, đặc biệt là mái tóc dài không buộc lại tùy ý để chúng bay tán loạn sau lưng, xem ra thật là không hạn chế kiểu tóc, không quay sang hỏi vũ ti phượng quy, người này là ai? Hắn có lợi hại không? Vũ ti phượng ngưng thần xem một hồi, lắc đầu nói ta chưa từng gặp qua người này. Kỳ quái, đệ tử trẻ tuổi ở ly chạy cung có người này sao? Theo đúng công quy, đệ tử trẻ tuổi nhất định phải mặc thanh bào, ngang hông treo các loại bài tử. Người này một thân bài thi, bên hông cũng không có đeo bài tử, ngoại trừ trên mặt có đeo mặt nả tu la ra, thì thực không nhìn ra là đệ tử ly chạy cung. Các đệ tử ly chạy cung đều tập trung ánh mắt về phía hắn, ngay cả hai vị phó cung chủ ngôi trên đài cao của Mộc Lâu, đối với hắn cung để ý. Chữ lỗi ra lệnh một tiếng, hai đệ tử bắt đầu tỉ thí. Mọi người đều thấy chiêu thức của hai đệ tử này đều rất bình thường, cũng không có gì quá đặc biệt xem một hồi liền không còn hứng thú, một ít bỏ đi. Linh lung đang khoa chân múa tay nói về cảnh tượng trước châm hoa đại hội, đình nô bên cạnh trợt thấp giọng không tốt, có nguy hiểm. Mọi người đều sừng sốt, chỉ nghe một tiếng ẩm vang rất lớn ở lôi đài phía đông, đoán là có cái gì đó nổ, khói bụi mịt mù, chỉ thấy trong làn khói bụi có cái gì đó to lớn cành càng đang di chuyển, bỗng thân thể của nó đứng thẳng lên, thoát khỏi lớp khói bụi mịt mù, những chiếc vảy đỏ dưới ánh nắng trở nên lấp lánh dị thường. Là một con mãng xà không lồ, A là linh thú, hảo gia hỏa, chung mẫn môn kinh ngạc hô lên một tiếng. Vũ Thi Phương đột nhiên đứng dậy, chăm chú theo dõi động tĩnh trên lôi đài, lại thấy con cự mạng đỏ tươi đang ra bộ rung đùi đắc ý, có vẻ thấy bao nhiêu người xung quanh cũng không thể so với nó. Xà vốn là loài động vật thích dâm mắt hơn nữa đây còn là linh thú, vốn thể chịu được anh nắng trực tiếp chiếu tới, rất hiển nhiên, cự mãng bị anh mặt trời chiếu tới thì thập phần không thoải mái, hùng ác mờ to cái miệng đỏ ngòm như bồn máu, hai chiếc răng nanh trắng hiếu lành lạnh sáng lên, lưỡi nhảy loạn cực kỳ không an phận. Khói bụi trên lôi đài dần dần tản ra chung quanh những tiếng ồn ào cũng dần lắng xuống. Tất cả người xem đều chăm chăm nhìn vào lôi đài, chỉ thấy đệ tử ly chạy cung khẽ nâng tay tạo thành một tư thế cầu quái, ngón tay giống như con sóng nhấp nhô dao động, miệng thổi ra một khúc nhạc sắc bén, phía sau cự mạng liền theo điệu nhạc của hắn chậm rãi động mình, đôi mắt tựa ngân quang gát gao bám lây thân ảnh của đệ tử điểm tình cốc đối diện kia ai thật đang thương, đã sớm bị dọa cho bất động trên mặt đất không thể đứng dậy. Người của ly chạy cung đều dơ ngón cái tán thưởng cười ngày càng lớn tiếng. Vũ ti phượng cả kinh, hắn muốn dùng linh thú để công kích. Vị huynh đệ điểm tình cốc kia nhất định sẽ chết. Vừa nói xong đã thấy cái đầu tam giác của con cự mãng ngẩn lên thật cao, nó há to miệng, dễ dàng đem đệ tử điểm tình cốc kia nuốt vào. Mọi người nhao nhao la hoảng lên, nhưng đến lục này đi kêu cứu viện đa không kịp. Một trận hỗn loạn, chỉ nghe chữ lỗi hét lên một tiếng, rất nhanh phi thân đến trước người của đệ tử điểm tình cốc kia lui ra phái sau. Không được giết người, chương 32, đại hội thứ, lập tức gợi lên tiếng huyết sáo của đệ tử ly chạy cung dưới đài, lập tức khiến cự mãng chú ý. Nó cũng hiểu ý, bay hai vòng quanh chữ lỗi và vị đệ tử điểm tình cốc kia thè lưỡi, rốt cuộc cũng rời đi, nhân tiện lắc thân mình, cuối cùng chậm rãi đến chỗ có bóng dâm, biến mất không dấu vết. Người kia chậm rãi chắp tay, có chỗ thất lễ, đắc tội với các vĩ, mong các vị ruộn lòng tha thứ. Chữ lỗi không khỏi im lặng cả nửa buổi quay đầu lại xem khuôn mặt đã bị dọa đến trăng bạch của vị đệ tử điềm tình cốc kia thấp giọng hỏi còn có thể tiếp tục không? Vị đệ tử điềm tình cốc kia nghẹn hỏng chăn chối, nguyên bản là một chữ cũng không phun ra được trong bộ dạng như muốn ngất. Chữ lỗi vô tay, cất giọng tuyên bố, ly chạy cung thắng. Mộc lâu trên cao vang lên những tiếng khen ngợi, sóng sau còn cao hơn sóng trước, người ly trẻ cung không có quy cụ cũng góp lời, lại càng có nhiều người hiếu kỳ muốn biết đại nhân vật kia rốt cuộc là nhân tài địa phương nào. Vũ ti phượng ngần ngơ ngồi xuống, vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Có lẽ hắn không hiểu biết hoàn toàn về các đệ tử cùng trang lứa, lại còn có người có thể có một đại linh thú như vậy. Còn cự mãng này ít nhất cũng phải có chừng gần 500 năm tu vi, đệ tử trẻ tuổi lại có thể thuần phục nó sao? Cánh tay bỗng nhiên bị ai giữ lấy, Linh Lung hưng phấn hét bên tay hắn, trời a Tì phương, không ngờ ly chạy cung các ngươi cũng có nhân vật lợi hại như vậy. Cự mãng hắn nuôi dưỡng hảo lợi hại nha, nếu đem tiểu nhân hoa của ngươi ra so sánh với nó thì cũng chẳng đang để mắt tới. Rất hiển nhiên tiểu ngân hoa đang cuộn tròn trong tay áo, nghe thấy câu này của Linh Lung cực kỳ bất mãn, dĩ sụa thỏ đầu ra, làm động tác hung dữ với nàng. Ủa con rắn nhỏ của ngươi chỉ có thể phát khí như vậy thôi sao? Linh lùng thấy nó thập phần khả ái, nhịn không được mà trêu đùa một câu, hướng nó làm mặt quỷ. Trùng mẫn môn giờ khóc giờ cười, người đúng là tính tình trẻ con cùng nó so đo có tác dụng gì. Đối diện trên lôi đài, đệ tử điểm tình cốc do trước đó bị hôn mê nên được người khiến xuống. Bởi vì thực sự thua quá thảm hại nên mấy vị trưởng lão điểm tình cốc sắc mặt thật không dễ nhìn. Giang trưởng lão của điểm tình cốc trẻ tuổi nhất cũng nóng tính nhất, hắn giọng nói, ly chạy cung thật là nhân tài đông đúc lại có thể đem một đại linh thú như vậy lên tỉ thí. Muốn liều mạng sao, một bên hàng tùng trưởng lão nhẹ nhàng hạ thấp tay áo, dường như không muốn bị ai phát giác. Đại công chủ ly chạy cung không để ý lời hắn nói, phó công chủ lại cười khanh khách tiểu đồ có phần thất lễ ta xin thay hắn nhận lỗi với các vị Hắn cũng là lần đầu tiên tham gia tỷ thí kiểu này, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, nhưng lại có cái tốt là không có ý niệm giết người, so với ô đồng năm xưa thực sự là đang vui mừng hơn. Hắn lúc này nhắc tới ô đồng mang ý hạ thật thực sự khiến cho điểm tình cốc khó chịu. Ô đồng khi xưa là đệ tử điểm tình cốc, quả nhiên sắc mặt giang trưởng lão trở nên cực kỳ khó coi đồng là đi. Từ một tay hắn dạy dỗ hắn lại phạm tội bị ngũ đại phái truy nã cuối cùng còn cùng yêu ma kết giao, bẽ mặt nhất chính là giang trưởng lão chứ không ai khác. Người nói như vậy là, lời con chưa dứt dùng cốc chủ liền quát khẽ một tiếng, giang trưởng lão cuộc tỷ thí còn chưa kết thúc. Hắn trực tiếp đem cầu nói tiếp theo nuốt trở về, sắc mặt xanh mét, dùng cốc chủ lại lạnh nhạt nói quý phái nhân tài đông đảo thực khiến tất cả người trong bồn giáo ngưỡng mộ. Bất quá châm hoa đại hội mục đích chính là để luận bàn, không phải để đánh nhau. Đại linh thú như vậy, khó tránh khỏi thương vong, còn thỉnh hai vì công chủ coi trọng Đại công chủ vẫn không mở miệng nói chuyện, chỉ có phó công chủ cười nói, dùng cốc chủ đã nói như vậy, ta nhất định sẽ về nhắc nhở đồ nhi của mình, không phải vạn bất đắc dĩ, không được xuất linh thú. Lời này nghe ra cũng không xê e tô thành ý gì, người xưa nay luôn ôn hòa điềm tĩnh như dung cốc chủ cũng không nhị được mà trong lòng phát hòa, khẽ hừ một tiếng cũng không tiếp tục nói chuyện. Vòng một của châm hoa đại hội rất nhanh kết thúc phân nửa số người đã bị loại thiếu dương phái 10 người tham gia tỷ thí chỉ còn 6 người, đệ thử Phù Ngọc Đảo do lợi thế vế địa hình còn lại 8 người. Đến buổi chiều, một đám đệ tử tụ lại một chỗ ăn mừng những người qua được vòng một tất nhiên là ăn một trận ra trò, những người trẻ tuổi tụ lại một chỗ nói nói cười cười náo nhiệt đương nhiên không cần nhiều lời, nhưng lúc này toàn cơ không hiểu sao lại đột nhiên nghĩ tới thời điểm thắng đỗ mẫn hành trong lòng có chỗ không thoải mái. Trong một căn phòng khách đằng xa ngoài dự kiệu, không nói chuyện trầm mặc một cánh lạ thường Toàn cơ không quen nhìn cái bộ dạng này của hắn, nhịn không rực hỏi người ách thích thức ăn trên đảo này sao. Đằng xà đột nhiên hoàn hồn, vội vàng gật đầu, rất không sai. Ăn tương đối ngon, này, cái đại hội gì gì đó sau khi kết thúc ta có thể mang mấy đồ điểm tâm này đi sao? Toàn cơ cười gượng hai tiếng, có thể. Bất quá, không nên mang quá nhiều nếu không sẽ bị thiêu. Nàng thấy đằng xà hình như có tâm sự, trong lòng không có bình thản như bộ dạng, liền hỏi, ngươi hiện tại đang suy nghĩ cái gì? Cũng thật khó tin, ngươi cũng có tâm sự. Đằng xà thiết một tiếng, ngươi nói lời này thật thừa. Thần tiên như ta đâu thể có mấy cái loại tâm sự nhàm chán như phàm nhân các ngươi. Nhìn ngươi thế nào cũng là bộ dạng đầy tâm sự. Đằng xà nhíu mày, do dự một hồi rồi nói, ta có cảm giác như người thấy một mùi quen thuộc. Bất quá ban ngày vẫn chưa tìm hiểu được nó bắt nguồn từ nơi nào, cái mùi hương kia ta chắc chắn từng người qua, chẳng qua không nhớ là của người nào. Ý ngươi là trên đảo có yêu quái có phải hay không là do đông phương thúc thúc mở cửa cho phép mọi người ra vào thoải mái cho nên mới có yêu quái vào được tới đây. Không nghĩ được rằng đám ngừa đó ta muốn đến võ trường xem qua một vòng, người có muốn cùng theo không? Muôn như vậy còn muốn đến võ trường. Toàn cơ nhìn trời, đoán vào khoảng canh 3 Võ trường ngày mai vẫn như vậy. Người đã nhận thức được yêu quái cũng không phải là cái loại gì quá nguy hiểm, cũng không cần phải gấp như vậy đi. Đằng xa lướt nàng một cái, cũng lười phải nói lý với nàng, ngoảnh mặt đi, nói, đần chết, chưa từng nghe qua câu trời không chăng không sao càng dễ làm việc sao. Người không đi thì ta đi một mình, đừng có đi theo. Toàn cơ vội vàng đuổi theo ta cũng muốn đi. Người, cái con thú hoang này thực lỗ mãng hết sức. Người lại muốn tiếp tục gây chuyện người mất mặt chính là chủ nhân ta đây. Phi, đừng có tiếp tục rát vàng lên mặt nữa. Hai người vừa đi vừa tranh cãi, một mạch tới võ trường. Cho dù là ban đêm, xung quanh võ đài vẫn có rất nhiều thủ vệ tuần tra, phòng ngùa có người nào đó lên trên võ đài động chân động tay. Đằng xà thất quải bát nhiễu đi loạn cả lên thỉnh thoảng lại ngẩng đầu người người gì đó Toàn cơ thấy thế thì như muốn choáng váng kéo tay áo nhỏ dọc uy Người rốt cuộc là muốn đi đến bao giờ Nếu bị người khác phát hiện thì thực sự khó coi Hừ ai bắt ngươi theo ta tới đây chứ Muốn thì cứ về trước đi đằng xà hất tay nàng ra chạy sang bên trái tiếp tục người người trợt dường như phát hiện được cái gì Lông mày nhíu chặt lại cất bước chạy Đợi một chút toàn cơ nhanh chóng đổi kịp mắt thấy hắn đang hướng về lôi đài phái bắc khổng lồ nhất sau đài cao cũng chính là chỗ đang có đệ tử Phù Ngọc Đảo đang canh giữ, hắn chạy như điên, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Trong lòng nàng khẩn trương, nhưng lúc này lại không thể la to chỉ có thể cắn răng chạy theo sau hắn, bỗng nhiên nghĩ ra cái gì, sờ sờ cái túi da nhỏ trên eo, đột nhiên có chú ý. Đằng xà nàng khẽ gọi lên thừa dịp hắn chưa kịp quay đầu lại chửi bậy, nâng tay ném cho hắn một cái bình nhỏ người bình thương tùy tiện đến phương diện cần lén lút này thật không có chút kinh nghiệm. Đằng xà cúi đầu xem một cái thấy trong lòng bàn tay có một cái lọ thủy tinh to bằng ngón tay cái bên trong bình phẳng phất hơi mờ mờ. Nhẹ nhàng ngửi một cái, lập tức hát xì mấy cái. Xoa cái mũi nói, lợi hại. Đây không phải thiêu mà phàm nhân các ngươi gọi là mê dược hay sao? Toàn cơ thấy hắn trên mặt không có gì bất thường, liền đẩy hắn một cái thấp giọng nói, đúng vậy. Đằng xà gặp chuyện vui như vậy, nào có chịu lùi bước, mũi chân điểm một cái liền bay lên đài cao. Một trận ồn ào, bất quá một cầu còn chưa kịp sứt đã bị mê hương làm cho hôn mê. Đằng xà từ trên đài cao thỏ đầu ra, hướng nàng huyết sáo một tiếng. Toàn cơ cười dài chạy lại, thấy trên đài là hơn chục đệ từ phù ngọc đảo ngã la liệt trong lòng nàng cảm thấy hơi ái náy liền hướng bon họ chắp tay. Cái quái gì vậy? Đằng xà kỳ quái hỏi. Toàn cơ quay đầu, nhìn theo hướng đằng xà chỉ nguyên lai like trên đài cao cũng không có vật gì khác. Chỉ có một cái lồng khổng lồ chính là thứ mà phó công chủ ly chạy cung mang tới. Chiếc lồng được phủ vải đen che đậy thập phần kín đáo tựa hồ còn có đinh sắt vây xung quanh. Không biết bên trong dấu cái gì. Hai người đi đến bên cái lồng, đằng xà dùng tay gõ gõ lại dùng mũi người người trầm giọng nói chính là cái này. Mùi hương bên trong rất quen thuộc. Ta thực muốn nhìn xem bên trong là cái gì. Toàn cơ thấy hắn chuẩn bị nâng tay xé rách miếng vải thì vội vàng can ngăn, đừng gấp. Ta nghĩ mỗi lần châm hoa đại hội thử thách cuối cùng là hái hoa, đây chắc chắn là hoa mà các trưởng lão bắt được. Người tốt nhất là đừng Quấy rối Hái hoa, châm hoa đại hội chẳng những là nơi để để thử các phái luận bàn mà còn là nơi mọi người thể hiện bản thân. Cửa ải cuối cùng chính là phải đấu với con yêu ma mà các trưởng lão bắt về, chỉ có thắng nó thì mới có thể lấy được châm hoa mẫu đơn ý nghĩ của châm hoa chính là như thế. Ta nghĩ cái lồng này là để nhốt con yêu ma đó, không muốn để nó trốn thoát ảnh hưởng đến đại hội. Đăng xà hư một tiếng, phạm nhân các ngươi đúng là thích nghĩ ngợi lung tung yêu ma quỳ quái khắp thiên hạ để cùng các ngươi đối lập, các ngươi muốn một lưới bắt hết yêu ma quỳ quái, phải giết sạch mới tốt. Yêu quái cũng có chỗ tốt của yêu quái, trở ngại gì các ngươi chứ? Nói xong tay dơ lên, dùng lực chỉ nghe một tiếng thứ lạp miếng vải đen đã bị hắn xé một mảng rộng. Toàn cơ gấp đến độ rậm chân, nâng tay muốn túm tóc hắn lôi đi. Chợt nghe thấy từ trong lòng có tiếng hô nhỏ, một âm thanh mềm mại đáng yêu thập phần quen thuộc. Hai người đều ngẩn ngươi, đằng xà ngạc nhiên hỏi, là nữ nhân. Không phải yêu ma sao? Hắn vừa nói xong, chỉ thấy một đường chỉ tuyết hết sức nhỏ cùng giọng giò sét từ trong lồng phát ra, vẫn là thanh âm kiều mị, giọng nói này, ngươi ngươi là toàn cơ. Toàn cơ chấn động tiến lên một bước rút băng ngọc ra, chém hết vải đem phủ bên ngoài xuống, chỉ thấy một nữ tử dựa vào khung lồng, bình tĩnh nhìn minh chằm chằm, đôi mắt này, dung mạo này, cương nhiên là Tử Hồ. Toàn cơ Tử Hồ hét to một tiếng, nước mắt cũng bắt dầu chảy ra, giọng nức nở, nói ta kình tưởng các ngươi đã bỏ mạng tại Bất Chu Sơn. Thiên a, các ngươi còn sống. Các ngươi thật sự còn sống, toàn cơ đầu óc rối loạn thế nào cũng không hiểu được tại sao tử hồ lại bị nhốt trong lồng nàng vội la lên ta không sao thực sự không sao. Còn ngươi, sao lại ở đây, là ai bắt ngươi, tử hồ lau nước mắt oán hận nói, là cái tên âm dương quái khí phó công chủ ly chạy cung. Nến của ta cũng do hắn dập tắt, hắn nói muốn ta làm chích hoa cái gì gì đó sau đó liền đem hốt ta vào cái lồng này. Phi, lão nương thấy hắn đúng là tên biến thái. Toàn cơ, mối thù này ngươi phải giúp ta báo. Nàng khóc đến thập phần đáng thương. Toàn cơ cả kinh nói, quả nhiên là phó công chủ. Ta thấy hắn cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Ngươi đừng gấp ta sẽ thả ngươi ra. Nàng rút băng ngọc ra, dùng sức chém tới cái lồng, một tiếng vang lớn, hoa lửa vang khắp nơi, tay cầm kiếm của nàng hơi run lên, cái lồng cư nhiên một chút sức mẻ cũng không có thật không biết làm bằng vật liệu gì. Tử hồ thấp giọng nói, ngươi đừng phí công vội nữa chiếc lồng này do huyền thiết ngàn năm đúc thành còn có thêm chú pháp yêu lực của ta bị khóa lại đến nhúc nhích thân thể cũng khó khăn. Toàn cơ lại dùng lực chém vài cách quả nhiên không có tác dụng. Nàng la lên chết thiệt nếu như ta sớm biết ngươi bị nhốt trong lồng này đã sớm đến cứu ngươi. Chính là không thể cảm nhận được yêu khí của ngươi. Thật kỳ quái. Từ hồ giơ cổ tay trước mặt nàng, trên cổ tay trắng tuyết lại có một hạt chân trâu đen khảm sâu vàn xương cổ tay, không thể động đẩy. Nàng nức nở nói chính là do cái thứ chết thiệt này. Bị đính trên người nên không tỏa ra yêu khí nữa. Người nhìn xem, làm thế nào mới có thể tách nó ra. Thật khó coi chết đi được. Toàn cơ nhìn thấy hạt trâu đen kia tâm trung vừa động cảm thấy hình như từng nhìn thấy qua vật này. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không thể nhớ ra nó là cái gì. Nàng thấp giọng ngươi đứng gấp, ta chém không được cái lồng này, liền thiêu hỏng nó. Nói xong, nàng quay đầu nhìn đằng xà nói, đằng xà, xin nhờ ngươi đem cái lồng này thiêu trụi đi. Đằng xà còn lưỡng lự, lại nghe từ hồ hô nhỏ một tiếng, run giọng nói, ngươi ngươi là đằng xà đại nhân. Đằng xà bình tĩnh nhìn nàng, nghi ngờ nói, ngươi nhận ra ta. Ta hình như cũng biết ngươi, nhưng có chút nghĩ không ra, ngươi hình dáng trước kia của ngươi cũng như vậy sao? Tử hồ Dương dưng nói ta trước kia chỉ là một con hồ ly nhỏ, chưa tu thành hình người. A là ngươi, đằng xà vỗ tay một cái, rốt cuộc cũng đã nghĩ ra. Con hồ ly này, con hồ ly cùng vô chi kỳ suốt ngày bám theo ta. Tử hồ run giọng nói là ta thật không nghĩ lại có thể gặp đằng xà đại nhân ở chỗ này. Ta ta có chuyện muốn hỏi, vô chi kỳ, hắn hắn hiện tai sống có tốt không? Đằng xà co mày nói, ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai? Dù sao cũng vẫn phải ở lại âm phủ, chắc là cũng nửa sống nửa chết. Tử hồ lại rơi lệ, nức nở nói ta ta rất muốn đi âm phủ gặp hắn. Người thật cuồng giải, vô chi kỳ từ xưa tới nay không biết thương hoa thiết ngọc ngươi vẫn còn si tâm vọng tưởng tới hắn. Tình yêu làm vấy bẩn tu vi của hắn, xuống âm phủ chịu đầy đọa hắn mới có cơ hội phi thăng đắc đào. Bị người cuốn quyết, hắn làm sao có thể tiếp tục tu hành. Tử hồ vội la lên ta sẽ không làm phiến hắn. Ta chỉ cần chỉ cần nhìn thấy hắn sống tốt là ta an tâm rồi. Đằng xà thiết một tiếng, nói thầm cái này còn không phải là quân quyết hắn sao. Y cầm một thanh sát của lồng, trầm giọng nói, người lùi ra phái sau một chút ta liên đe cái lồng quái quỷ này thiêu rụi. Bọn hắn có thể dùng chiếc lồng huyền thiết ngàng năm này, thật không đơn giản. Tử hồ lùi ra phái sau mấy bước cảm kích nói, hôm nay có ân cứu mạng tử hồ ngày sau nhất định sẽ ngậm cỏ vành thương báo. Ngậm cỏ vành chỉ sự đền ơn nghĩa. Báo cái đầu người ấy lòng bàn tay đằng xà hiện lên lửa màu đỏ tươi, trong phút chốc liền đem một cây sắt thiêu đỏ rực bị hắn nhẹ nhàng bẻ một cái liền gãy. Bất quá, đằng xà đại nhân người thế nào mà lại ở chỗ này toàn cơ, người biết y. Tử hồ lúc này mới nhận ra hai người khá quen thuộc lẫn nhau, không khỏi thập phần hiếu kỳ. Đằng xà nhất thời mặt đỏ lên, quanh có nói mãi không ra lý do, không tự kêu lên, người hỏi nhiều như vậy làm gì. Cầm miệng cho ta, toàn cơ cười nói, Nga tử hồ, người còn chưa biết. Đằng xà đã là linh thú của ta lời còn chưa dứt, đằng xà đã đem đoạn sắt vừa bẻ gãy ném về phía nàng, kêu lên, thối tiểu nương, nói bớt vài lời thì ngươi chết chắc. Linh thú từ hồ vẻ mặt không thể tin được nhìn đi nhìn lại hai người, bỗng nhiên nghĩ tới toàn cơ thân phận đặc biệt thu được đằng xà làm linh thú cũng không phải chuyện quá kỳ lạ thế là gật đầu nói, vậy ách chúc mừng a Nàng thấy đằng xà bộ mặt hung thần ác sát liền đem câu tiếp theo nuốt trở về. Toàn cơ thấy đằng xà một mặt tức giận nửa ngày, không tiếp tục bẻ gãy thanh sắt nữa Liên thúc giục người mau chút được không a Vạn nhật có người nào phát hiện chúng ta khó thoát tội? Đằng xà ngẩn đầu đang chuẩn bị phản bác bỗng nhiên sừng sốt đem tay đang đắt trên lồng sắt bỏ xuống, quay đầu không biết nhìn cái gì. Biết rõ làm như vậy là phạm sai lầm lớn lại còn cố làm, lá gan của người quả thực không nhỏ. Phía sau đột nhiên an lên một thanh âm trầm thấp vội vàng quay đầu lại trừ lỗi vẻ mặt âm trầm đúng ngay phía sau. chương 33, Đại hội ngũ. Cha toàn cơ kêu lên một tiếng, ngay sau đó lại nói, đây là hiểu lầm. Tử hồ không làm hại bất kỳ ai cả lần đi bất chua sơn nàng ấy đã giúp chúng con rất nhiều. Nàng là bằng hữu của con, con sao có thể chơ mát nhìn nàng bị nhốt trong lòng. Chữ lỗi không trả lời tiến lên một bước xem xem cái lồng nhốt tử hồ nửa buổi mới nói, người muốn cứu nàng ta ra. Toàn cơ ngây người một lúc mới nói, ách cứu ra đương nhiên là phải đem nàng ly khai phù ngọc đảo, không để cho phó công chủ lại bắt được nàng ấy. Trừ lỗi nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói, tạm thời không nói phó công chủ sao lại muốn bắt nàng ta. Ta chỉ muốn hỏi, trong lòng ngươi, châm hoa đại hội là cái gì? Mọi người đều đều tu luyện chuẩn bị, chỉ mình ngươi đi chạy loạn, lại còn hạ mê dược để thử phù ngọc đào. Ngươi dùng thân phận gì đứng ở chỗ này lại có thể tùy tiện mà vi phạm lỗi lớn như vậy. Còn toàn cơ bị hỏi dồn đạp thì nghẹn hỏng chân chối, không biết trả lời ra sao. Ngươi hiện tại là người của thiếu dương phái. Không phải một kẻ độc cô lại vãng. Ngươi hôm nay hành động như vậy, ngày mai chính thiếu dương phía gánh hậu quả thay ngươi. Khi ngươi tùy hứng làm bậy có từng nghĩ tới thân phận của mình thế nào. Làm như vậy có hay không mà liên lụy đến người khác. Toàn cơ đầu đầy mồ hôi lạnh lầm bẩm nói con con thực sự không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng đây là việc do một mình con gây nên cùng thiếu dương phía không có liên quan. Ngươi còn nói không liên quan. Bờ vai nàng suy sụp thật lâu sau mới nói, chính là con không thể làm ngơ nhìn bằng hữu của mình bị nhốt trong lòng. Tử hồ là bằng hữu của con, nếu người bị nhốt là bằng hữu của cha, cha có thể trơ mắt nhìn vị bằng hữu ấy bị như thế sao? Trử lỗi trầm giọng nói, cái từ bằng hữu này há có thể tùy tiện dùng. Người mới xuống núi mấy năm, lại nghĩ mọi người đối xử với nhau là thật lòng. Toàn cơ nói, bằng hữu chính là bằng hữu, chỉ cần ăn ý, một canh giờ cũng có thể trở thành bạn sinh tử. Không ăn ý cả một đời cũng không có cách nào trở thành bằng hữu Nếu như nàng không có phạm tội, người ly chạy cung sao có thể vô duyên vô cớ nhốt nàng lại. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Người không thể vì tình cảm cá nhân mà vô khống cho người khác. Nàng không có phạm tội. Phó công chủ mới không phải là người tốt. Vớ vẩn, trừ lỗi giận tím mặt nâng tay muốn cho nàng một bạt tay. Tử hồ bỗng nhiên ở phía sau kêu lên, lõa nhân này. Người thực rất ngoan cố. Thôi toàn cơ ta không muốn ngươi khó xử, ngươi không cần cứu ta. Hừ, mấy tên đệ tử nhãi nhép của tu tiên phái nghĩ có thể đả thương ta sao, nằm mơ. Vì, lão nhân ta vốn không định làm gì các ngưa, nhưng các ngươi đem ta bước đến mức này. Đến lúc đó cái gì hái hoa với cả châm hoa, đừng trách ta thủ hạ vô tình. Chữ lỗi nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói, ngươi làm như thế thực không xứng làm bằng hữu của người khác. Tử hồ hồn hền, vội la lên, ngươi bớt ở chỗ này lại nhảy đi. Ta không động thủ chẳng lẽ muốn ta nằm yên chịu chết lão nương không phải lọ ai hẻ nhát như các ngươi. Toàn cơ sen vào nói nói, cha, con dù sao cũng nhất định muốn cứu nàng, con đem đầu đôi câu chuyện nói cho cha nghe, nếu cha vẫn không đồng ý ta dù thế nào cũng phải cứu nàng. Lập tức nàng đem chuyện mọi người làm sao mà gặp thử hồ, đi bất chua sơn cứu người ra sao, rồi thử hồ thế nào lại bị phó công chủ bắt đi nói một lần. Nàng không như bọn linh lung mồm miệng lanh lợi Lại cũng đem chuyện này hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần Kết luận một cáo cha Ly trải cung rất khổ quái Nên đề phòng là bọn hắn đi Chữ lỗi im lặng trầm ngâm Không nói chuyện Một bên đằng xà cười nói Con người các ngươi đúng là thích làm cho mọi việc trở nên phức tạp Theo ta thấy Bây giờ trực tiếp đem nàng phóng suất Ai muốn tới thuyết tam đạo tứ tới một người giết một người Này mới thật thống khoái Người ngậm miệng đi Toàn cơ chừng mắt nhìn hắn, đối với loại ý kiến nhàm chán này của hắn hoàn toàn bỏ qua. Chữ lỗi mở miệng nói, không cần biết sự việc này ly chạy cung giải quyết thế nào, hôm nay người tuyệt đối không thể đem nàng phóng xuất. Cha, toàn cơ nóng này. Chữ lỗi khoát tay áo, ra hiệu nàng im miệng, lại nói, ngươi nếu như thực xem nàng như là bằng hữu liền không lén lén lút lút như tên trộm tò mò mà tới đây, quang minh chính đại thắng trận đấu, đến lúc đó ngươi cứu nàng cũng được, thả nàng cũng được, đó là việc của ngươi, người khác không xen vào được. Nhưng hôm nay ngươi muốn phóng xuất nàng, ta tuyệt đối không đồng ý. Toàn cơ cắn chặt răng, trầm giọng nói, hào, con nhất định sẽ thắng châm hoa đại hội cho cha xem. Chính là đằng xà ta cũng sẽ không để khô hắn ngồi trên ghế lạnh câu này em cũng cô hiểu lắm. Chữ lỗi khoát tay, chậm rãi xuống bậc thang, một mặt nói tùy ngươi, chỉ cần không tổn hại đến mạng người là được. Toàn cơ ngơ ngẩn nhìn hắn đi xa thân ảnh biến mất trong màn đêm mù mịt thật lâu sau, mới phát hiện ra trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi, ướt đầm dề. Nàng xoa xoa lòng bàn tay lên quần áo, quay đầu hồ thẹn nhìn tử hồ thấp giọng nói thực xin lỗi tử hồ. Ta hôm nay không biện pháp cứu ngươi ra. Tử hồ thở dài một hơi, tay rũi ra qua khe hở, vỗ vỗ nàng đầu, nói, này cũng không sao cả. Ta từ khi bị cái tên biến thái kia bắt đi, vẫn lo lắng các ngươi có xảy ra chuyện gì không. Thấy các ngươi bình an là ta an tâm rồi. Ngươi đừng vì mà gây sự với cha ngươi, hắn hắn nói cũng có đạo lý. Toàn cơ thấp giọng nói, ngươi chờ ta ta nhất định thắng tất cả cuộc tỉ thí, sau đó cứu ngươi ra. Tử hồ đôi mắt đỏ lên cục đầu xuống, nửa buổi, mới ôn nhu nói, ngươi ngươi cũng đừng quá gắng sức. Ta bất quá là yêu quái, trước kia còn từng định hại các ngươi. Toàn cơ nói, việc đó đã qua lâu rồi. Tóm lại ngươi an tâm ở chỗ này, chờ tối đa ba bốn ngày, ta liền tới mang ngươi đi. Tử hồ đem lau hết nước mắt, bỗng nhiên bật cười, toàn cơ ngốc nói, ngươi cười cái gì? từ hồ cười khanh khách nói, không ta là đột nhiên nghĩ đến chúng ta như vậy, có tính là anh hùng cứu mỹ nhân không? Không đúng, ngươi cũng là mỹ nhân, cũng không phải anh hùng gì cả, là mỹ nhân cứu mỹ nhân đi. Toàn cơ ngẩn ra, rồi cũng cười lên, lại lôi kéo nàng tay nói một hồi, một lúc sau mới mang đằng xà ly khai này cái đài cao. Vì, những người đó ngươi đanh xử lý thế nào? Đằng xà chỉ vào những đệ tử phù ngọc đảo ngã trên đất hỏi. Toàn cơ thủy ý lắp đầu kệ bọn họ đi, cứ để bọn họ nằm ở đây, dù sao sáng mai liền tỉnh. Nàng mím chặt môi, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để thắng được châm hoa đại hội, một lát sau, bỗng nhiên trầm giọng nói, đằng xà, nếu như điều kiện là không giết người, ngươi có thể làm được không? Đằng xà nhãn tỉnh sáng lên, kêu lên, cho ta ra sân. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng lắc đầu. Ta mới không muốn, cái đại hội này, toàn là mấy tiểu hài tử, một đầu ngón tay cũng có thể đâm chết bọn hắn, thực sự rất không thú vị. Chính ngươi đánh đi. Toàn cơ không nói chuyện rất nhanh xuống khỏi đài cao, một mặt nói, hảo. Người theo bên cạnh ta thấy ngứa tay liền cùng nhau đánh. Ta nếu là không thắng trận đấu này, liền không gọi là trừ toàn cơ. Đằng xà nghe nàng này lời này thập phần kiên quyết không khỏi quay đầu nhìn nàng một cái. Đáy mắt nàng tràn đầy băng lãnh quang mang, hàn băng giống như có thể nghiền nát mọi thứ thật khiến người ta kinh sợ Trong lòng hắn chợt động, ngày xưa chiến thần tướng quân nhờ một trận chiến mà thành danh, giết gần ngàn ma thần, thời điểm đó, ánh mắt có phải hay không cũng là như vậy. "Uy uy, có phải chuyện bé xé ra to?" Hắn tự hỏi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt này, hắn một chữ cũng không thốt ra được. Vòng thi đấu thứ hai chỉ còn lại 20 người, mọi người giống như vong trước sút thăm, dựa theo số thứ tự mà tự đi lôi đài tử thí. Đối thủ của toàn cơ hôm nay là một nam đệ tử phủ Ngọc Đảo, trọng tài là phó công chủ Ly Trạch cung. Vừa thấy này người thù mới hận cũng cùng nhau trào lên trong lòng nàng, hận không thể bắt lấy cổ hắn, đem hắn bóp chết ở trong tay. Đám linh lung tại mộc lâu thượng kêu la dung trời, vì nàng cật lực cổ vũ âm thanh này cơ hộ át đi tiếng cổ vũ của những môn phái khác. Mọi người ở đâu cũng có thể nghe thấy tiếng đệ tử thiếu dương tới, vô cùng căm giận bất bình. Đệ tử Phù Ngọc Đảo đối diện cười một tiếng, nói tiếng cổ vũ thật lớn quả thực làm cho người ta kinh ngạc. Toàn cơ cảm thấy ngại ngùng, liên nói thực xin lỗi bọn họ kêu hơi lớn tiếng quá mức na nhân lại cười nói cũng không sao kêu được sung trời như vậy cũng không đại biểu thực lực cường hãn. Lời nói này dường như bên trong còn chứa hàm ý gì khác toàn cơ che giấu tê cười, nghi ngờ nhìn hắn. Hắn lại nói cuộc tỉ thí hôm nay cùng ngày hôm qua hoàn toàn không giống nhau. Hôm qua ngươi được đồng môn nhương cho, hôm nay thì đừng hy vọng ta cũng nhường ngươi vị đại tiểu thương này. Hảo hảo suy nghĩ kỹ đi, rồi nói với ta người có đấu được hay không. Toàn cơ nhất thời mặt đỏ lên ý thứ của hắn qua rõ ràng, hôm qua nàng thắng là bởi vì đỗ mẫn hành nhường cho ý chỉ nàng căn bản không cái gì khả năng. Nàng không am hiểu loại đấu võ mồm, lập tức cũng không nói chuyện chỉ đem băng ngọc rút ra, nệm kiếm quyết. Phó công chủ tay quạt lông dung dinh cười nói, hiện tại có gì muốn nói mau nói cho xong đi. Đợi bắt đầu cuộc tỉ thí, liền không thể tiếp tục mở miệng. Hắn cười hì hì nhìn xem bên này một cái lại nhìn xem bên kia một cái cuối cùng lớn giọng không có ai phản đối đi. Được bắt đầu, nói xong tay cầm cây quạt vung xuống dưới. Đệ tử Phù Ngọc Đào chậm gì rút bội kiếm ra, rõ ràng là không coi toàn cơ ra gì cuối cùng ta tự thế thấp giọng nói tới đi nếu không đại ca ca cũng tới bồi ngươi mấy chiêu. Còn chưa có nói xong, chỉ thấy một nhân ảnh lué lên như tiê chớp đến trước mặt toàn cơ thật làm cho người khác không kịp phản ứng, ngay sau đó một tiếng cạch van lên kiếm trong tay hắn nháy mắt liền biến thành hai đoạn rơi trên mặt đất lăn thật xa. Cần cổ hắn chợt lạnh chính là kiếm của toàn cơ đang đặt len. Hắn dùng ánh mắt như nhìn thấy quái nhân để nhìn nàng, trông nàng đột nhiên từ nhu nhu nhược nhược tiểu bạch thỏ biến thành yêu quái mặt mũi hung tờn. Người thua, toàn cơ thấp giọng nói. Một trận này, nàng rốt cục cũng khiến người ta tâm phục khẩu phục. Tại mộc lâu thượng tiếng hoan hồ không ngừng vang lên, giống như con sóng ngoài biển khơi, không biết ngừng nghỉ. chương 34, Đại hội lục, quả thật toàn cơ thắng được hai trận trước cũng coi như có chút vận khí, nhưng đến trận thứ ba, rốt cuộc không còn ai nói nàng là ăn may nữa. Từng có đệ tử khác phải yêu cầu kiểm tra băng ngọc cho rằng nàng động chân động tay gì đó trên kiếm, nếu không thì sao có thể tùy tiện đánh gãy binh khí của người khác, đó không phải điều mà ai cũng làm được nàng nhìn qua mảnh mai như vậy, chẳng hề giống cao thủ chút nào. Nhưng kết quả như cũ khiến bọn họ thất vọng, băng ngọc tuy rằng sắc bén, nhưng khi bọn hắn dùng để chém thử binh khí khác cũng không thể giống như nàng dễ dàng chặt đứt. Bọn hắn thực sự không thể hiểu nổi, băng ngọc vì sao chỉ có ở trong tay toàn cơ mới phát huy thần lực chân chính, nếu là người khác sử dụng bất quá cũng chỉ là một bảo kiếm sắc bén mà thôi, quả thật là thứ hiếm lạ. Hiện tại đệ tử dự thi chỉ còn lại có 5 người, toàn cơ của thiếu dương phái, ly trải cung cũng chỉ còn lại vị đệ tử có thể triệu linh thú kia cùng với hai đệ tử phù ngọc Đảo và một đệ tử điểm tình cốc. Linh lung khá quen thuộc với chúng đệ tử Phù Ngọc Đảo tuy nhiên cơ hồ lần này nàng cũng thật sự có điểm ngạc nhiên, cư nhiên lần đại hội này Phù Ngọc Đảo lại thể hiện tài năng trụ lại được hai người, có thể do lợi thế chủ nhà quen với địa hình đảo, cũng có thể do họ giấu tài nhưng vô luận thế nào, giải đấu này họ cũng thật sự làm cho chúng đệ tử các phái và chúng thu tiên trong thiên hạ tẩm phục khẩu phục. Sáng sớm mà võ trường người đã chật nít, hôm nay, sau khi cuộc tỷ thí chấm dứt là trận chung kết bởi vậy người tới xem náo nhiệt càng nhiều. Có lẽ bởi châm hoa đại hội tiến hành đến hiện tại chưa xảy ra sự việc ngoài ý muốn nào, Phù Ngọc Đảo có chút buông lỏng quản ngặt khách khứa đến tham gia đại hội không còn bị kiểm tra nghiêm ngặt như trước. Toàn cơ tuy rằng với kỳ đại hội này bắt buộc phải giành phần thắng nên tâm đã sớm không đặt vào bất cứ gì diễn ra, nhưng sớm tinh mơ tới đã thấy nhốn nháo người người như vậy cũng không khỏi giật mình. Đồng phương thuốc thuốc cho nhiều người tiến vào Phù Ngọc Đảo như vậy. Nàng ghé vào lan can trên mộc lâu, hướng xuống xem, lít nhít líu nhíu toàn đầu là đầu. Đứng ở phía dưới kỳ thật cái gì cũng nhìn không thấy nha. Hừ, này thế đạo dù sao cũng là đến giúp vui. Về sau hành tàu giang hồ, nói chính mình được tham dự châm hoa đại hội Âu cũng được xem là một cái vinh hạnh đáng để lên mặt với thế nhân. Linh Lung ở phía sau thay nàng đem mái tóc đen mượt tựa huyền nhung đang buông tùy ý kết gọn gàng, chắc chắn, lại đem chỗ tóc còn vương lại vấn gọn lên, làm cho phút chốc tấm vải mềm mượt đen huyền như mực chảy dài như thác không còn bị gió thổi làm bay phiêu phiêu loạn loạn đâm vào mắt người như muốn làm mê nhãn tình chúng nhân. Trong lúc hai nàng đang trò chuyện vũ ti phượng và trung mẫn ngôn cũng sóng bước lên mộc lâu, Linh Lung vội vàng vẫy tay, nơi này nơi này. Vị trí rất tuyệt nha, có thể xem toàn cảnh đại hội. Trung mẫn môn biết rõ nàng cực thích náo nhiệt lập tức cười ôm lấy bờ vai nàng. Nhìn thấy nàng thay toàn cơ búi tóc ôn nhu nói ta lại không biết nàng khéo tay như vậy, búi tóc này quả thực không tệ nói rồi hắn nhìn lại cái búi tóc trên đầu nàng đưa thay sờ sờ. Linh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, sáng giọng đừng nháo. Người cũng muốn búi quay đầu ta búi cho ngươi, bảo đảm so với của toàn cơ còn đẹp hơn. Hà cho ta đi hắn cười khổ. Thấy toàn cơ quay đầu, nhãn tình hắc bạch phân minh nhãn tình lứt qua mặt mình, hắn tựa hồ không tự chủ được mà run lên. Hắn cúi đầu tránh đi, đem tóc rơi xuống hai bên của Linh Lung vén lên, nói nhỏ, đến sơm như vậy, chưa ăn gì có phải không ta có mang theo bánh ngọt, đợi lát nữa cùng nhau ăn. Linh Lung tỏ vẻ hờn rỗi với hắn một chút rồi lại cười nham nhở. Toàn cơ hiểu, hai người này mà nháo lên thì sẽ không coi ai ra gì. Nhanh chóng thối lui, không muốn trở ngại cặp tình nhân bọn họ. Quay đầu lại thấy vũ thi phượng cùng Liễu ý hoan và đình nô ngồi cùng một chỗ, ba người thần sắc ngưng trọng im lặng không nói một lời. Nàng đi qua, ngạc nhiên nói, Liễu đại ca huynh sớm như vậy đã đến, là để xem ta thi đấu sao? Liệu ý hoan hắc hắc cười hai tiếng, nói cái này là đương nhiên rồi, tiểu toàn cơ thỉ thí ta là huynh trưởng thế nào lại đến muộn được hôm nay nhất định phải thắng thật thống khoái? Vũ Ti Phượng vẫy vẫy tay gọi nàng toàn cơ tới đây toàn cơ đi qua ngồi ở bên cạnh hắn, chỉ nghe hắn trầm giọng nói, nếu như hôm nay rút thăm, giúp chúng người ly chạy cung, nàng không cần nhân nhượng cứ cho đằng xà đi lên đối phó hắn. Toàn cơ sừng sốt một chút lại hỏi, sao vậy? Đột nhiên nói như vậy, Vũ Ti Phượng thấp giọng nói, người này không phải để từ bình thường. Ly chạy cung cố ý chọn người không phù hợp với quy định của đại hội đến để phá dối, tuy rằng không biết bọn họ giờ cho quỷ gì, nhưng nàng nhất định phải cẩn thận. Toàn cơ lại nhìn Đình Nô và Liễu ý Hoan, hai người cùng yên lặng gật đầu. Đình Nô nói thiên nhãn của Liễu Huynh tuy chưa hoàn toàn hồi phục bất quá hắn cũng nhìn ra được vị kia không phải để từ bình thường, chỉ sở cũng phải là cấp bậc trưởng lão, lần trước xuất ra linh thú chẳng qua là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Trầm hoa đại hội lần này chỉ có người tham gia, bởi vậy chúng ta phỏng đoán hắn có lẽ là người ly Trạch cung phái tới tìm ngươi gây phiền toái, khổ nỗi là không có chứng cứ xác thực. Tóm lại, ngươi vẫn nên cẩn thận. Toàn cơ im lặng, vũ Ti phượng lại nói toàn cơ, xin lỗi, phiền toái này là do ta gây ra. Nàng vội vàng lắc đầu, gắt gao nắm lấy hắn tay, vội la lên, ngươi thế nào lại nói như vậy? Ta ta liền thích giải quyết phiền toái ngươi chọc vào. Liệu ý hoàn kêu nga nga mấy tiếng ổn ào nói, hảo thân mật hảo ngọt ngào à. Chỉ còn ít thời gian nữa là cuộc tỉ thí bắt đầu rồi, chẳng phải chúng ta nên tránh mặt một chút để tình nhân bọn họ có chút không gian riêng thư sao? Toàn cơ mặt ửng đỏ một mảnh, thấp giọng nói, liễu đại ca chính là già mà không kính như vậy. Mọi người cùng cười lên, liễu ý hoan đang muốn tiếp tục nói mấy câu chiếm tiện nghi, chợt nghe tiếng tứ giác quỳ ra đại cổ vang lên lên, thời gian rút thăm đã đến. Toàn cơ đứng dậy, chuẩn bị từ mộc lâu thượng nhảy đi xuống, vũ ti phượng bỗng nhiên tiến đến sát phía sau nàng, nàng ngạc nhiên quay đầu trên môi chợt ấm áp, hắn thế nhưng lại hôn nàng. Đúng là gan càng ngày càng to, khiến cho mọi người xung quanh hết từng mụ khí. Nàng nhảy cẫng lên, ngơ ngẩn nhìn con ngươi đen huyền sâu thẳm của hắn, lầm bẩm nói, "Ngươi ngươi thế nào?" Hắn chỉ khe khẽ mỉm cười, buông tay ra ôn nhu nói ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến nên làm như vậy mà thôi. "Toàn cơ ta chờ ngươi trở về." Toàn cơ trịnh trọng gật gật đầu, hướng hắn nở một nụ cười rạng rỡ, rồi mới xoay người nhảy xuống mộc lâu, cùng bốn người còn lại tham gia rốt thăm. Linh lùng vẫn còn đang trong trạng thái sai khớp hàm thấy vũ Ti phượng biểu tình giống như không có việc gì trở về chỗ, nàng lắp ba lắp bắp nói, người, người cũng thật là, đại to gan. Vũ Ti phượng cười nhìn chung mẫn ngôn một cái, rỗi tay nhẹ nhàng mân mân cánh môi ân quả thật có chút to gan. Không ngờ vũ Ti phượng lại nói lời như vậy, dọa không ít người rất cầm, dù sao toàn cơ là không thấy cái bộ dáng này của hắn. Nàng từ trong hộp rút ra một cái thăm, đang muốn mở ra chợt nghe tiếng của ly chạy cung phó công chủ đối diện cười nói ngươi có khả năng như vậy cùng tỉ thí với đồ đệ của ta không biết thế nào tiểu toàn cơ. Cái gì tiểu toàn cơ? Nàng lạnh lẽo dét bút trợn mắt nhìn hắn, ba chữ kia từ trong miệng hắn phát ra khiến nàng một thư thái cũng không có. Nàng mở ra trang giấy, lại thấy thượng diện đoan đoan chính chính viết chữ giáp cư nhiên lại xếp hạng nhất. Phó công chủ lại cười nói viết cái gì cho ta xem, thượng diện đoan đoan chính chính đạo khái là rõ ràng. Toàn cơ vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng người chủ trì việc rút thăm hôm nay lại là hắn, chỉ có thể không tỉnh không nguyện đem thờ giấy đưa cho hắn. Phó công chủ liếc qua, nga một tiếng, nói xem ta quả thật mồm quả đen, cư nhiên lại nói chúng rồi. Hắn đem quyển danh sách đăng ký dơ lên, a à, à cười nói xem, Hạo phương rút phải ất. Nguyên lai like người kia kêu Hạo phượng Toàn cơ nhìn hắn một cái thấp giọng nói này thực sự là trùng hợp sao? Phó công chủ dung cây quạt cười nói mọi việc trên thế gian vốn là do vô vàn cái trùng hợp tạo ỏ thành, ngươi không tin sao? Có quỷ mới tin ngươi? Toàn cơ xoay người rời đi, hắn ở phía sau lại nói Hạo phượng rất lợi hại tiểu toàn cơ nhất định phải cẩn thận nha. Tiếng nói vừa dứt chỉ nghe tứ giác quỷ ra đại cổ lần nữa vang lên cuộc tỷ thi chính thức bắt đầu. Toàn cơ lập tức muốn ngược kiếm bay lên lôi đài, nhưng không hiểu vì sao ngang hông đột nhiên căng thẳng, giống như bị ai bắt lấy, thân hình nhảy dựng lên, giống như đằng vân giá vũ, nhẹ nhàng thoải mái đưa nàng đến lôi đài phái nam. Đằng xà, toàn cơ quay đầu nhìn cái tên thích gây chuyện quỳ kia, không khỏi cảm thấy nhức đầu, người đến đây làm gì? Không phải nói không nhúng tay vào sao? Đằng xà xoa xoa cái mũi. Hừ một tiếng, nói, lão từ hôm nay đột nhiên muốn động tay đông chân thư giãn gân cốt có vấn đề gì sao, ngươi không đồng ý. Toàn cơ nhấp chân muốn đem hắn đạp xuống, đằng xà vội la lên uy. Ngươi thật phụ lòng tốt của ta, ta chính là tới giúp ngươi a Bang toàn cơ tựa như bừng tỉnh đại ngộ, nàng thực sự kinh ngạc. Đằng xà nhìn hỏa phượng đeo mặt nạ đứng đối diện, hắn giống như một khối nham thạch ở trong cơn gió bất động, mái tóc dài bị gió thổi bay tán loạn. Tiểu nữ ngươi trông mảnh mai như vậy không ngờ cũng có thể thu được một linh thú thú vị đến thế, hoặc ta tự nhận kiến thức hạn hẹp. Bên trong tên kia tự hồ còn có một yêu quái không tầm thường hắn nhìn toàn cơ tuy nói nàng là chiến thần tướng quân, nhưng thân thể bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một đứa bé, đối phó với loại yêu ma này, rất có khả năng không chịu nổi. Hắn không thể để nàng chết linh thú khế ước vừa mới đính xuống, nếu nàng chết hắn cũng không sống được cái loại mua bán này quả thực thập phần không thỏa đáng. Hai người ở chỗ thì thầm to nhỏ, lại nghe thấy tiếng dung cốc chủ lạnh lùng nói cuộc tỷ tí là đơn đà độc đấu, không thể mang người giúp đỡ. Trừ toàn cơ, người nhanh chóng bảo người này ly khai. Toàn cơ vội vàng giải thích dung cốc chủ, hắn không phải người giúp đỡ, hắn là linh thú của toàn cơ. Bất quá bình thường đều hóa thành hình người mà thôi. Dung cốc chủ co mày nói hoang đường, linh thú như thế nào lại có thể háo thành hình người. Ta thấy ngươi chẳng qua là quá hiếu chiến cầu thắng, nhưng lại nói dối như vậy, không khỏi khiến người ta mất tín nhiệm đối với ngươi. Toàn cơ còn muốn nói nữa, đăng xa lại cười to nói ha ha ha. Mắt thường phàm thai, ta cực kỳ thương cảm với các ngươi. Ngươi nhận không ra lão từ thôi thôi. Quay đầu lại, ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt nói rồi hắn thả người nhảy lên từ cột đá nhảy xuống, thân thể rơi tư do, khinh phiêu phiêu tựa như lá rụng, rồi lại đột nhiên bay vọt lên, đứng giữa không chung cách lôi đài chừng một trưởng. Loại thần kỹ này, nhất thời khiến tất cả mọi người chấn động. Những người thu tiên muốn bay cũng phải có ngự vật đặc biệt không giống như hắn, muốn đứng thì đứng, muốn nằm thì nằm, thân thể lại không bị rơi xuống, quả thật mới thấy lần đầu. Đằng xà nửa nằm trong không chung, chống đầu, lại nói ta tham gia cuộc tỉ thí này, cuộc thật không có gì phạm quy đi. Dùng cốc trù cũng bị hắn làm cho kinh ngạc không thôi, chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói nếu như các hạ thực là linh thú tự nhiên không phạm quy đang sa huýt sao một tiếng, cười nói, "Bắt đầu đi tiểu toàn cơ." Hắn nghe linh thú đại gia gọi toàn cơ là tiểu toàn cơ, lại còn học được cách có hình dáng cũng không khỏi ngạc nhiên. Toàn cơ trợn mắt nhìn hắn, lúc này mới xoay người, chậm rãi rút băng ngọc ra. Phần 8 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.